Chương 79, đích tập. Chương 79, đích tập. Lý Sơn Thành, tam thập lục hầu một trong sơn hầu phủ xây dựng tại bị tức mất đỉnh núi trên núi. Khương Diên dùng thiên long nhân thân phận trà trộn vào trong thành, tiếp đó vụng trộm thả ra một cái ngụy trang thành phố thông loại chim râm dạ chim bay về phía sơn hầu phủ. Nhưng mà, làm râm dạ chim bay đến đỉnh núi phụ tận lúc, một đạo như là kích quang ma lực xạ tuyến đột nhiên từ đỉnh núi kết giới trong hộ thuận bắn ra, trực tiếp đem râm dạ chim cho bắn thành phân cho. Cái này hộ sơn kết giới lại còn có đánh lén hiệu quả. Xem ra kết giới hộ thuấn bên ngoài còn có phòng không xạ kích loại ma đạo kiến trúc chỉ cần tới gần đỉnh núi Phàm Y, mặc kệ là nhân loại vẫn là loại thú, loài chim, tiến vào xạ kích lĩnh vực Phàm Y, liền sẽ tự động phát động kỹ năng tinh chuẩn xạ kích. Thương Diên tiếp tục thả ra một cái rơm dạ chim lần này thông qua trên núi bộ thềm, nhìn xem vẫn sẽ hay không gặp phải xạ kích. Một lát sau, rơm dạ chim sắp đến đem đến đỉnh núi lúc, vẫn là bị xạ kích phá hủy. Nhìn tới chỉ có thu được lên núi lâu ý, đem đại trận hộ sơn đóng, mới có thể bình thường đi lên, bằng không cũng chỉ có thể cưỡng ép công phá hộ thuận giết đi bảo. Thương Diên tại trong quán rượu ăn lấy mỹ thực, uống vào rượu ngon, nghe lấy sát vách bản thiên long nhân nói lấy bạc mái thiên đế làm đánh giết cái kia ma tộc dương nghiệt đem ma đế không đảo đều cho chém thành mấy chục gối cuối cùng chỉ là trọng thương ma tộc dương nghiệt vẫn là để hắn trốn thoát nghe nói ma đế đều bị giết ma đế gia tộc mấy chục cái bảy tám chục cấp trở lên cường giả tất cả đều bị cái này ma tộc dương nghiệt mang đi bây giờ đi qua một canh giờ vẫn là bận vô âm tín sợ là đều bị ma tộc dương nghiệt giết đi thương duyên hô hảo tiểu nhị tới hai vò thượng đẳng rượu ngon rất nhanh tiểu nhị xách theo hai vò rượu tới thương duyên để hắn đưa đi sát với bàn tiếp đó bưng lấy hai bàn thức ăn đi qua cùng ngay tại trò chuyện bắt quái ba người một chỗ hợp bàn ba vị huynh đệ các người nói ma đế bị giết là thật sao? xem ở Khương diên thức thời tặng rượu phân thượng, đồng thời ma nhãn biểu hiện Khương diên vẫn là cấp 76 mươi sáu đại, cái kia cấp 68 nam nhân lập tức nhiệt tính đáp trả, ta có bằng hữu tại ma đế không đảo cư trú, hắn trước đó không lâu kêm chút bị thiên đế cho chém chết, hắn cùng chúng ta nói ma tộc dương nhiệt giả mạo ma đế xâm lấn đế phủ, triệu tập ma đế gia tộc tất cả cường giả, sau đó đem bọn hắn đều bắt lại lên. ngay tại vị này giả mạo ma đế ma tộc dương nhiệt chuẩn bị đem ma đế theo thời học bởi tên cường giả mang đi lúc ý thức đến không thích hợp thiên đế giết tới đây, lúc ấy giả mạo ma đế ma tộc dương nhiệt không địch lại thiên đế chỉ có thể độ địa thoát đi, thiên đế làm giết hắn, trực tiếp đem ma đế không đảo cho bổ đến vỡ nát. Ta bằng hữu tiên năm ngoái mua nhà đều cho chém thành hai khúc, em chút toàn bộ người cũng bị chém thành hai nửa. hiện tại ma đế không đảo phá thành mảnh nhỏ nổi bồng bền giữa không trung, rất nhiều người đều nhìn thấy. mà ma, ma đế chậm chạp chưa bể, bị ma tộc dư nghiệt mang đi mười mấy tên ma đế gia tộc cường giả tới bây giờ cũng sinh tử chưa biết, mất đi liên hệ. cho nên mọi người đều nói ma đế đại khái đã bị giết, bằng không ma đế đã sớm đi ra triệu tập các cường giả truy sát ma tộc dương nghiệt đi. thương duyên uống một ngụm rượu ngon, sát mặt bất an nói, quá đáng sợ. Cái này ma tộc dư nguyệt liền ma đế đều có thể giết chết, chẳng phải là mang ý nghĩa cấp bậc của hắn thực lực viễn siêu ma đế. Cấp 68 nam nhân cũng uống một ngụm rượu, nói, ma đế cấp 96, hắn có thể đánh giết ma đế, nói do hoặc nghề nghiệp kiểm chế ma đế, hoặc đẳng cấp trang bị có chỗ dẫn trước. Nhưng hắn gặp được cấp 97 thiên đế, kém chút bị thiên đế giết, cuối cùng trọng thương thoát đi, nói rõ thực lực của hắn là kém xa thiên đế. Bởi vậy ta suy đoán hắn cũng hẳn là cấp 96, chỉ là nghề nghiệp vừa đúng khắc chế ma đế, hoặc là có cái khác ma tộc dư nguyệt cường giả một chỗ liên thủ, mới đem ma đế cho xử lý. Có đạo lý. Thương Diên khẽ bước cằm, tiếp đó giận dữ nói: Hiện tại liền Ma Đế địa bản cũng không an toàn, làm đến ta hiện tại Đối Sơn Thành đều không có cảm giác an toàn. Đúng vậy a. Đối phương cũng tại thở dài, mấy ngày ngắn ngủi, thất thập nhị tướng, tam thập lục hầu, thập nhị vương, tam đế bên trong đều có cường giả vất vả, trong đó còn có hai tòa thành đô bị ma tộc dâng nghiệt cho tàn sát, làm đến hiện tại lòng người băng hoàng. Thương Diên vậy mới đi thẳng vào vấn đề, Kỳ Thực Sơn Thành vẫn là cực kỳ an toàn, nhưng an toàn cũng chỉ là đỉnh núi lội Phủ, nếu là có thể lên núi cư trú liền tốt. Đối Vương nói lấy, minh giải cấp bảy nếu là nguyện ý phụng sơn hầu làm chủ lời nói vẫn là có thể tùy tiện lên núi trở thành bên trong hầu phủ người không giống chúng ta chính là muốn muốn đầu nhập bảo cũng sẽ gặp phải gãy bỏ thương diên hỏi loại trừ phụ chủ đầu nhập bảo còn có cái khác biện pháp tốt hơn có thể lên núi ư vậy cũng chỉ có thể mua nhà bất quá bây giờ hầu phủ xung quanh giá nhà đều bởi vậy lên giá liền là có tiền sợ là cũng không nhà có thể mua tốt ta thương diên biết được không có biện pháp khác có thể lăn lộn đến phía sau núi chỉ có thể lựa chọn cưỡng công thương diên phương pháp cuối cùng liền là thông qua thi triển nham ma kỹ năng tiến vào trong lòng núi tiếp đó thông qua nội bộ xâm lấn đỉnh núi dạng này có lẽ có thể lẩn tránh đại trận hộ sơn nhưng mà thi triển nham ma kỹ năng truy đi lên rất có thể sẽ bởi vì trên đường phong xuất ra nham ma đặc lưu ma lực khí tức từ đó bị nhận biết bén nhạy cường giả phát hiện trừ đó ra hắn còn có một cái phương pháp liền là thi triển tàng hình ma tinh kỹ năng tiếp đó tại chân núi ôm cây lợi vỏ vụn trộm đi theo người khác lên núi chỉ bất quá tàng hình ma tinh chỉ có thể để thân thể tàng hình không bị người khác phát hiện lại không cách nào tiêu trừ bước đi leo núi động tĩnh bởi vậy phương pháp này theo đuôi đề cấp gia hỏa có tốt thế theo đôi đẳng cấp cao một chút, lực cảm rất mạnh một điểm người cũng rất dễ dàng bạo lộ. thôi, vẫn là từ trong ngọn núi trực tiếp cường công a. ăn uống no đủ sau, thương Diên kết hết nợ, thuận tiện cho một bàn này ba người trả tiền cơm. không có cách nào, hắn hiện tại thực tế quá có tiền, thanh khoản nhiều đến liền ngọn núi này thành đô có thể mua lại. bởi vậy ra ngoài lúc, thương Diên nhìn thấy bên đường quán nhỏ mỹ thực còn mua không ít bỏ vào trong nhận chữ vật, đến lúc đó mang về cho diêu khả hơn bọn hắn ăn. sơn thành dựa lưng vào núi, chân núi đều là đủ loại kiến trúc, thương duyên còn đến tìm cái tương đối vắng vẻ chân núi, tiếp đó áp chế thể nội ma lực khí tức. Tận khả năng bất động thanh sắc thi triển nha ma kỹ năng, tiếp đó trực tiếp chui vào trong núi đá. Thông qua trong ngọn núi, Thương Diên hướng về đỉnh núi nhanh chóng chui ra. Hắn biết sơn hầu công khai bên trong một cái nghề nghiệp cùng nha ma đồng dạng có khả năng không chế núi đá, cho nên thông qua trong núi đá bộ sừng lớn, e rằng rất dễ dàng liền sẽ bị đối phương cho cảm ứng được. Bởi vậy Thương Diên tiến vào trong núi, hướng về đỉnh núi nhanh chóng chui vào lúc, lập tức thi triển lên có thể bao trùm cả tòa sơn thành, bao gồm đỉnh núi hầu phủ trang bị cách mạng kỹ năng. Phương biên 9600m bên trong, Tất cả trang bị tin tức giống như là thủy triều tại Khương Diên tinh thần chi hải bên trong hiện lên. Khương Diên lập tức nhắm vào đỉnh núi hồi phủ, đem đỉnh núi số lượng không vượt qua 960 kiện tất cả âm dương đổi chỗ ma tinh trang bị cùng ma đạo truyền tin trang bị đều cho tức vũ khí phong cấm. Cũng liền là lúc này, cấp 93 sơn hầu quả nhiên phát giác được Khương Diên tồn tại. Địch tập, có người chính giữa thông qua trong ngọn núi xâm lấn đỉnh núi. Chương 80, là ai cho ra hỏa này, vũ khí chương 80, là ai cho ra hỏa này, vũ khí Khương Diên biết thông qua loại phương thức này cưỡng ép xâm lấn đỉnh núi rất dễ dàng liền sẽ bị cấp 93 sơn hầu cho cảm ứng được. Cuối cùng cái này được xưng là Sơn Hầu gia hỏa bên trong một cái nghề nghiệp liền là thổ hệ pháp sư, có thể tùy ý không chế núi đá, cho nên trong ngọn núi xuất hiện dị thường, đối phương khẳng định rất dễ dàng liền có thể cảm ứng được. Tất nhiên, thương diễn nhanh như vậy bạo lộ cũng cùng hắn sớm thi triển trang bị cách mạng kỹ năng có quan hệ. Hiện tại trang bị cách mạng kỹ năng đem đỉnh núi tất cả âm dương đối chố ma tinh trang bị cùng ma đạo truyền tin trang bị đều cho tức vũ khí phong cấm. Đỉnh núi người không cách nào liên hệ ngoại giới, cũng không cách nào thông qua âm dương đối chố ma tinh trang bị đổi vị thoát đi, hoặc là để cường giả phụ xuống. Trừ đó ra Đỉnh núi cùng trong thành truyền thống trận cũng đều bị Thương Diên tức vũ khí phong cấm truyền thống ma tinh. Tiếp theo một cái chớp mắt, Thương Diên thi triển xét đánh ma tinh kỹ năng, trực tiếp từ trong ngọn núi bắn nhanh ra như điện, thành công lên đỉnh. Hộ Sơn kết giới chỉ có thể bao phủ đỉnh núi bốn phía cùng đỉnh không, cho nên hắn tương đương với coi thường hộ thuẫn, trực tiếp từ trong ngọn núi thực hiện xâm lấn. Chỉ thấy Thương Diên xâm lấn đỉnh núi nháy mắt, lập tức từ trong nhẫn chứa vật lấy ra một tòa cấp 92 kết giới pháp Đây là từ lúc trước Vân phủ bên trong đoạt lại tới Kết Giới Tháp, ngay lúc đó Vân phủ không có thiết lập phòng hộ Kết Giới, nhưng lại thiết lập tiểu phát động, để địch nhân tiến vào phủ đệ sau liền vô phát thoát đi Kết Giới. Hiện tại Kết Giới này tháp bị Khương Diên hợp lại thăng cấp đến cấp 92, theo lấy Kết Giới Tháp bị Khương Diên trực tiếp dùng nội bộ phát động, đỉnh núi lập tức nhiều hơn tầng một Kết Giới. Tầng Kết Giới này cùng phòng hộ Kết Giới hoàn toàn tương phản, phòng hộ Kết Giới là ngăn cản người bên ngoài đi vào, mà Kết Giới này tháp Kết Giới là ngăn cản người ở bên trong thoát đi ra ngoài. Thả ra Kết Giới Tháp, không cho đỉnh núi đám người chạy đi sau, Khương Diên đem Nam Châm thả đi ra. Theo sau thi triển thủ một giai binh kỹ năng, khống chế đỉnh núi kiến trúc, tùy ý phá hoại. Rất nhanh, những người yếu liền chết tại đột nhiên sống lại, tùy ý phá hoại kiến trúc trong tay binh lính, còn lại người sống sót đều là trí ít cấp 70, có thể đang không phi hành, tránh lẽ chẳng thai nạn này thiên long nhân. Truyền tống đại không sử dụng được, trên người ta âm dương đổi chỗ ma tình trang bị cũng không sử dụng được. Ma đạo máy truyền tin cũng bị phong cấm, vô pháp liên hệ ngoại giới. Giờ khắc này, đỉnh núi thiên long nhân cũng bắt đầu luống cuống. Cấp 93 sơn hổ đá hướng về thương diên đánh tới, là ma nhãn biểu hiện thương diên cấp bậc là cấp 76. Đồng thời chủng tộc vẫn là thiên Long tốc lúc, Sơn Hầu phản ứng quả thực khó có thể tin. Bởi vì hắn suy nghĩ nát óc đều nghĩ mãi mà không rõ, là ai cho ra hỏa này dụng khí, cấp 76 dám xâm lấn phá hoại cấp 93 hầu gia địa bàn. Nhưng là nhìn lấy những cái này đột nhiên bị đối phương không chế cụ hiện thành binh sĩ kiến trúc nhà lầu, nhất là liền cấp 90 hầu phủ đều bị đối phương không chế sau, Sơn Hầu lập tức ý thức được gia hỏa này đẳng cấp tuyệt đối không chỉ cấp 76. Bởi vì cấp 76 căn bản không có khả năng không chế đến cấp 90 ma đạo kiến trúc. Liên giống với cấp 76 thức tỉnh giả không có khả năng sử dụng đến cấp 90 trang bị đồng đạo. Nam châm, thi triển độc long thổ tức đem bọn hắn đều cho hạ độc được, được. Thương Diên nhắc nhở lấy, cầm kiếm thẳng hướng cấp 93 sơn hầu. Hắn nhất định cần đến chính tay bắt lại cái này sơn hầu, bằng không đối phương thông qua đột địa phương thức chạy trốn, Thương Diên còn thật không tốt đối tới đem nó bắt lấy. Cho nên thừa dịp đối phương không có ý thức đến cả hai ở giữa thực lực chênh lệch phía trước, tốt nhất trước tiên đem đối phương trọng thương. Thật nhanh, sơn hầu nhìn xem đột nhiên hóa thành một đạo thiểm điện biến mất tại chỗ, tiếp đó mẹo một cái giết tới trước mặt mình cấp 76 giáp hỏa, càng thêm xác định đây nhất định không phải cấp 76 tồn tại. Dương cấp 93 Sơn Hầu, đội bàn dùng trong tay cấp 92 Khai Sơn Phủ đỡ được Khương diên cái này mạnh mẽ một kiếm, lực lượng thật mạnh. Còn có hắn thanh kiếm này, dĩ nhiên bổ vào Khai Sơn Phủ lươi bước chỗ sâu. Điều này nói rõ hắn thanh kiếm này đẳng cấp thuộc tính viễn siêu cấp 92 Khai Sơn Phủ. Sơn Hầu lập tức luống cuống, cho nên người này liền là giả mạo Ma Đế, em chút đem Ma Đế gia tộc tất cả cấp 70 trở lên cường giả đều cho một tổ quả nhiên đầu sọ gây ra. Nghĩ tới đây, Sơn Hầu hiện tại chỉ có một cái ý niệm, chạy, tranh thủ thời gian chạy. Người này vô cùng có khả năng liền là Zết Ma Đế còn giả mạo ma đế, mang đi ma tộc gia tộc hơn 10 vị cường giả tồn tại. Hắn liền ma đế đều có thể đánh giết, hơn nữa lúc ấy không ngớt đế đô vô pháp đem nó bắt lại, nói rõ cấp bậc của hắn thực lực chắc chắn vượt qua ma đế. Mà ta chỉ có cấp 93, đẳng cấp thực lực đều kém xa ma đế, tự nhiên không thể lại là đối thủ của hắn. Nhưng mà Khương Diên căn bản không có khả năng cho hắn cơ hội chạy trốn. Chỉ thấy bay ở không trung cùng Khương Diên giao chiến hắn, bây giờ muốn hạ xuống mặt đất, muốn trốn vào sơn thể thoát đi đã chậm. Khương diên cấp ch Hơn nữa dưới chân ăn mặc giày còn dung hợp cấp 95 set đánh Ma Tình, đồng thời siêu cấp miếng váp còn ngoài định mức dung hợp cấp 95 tăng phúc Ma Tình, cho nên Thương Diên tốc độ nhanh đến căn bản không có khả năng để hắn có khả năng chạy thoát. Ngay tại lúc này, Sơn Hầu nắm lấy cơ hội, lập tức hướng về đỉnh núi mặt đất bay đi. Thương Diên cố tình cho hắn cơ hội này, tiếp đó nháy mắt lóe lên đến phía sau hắn, một kiếm đem nó đâm xuyên, như là mặc xiên thịt như, đem nó giơ lên. Cùng một thời gian, Nam Xâm độc long thổ tức ý năng độc chết không ít cấp 70 trở xuống kẻ yếu, mà cấp 70 trở lên mấy chục người hút vào khí độc sau Thân thể cũng bắt đầu xuất hiện dấu hiệu trúng độc. Có trị liệu giải độc kỹ năng Thiên Long Nhân cấp bách thi triển kỹ năng Triệt tiêu kịch độc, không có trị liệu giải độc kỹ năng Thiên Long Nhân chỉ có thể lấy ra giải độc đan tiến hành giải độc. Nhưng Nam Châm là cấp 91 ma thú, bình thường giải độc đan cũng chỉ có thể làm dịu kịch độc lan tràn tốc độ, khó mà nhanh chóng giải độc. Vậy bậy rất nhanh nhóm này, 7, 8 trụ cấp Thiên Long Nhân liền bởi vì trúng độc mà mất đi chống lại, bị Khương Diên khống chế hồi phủ kiến trúc binh sĩ bắt lại lên, nhốt tại nơi ngực trong đại sảnh. Liền bị Khương Diên đâm xuyên qua lồng ngực sân hầu, cũng bị Khương Diên chặt đứt hai tay hai chân, trực tiếp ném vào nhốt ở hầu phủ trong sảnh. Tốc chiến tốc thắng. thương Diên nhắc nhở lấy nam châm, một người một dòng nhanh chóng trọng thương lấy rượi vào nơi hiểm yếu chống lại mười mấy trên tám mươi cấp thiên long nhân, toàn bộ nhốt tới cấp 90 hầu phụ trong sảnh. Đỉnh núi kêu rên không ngừng. Thương Diên mở ra chỉ có thể vào không thể ra cấp 92 kết giới, chỉ để đoạn tuyệt những người này muốn chạy đi hy vọng. Rất nhanh, những cái này hút vào khí độc, bảy tám chục cấp thiên long nhân chống không đến hai phút đồng hồ liền đã bị thương Diên cùng nam châm cho đóng gói vào hầu phụ trong đại sảnh. Đi. thương Diên thu hồi cấp 92 kết giới thác. Tiếp đó thông qua thủ mộc giai binh kỹ năng khống chế hầu phục co lại thành một cái kiến trúc đại cầu, để Nam Trâm ôm lấy, chuyển tống trở về dưới đất kỹ năng. Theo lấy Nam Trâm thi triển chuyển, chuyển tống kỹ năng, mang theo Khương Diên cùng biến thành cự cầu hầu phục sau khi rời đi. Đỉnh núi kết giới đột nhiên biến mất. Tiếp đó chân núi một chút đẳng cấp vượt qua cấp 70 Thiên Long Nhân bay đến không chúng phát hiện đỉnh núi đã biến thành phế tích, cơ hội không ngời sinh hoạt sau, sắc mặt lập tức biến đến sợ hãi lên. Chương 81, Khương Diên đột phá cấp 97. Chương 81, Khương Diên đột phá cấp 97. Phá ở tại đỉnh núi hầu phụ tộc nhân cùng người khác hình như tất cả đều chết. Đây là gặp phải ma tộc dư nghiệt trả thù, quá đáng sợ. Trước đó không lâu chúng ta còn cùng bị Tiêu huynh đại trò chuyện, nói đỉnh núi an toàn, muốn lên núi đi lấy, kết quả hiện tại đỉnh núi liền đã bị ma tộc dư nghiệt xâm lấn. Hầu phủ biến mất. Sơn hầu cùng đỉnh núi các cường giả kia có không ít đều mất liên lạc, còn lại người hoặc chết tại kiến trúc phế tích phía dưới, hoặc đều chúng độc chết. Sơn Thành gặp nạn tin tức truyền ra sau, thiên đế rất nhanh đến hiện trường. Nhìn xem biến thành phế tích đỉnh núi, nhìn xem những cái này độc phát thân vong hoặc là chết tại trong phế tích những người yếu, thiên đế chỉ là hơi hơi những mảy cấp 93 mươi sân hầu, còn có trung hầu phụ trên 70 cấp cường giả đều bị mang đi. Nói rõ hắn đồng bọn bên trong còn có cấp 80 tồn tại. phía trước giao thủ với hắn có thể xác định cấp bậc của hắn thực lực kém hơn ta, nhưng hắn trộn phục sinh chi quan lần này sau đó cấp bậc của hắn thực lực có lẽ có thể cao hơn tầng một. bất quá đây là hắn cơ hội cuối cùng, thiên thần gần trở về, đến lúc đó liền dung không được hắn tiếp tục ngông cuồng xuống dưới. thiên đế tự mình lẩm bẩm, tiếp đó bay lên trời, bay khỏi sân thành, trụ sở dưới đất. Thương Diên bắt đầu điên cuồng giết chóc, đánh giết cấp 93 Thiên Long Nhân, kinh nghiệm 18600 đánh giết cấp 92 Thiên Long Nhân, kinh nghiệm 18400 đem cấp 93 Sơn Hầu giết tới cấp 86, Thương Diên vô pháp thu được kinh nghiệm, vậy mới khiến cho Diêu Khả hân đình giết. Tăng thêm một cái khác cấp 90 Thiên Long Nhân, cùng bốn cái cấp 86 Thiên Long Nhân, Thương Diên toàn bộ giết tới vô pháp thu được kinh nghiệm sau, một mặt buồn bực nhìn xem thanh điểm kinh nghiệm. Nâng cấp, 96, 336926, 340000, còn kém 3074 kinh nghiệm. Thương Diên phiền muộn đến không muốn không muốn. Sao rồi? Diêu Khả Hân giết người đồng thời, phát hiện Cương Diên sắc mặt không phải rất tốt, cấp bách hỏi thăm. Cương Diên cười khổ nói, khoảng cách đột phá cấp 97, còn thiếu 3074 kinh nghiệm. Diêu Khả Hân lung tung nói, nghịch, phía trước ngươi cùng ta hợp thể ít phân một lần kinh nghiệm liền có thể đột phá. Trong lòng Cương Diên mơ hồ cảm thấy một trận bất an, thiên thần muốn trở về, dựa theo bọn hắn đối thiên thần thực lực giản thuật, kế tiếp là không có khả năng tại thiên thần ngay dưới mắt tùy ý xâm lấn thành trì, lừa gạt nhiều người như vậy trở về giết. Cái này sẽ không phải là cái phục Buddha. Cương Diên nhìn về phía Mệnh Nũng, nếu không giết một lần Mệnh Nũng tốt trong lòng mới toát ra ý nghĩ này, mềm nhũn hình như cảm ứng được khương diên sát ý, cấp bách trốn đến sau lưng diều khả hơn. lúc này, toàn phong lang đưa lên nồi sói, trực tiếp chạy tới thò đầu ra, ngao ô ngao ô kéo lấy. liên như đang nói, đại lão, giết ta, có thể để đại lão thăng cấp, coi như để ta chết cái 10 lần 8 lần thì thế nào? khương diên, ngươi đẳng cấp quá thấp, ta giết ngươi cũng thu hoạch không được kinh nghiệm. toàn phong lang một mặt tiếp nhận, ô ô nói lấy, đều tại ta quá yếu, thời khắc mấu chốt không thể làm đại lão sử dụng. mềm nhũn nhìn xem toàn phong lang bộ này chết dạng, thật muốn nào tới cắn chết nó. lộ ra ngươi có thể. Khương Diên vẫy bây tay, mặt mũi hiền lành nói, mềm nũng tới, ta mua cho ngươi ăn ngon. Mềm nũng đội vàng lắc đầu. Đây là chặt đầu cơm. Nam Trâm chửi bậy lên mềm nũng, ngươi có thể có hôm nay là dựa ai trong lòng không điểm số a. Hiện tại để ngươi hy sinh một thoáng ngươi còn không tình nguyện. Liên ngươi cái này đích kỷ sợ chết sợ dạng, sau đó đừng hy vọng còn có thể thăng cấp. Nam Trâm chỉ tiếc rèn sắc không thành thép xem lấy ruột thịt muội muội. Nếu không phải nó cùng Khương Diên là khế ước quan hệ, không được giết hại đối phương, nó khẳng định cái thứ nhất dâng lên đầu, căn bản không tới phiên cái kia so liếm cầu còn liếm toàn phong lang. Diêu Khả Hân cũng quên lên, mềm nuốt. Hiện tại chính là cần ngươi thời điểm, Thương Diên đột phá cấp 97, thực lực có thể tăng lên một đoạn dài. Chỉ có hắn cường đại lên, mới có thể tốt hơn bảo vệ chúng ta, mới có thể tiếp tục dẫn dắt chúng ta thăng cấp. Tử vong kỳ thực không như trong tưởng tượng đáng sợ như vậy, thúng chi có phục sinh chi quan tại, Sau khi chết lập tức liền có thể dùng phục sinh, chỉ là đẳng cấp sẽ dứt một cấp mà thôi. Hơn nữa chỉ có trải qua tử vong, ngươi mới biết được sống sót là một kiện chuyện tốt đẹp dường nào. Gặp mẹ ruột đều để chính mình đi qua tặng đầu người, mềm nuốt liền biết chính mình lần này chết chắc. Nó tuy là rất sợ. Tuy là tứ chi đều căng thẳng đến phát run, nhưng vẫn là hủy khuất ba ba hướng lấy thương diên đi tới. Thương diên nhìn xem nó cái này đáng thương, hủy khuất ba ba bộ dáng đều có chút không đành lòng. Đúng lúc này, thương diên nhận được khôi điển gửi tới ma đạo giọng nói: Tiền bối, thiên thần từ quy khư chi địa trở về. Đầu này ma đạo tin tức xuất hiện, để nội tâm thương diên biến đến càng lạnh giá tuyệt tình. Nguyên bản hắn còn nghĩ đến tính toán, ra ngoài tùy tiện tìm cái thành trì, tùy tiện giết một cái cấp 86 trở lên thiên long nhân thăng cấp liền tốt. Nhưng mà thiên thần đột nhiên trở về, để trong lòng của hắn cảm thấy một trận bất an ăn không hy vọng cái này 3074 điểm kinh nghiệm sẽ trở thành buff, cho nên từ trong nhẫn chứa vật lần nữa lấy ra cấp 95 ma bộ kiếm. Yên tâm, ta sẽ ngắm trái tim của ngươi, trực tiếp cho ngươi một kích mất mạng, sẽ không để ngươi cảm thấy thống khổ." Khương Diên nói chưa dứt lời, lời nói này đi ra, mềm Nũng trong lòng liền càng thêm căng thẳng sợ hãi, bốn chân cũng càng thêm run run. "Tính toán, nhìn ngươi khẩn trương như vậy bộ dáng đáng thương, vẫn là không dễ ngươi." Nghe được Khương Diên thay đổi chủ ý sau, mềm Nũng hai mắt đẫm lệ mắt to lập tức hiện lên một vòng kinh hỉ. Cũng liền tại lúc này, Khương Tiết đột nhiên thi triển phép đánh kỹ năng xuất hiện tại mềm nhũn dưới thân, trong tay cấp 95 Ma Vương Kiếm ngắm mềm nhũn ngực, trực tiếp từ dưới lên trên đâm đi bảo. Bảo kích. phấp. Máu tươi tung tóe, Thương Diên một mặt. Mềm nhũn trước khi chết mới biết được Thương Diên là lửa nó, cố tình nói không giết nó, để nó cho là có thể trốn qua kiếp này, không cần lo lắng. Tiếp đó thừa dịp nó buông lòng đề phòng, trực tiếp cho nó tới lạnh đấu tim. vốn là ta là buông tha giết ngươi, nhưng mà thiên thần mới vừa từ phi khư chi địa trở về, ta không thể mạo hiểm nữa. Nói xong, Thương Diên rút ra Ma Vương Kiếm, mềm nhũn thân thể to lớn lập tức sùi lơ như phim một tiếng ngã xuống. Đánh reset cấp 87 kịch độc lang miêu, kinh nghiệm 7830 đinh. Người đã thăng cấp. Tính danh: Thương Diên trùng tộc, Hoa hạ tộc nghề nghiệp, trợ tu bổ, nông dân đẳng cấp 97, 4756, 4100000, khí huyết 48240 ma lực, 58800 tinh hận, 48290 công kích, 48236 phòng ngự, 48168 tốc độ, 48204 ma kháng, 48180 kỹ năng thiên phú, sửa chữa, phụ sinh, độ bền, vạn vật chi tên phá giải miễn dịch đầu độc nguy trang thiên địa cải tiến sửa chữa hấp thu hấp thể dâm giả chim nha ma vạn vật chất lọc thiên công khai bẩn thổ một giai binh trang bị cách mạng thiên địa nhi tử siêu cấp miếng bá vạn vật phục sinh cảm thụ được hương diên đột phá cấp 97 bắn ra cường đại ma lực diêu khả hơn đám người đều là một mặt thèm muốn cấm vùng cấp 97. ai có thể nghĩ tới thức tỉnh ra hai cái cấp f nghề nghiệp bị mọi người xem thường đều nói hắn đời này nhiều nhất liền là cùng hoắt nguyên vũ đồng dạng đột phá cấp bảy cũng đã là cực hạn nhưng mà cùng lớp đồng cấp các tân sinh hiện tại tuyệt đại đa số đều không thể đột phá cấp 70, Khương Diên cũng đã đột phá cấp 97. Chương 82, chính tay giết hắn một lần. Chương 82, chính tay giết hắn một lần. mềm nuốt phục sinh sau, từ cấp 87 rớt xuống cấp 86. xấu lại nó một bộ dáng vẻ thất hồn lạc phách, nằm trên mặt đất không nhúc nhích, ánh mắt tan rã tối tăm, không còn có phía trước trong suốt ngu xuẩn cảm giác. Diêu Khả hơn không có cơ hội an ủi nó, còn phải nắm chắc thời gian đánh giết tiên Long Nhân. Diêu Tuân Phong, Vương Thanh Phong còn có địch ngữ hàm Lão sư thèm muốn Thương Diên đột phá cấp 97 đồng thời cũng không có rảnh rỗi, tranh thủ thời gian giết lấy cái này mười mấy cái thiên long nhân thu hoạch kinh nghiệm. Khương Diên cũng không nhàn rỗi, hắn đánh giết mềm nhũ thành công đột phá cấp 90 bảy sau, lập tức cầm kiếm qua lại mười mấy tên thiên long nhân bên cạnh, những nơi đi qua tất cả đều là tay đứt cổ tay. Hiện tại mấy ngày này long nhân đều đã không cách nào làm cho Khương Diên thu được kinh nghiệm, nhưng mà bọn hắn đối Vương Thanh Phong bọn người tới nói vẫn là có uy hiếp, nhất là số người của bọn họ còn như thế nhiều. Cho nên vị để cho Vương Thanh Phong bọn hắn mau chóng lực sát mấy ngày này long nhân, đem cái này mười mấy cái tiên long nhân đều cho giết tới vô pháp thu được kinh nghiệm tình trạng. Khương Diên như là thu hoạch cơ hội như, dù tuyệt đối đẳng cấp thuộc tính ưu thế, nhanh chóng trọng thương mấy ngày này Long nhân, thật thuận tiện Vương Thanh Phong bọn hắn càng nhanh càng ổn đem nó đánh, giết. Sau 5 phút, tại Khương Diên cường thế khống tràng phía dưới, cái này mười mấy cái Thiên Long nhân đều bị giết tới rất xuống cấp 70, cũng không còn cách nào thu được kinh nghiệm. Toàn Phong Lang cũng bởi vậy đột phá cấp 80, xúc động đến cùng ngật kỳ như, ngao ngao kêu lấy. Khương Diên nhìn xem đầu này đột phá đến cấp 80 Toàn Phong Lang, cũng lạ không nghĩ tới nó còn có thể có hôm nay. Lúc trước Khương Diên không có giết nó, liền là muốn giảm bạo cái kia tên là Vũ Chỉ Tiên Long Nhân, tiếp đó lợi dụng toàn phong lang tiến về những thành trì khác. Về sau ghét bỏ toàn phong lang đẳng cấp thấp, liền thả nó đi ra giết tiên long nhân, nghĩ đến để nó đột phá đến 4 50 cấp, dạng này đi đường tốc độ liền nhanh hơn nhiều. Lại về sau Khương Diên gặp đầu toàn phong lang này cùng liếm cầu như, quá sẽ quỷ liếm làm bọn hắn vui lòng, dứt khoát để nó tiếp tục đi theo giết người thăng cấp. Kết quả lúc trước chỉ có cấp 20 toàn phong lang, bây giờ lại đột phá đến cấp 80. Khó trách nó kích động như vậy. Đổi thành nguyên lai like cái kia rác rưởi chủ nhân. Nó đời này chết nó cũng chỉ có thể đột phá cấp 30, không có khả năng trở thành cao cấp như vậy cường đại ma thú. Lao Vương, đầu toàn phong lang này cho ngươi khế ước a. Vừa vật nghề nghiệp của ngươi là kỵ sĩ thích hợp cùng ma thú một chỗ chiến đấu. Khương Diên biết Vương Thanh Phong không có khế ước ma thú, gia hỏa này nào đây, loại trừ hắn, ai cũng không phục. Cho nên dù cho thức tỉnh chỉ là cấp A kỵ sĩ nghề nghiệp, hắn đối mặt cấp S nghề nghiệp thức tỉnh giả cũng không cần sợ. Hơn nữa hắn từ trên mình Khương Diên học được không muốn mạng cái đánh, phối hợp kỵ sĩ nghề nghiệp ban cho cơ hội không có gì thời gian hồi hộ thuần cùng phản thương kỹ năng. Tại tân sinh luận võ giải thi đấu cùng phục hoạt đảo bên trong cũng không thiếu vượt cấp chiến thắng đối thủ. Hiện tại hắn cấp 86, đầu toàn phong lang này cấp 80, cũng là sẽ không kéo hắn chân sau. Huống chi ma thú nhục thân thuộc tính đều là viễn siêu nhân loại, tương đương với đồng cấp nhân loại đầy phối trang bị phía dưới thuộc tính, cho nên tay không tác sát, không có trang bị dưới tình huống cấp 86 vương thanh phong, hơn phân nửa không phải là cấp 80 toàn phong lang đối thủ. Đối cái này, vương thanh phong cũng không có khách ý, nói, nói nó nếu là nguyện ý, vậy ta liền cung kính không bằng tôn mệnh. Toàn phong lang tuy là liên tiếp thương diên, muốn cho khương diên làm cả đợi chó nhưng nó cũng biết nhân loại loại trừ ngự thú sư nghề nghiệp có thể khế ước nhiều mặt thú sùng bên ngoài những nghề nghiệp khác nhân loại đời này cũng chỉ có thể khế ước một đầu thú sùng mà khương diên đã có năm trầm lại thêm năm trầm vẫn là cấp 91, nắm giữ cường đại thuộc tính cùng cường đại kỹ năng long tộc nó coi như lại thế nào liếm cũng không có khả năng để khương diên cởi trói năm trầm tiếp đó khóa lại nó cho nên nó cực kỳ thức thời đi qua liếm vương thanh phong biểu thị nó nguyện ý cùng vương thanh phong khế ước khương diên không khỏi nghĩ đến lúc trước trợ giúp hắn cùng diêu khả hơn khế ước mà thú mã thu hạ hắn đi danh tọa săn trước chứng trong lúc đó Tại Mã Thu Hà thực chiến trong khảo nghiệm lấy một 1 đêm, đem Mã Thu Hà khế ước năm đầu thú sủng cho dây, mà cái kia năm đầu thú sủng liền là toàn phong lang. Thương Nhiên nhìn xem cái này, mười mấy cái bị rớt tới rất xuống cấp 70 thiên long nhân, đột nhiên cảm thấy liền như vậy rớt bọn hắn khá là đáng tiếc. Thừa dịp bọn hắn bị rớt băng, đem trên người bọn hắn tất cả trang bị lột sạch, tiếp đó trói lại. Hiện tại Thiên Thần đã từ quy khư chi địa trở về tọa chân Thánh Châu, tiếp xuống Thương Nhiên nhất định cần hèn bọn trưởng thành mới được. Bằng không nếu là xui xẻo, 80 xác suất cũng không cách nào sửa chữa phá hoại Thiên Thần phong cấm ma lực lĩnh vực kỹ năng, đến lúc đó hắn liền xong con B. Thể nội ma lực một khi gặp phải phong cấm, mang ý nghĩa hắn không vẹn vẹn vô pháp thi triển nghệ nghiệp kỹ năng, cũng không cách nào thi triển vũ khí dung hợp ma tinh kỹ năng. Đến lúc đó đối mặt cấp 99 thiên thần, hắn cũng chỉ có bị kỹ năng nghiền ép phần. Dù cho hắn cũng là cấp 99, một khi vô pháp đuổi tại thiên thần thi triển kỹ năng phía trước sửa chữa phá hoại thiên thần phong cấm kỹ năng, đến lúc đó cho dù đồng cấp, tại thể nội ma lực gặp phải phong cấm dưới tình huống, hắn cũng không thể lại là thiên thần đối thủ. Rất nhanh, cái này mười mấy cái bị giết tới rất xuống cấp 70 thiên long nhân đều bị khương diên bọn hắn cho tới sạch xanh, tiếp đó bị xích sát chói lại. Tương Diên chui xuống đất, đem phục sinh chi quan lấy ra thu vào trong nhận chữ vật, nói: "Ta vừa mới nhận được đoạn thời gian trước cứu ma tộc người tin tức truyền đến, Thiên thần đã từ quy khư chi địa trở về, nói rõ ma quật mới vị diện đã xâm lấn địa cầu. Ta khoảng thời gian này tại thiên giới tùy ý đồ thành, đánh chết không ít cấp 90 trở lên tiên long nhân, tiếp xuống bọn hắn chắc chắn sẽ tại thiên thần dẫn dắt tới đối ta bố trí xuống bây rậm, chờ lấy ta tự chui đầu vào lưới. Cho nên làm lý do an toàn, chúng ta đi về trước một chuyến, chờ thêm đoạn thời gian bọn hắn buông lỏng, lại giết bọn hắn ở cái đột nhiên không kịp chuẩn bị." Diêu Khả Hân đám người đều nghe hắn Chỉ bất quá Diêu Tuấn Phong ba người tới thiên giới còn không có từng đi ra ngoài, trong lòng hoặc nhiều hoặc ít có chút tiếc nuối, không thể ra ngoài mắt thấy một thoáng tiên giới, liền đến truyền tống về địa cầu. Hơn nữa Diêu Tuấn Phong kém cấp 1 liền có thể đột phá cấp 90, làm đến hắn đều muốn nhờ Nam Châm hoặc là mềm nhũn cho hắn sát cơ lần. Mà các lần này trở về, ta chuẩn bị cùng một số người công khai truyền tống xâm lấn thiên giới bí mật, để bọn hắn tiến vào thiên giới hấp dẫn một thoáng lực chú ý. Thương Diên tại khi nói chuyện, tinh thần truyền âm nhắc nhở Khư Điển, tiên thần trở về, tiếp xuống ta sẽ bế quan một đoạn thời gian, các ngươi cũng tìm cái địa phương an toàn ẩn nốt đi không cần rơi xuống trong tay bọn hắn. Địch nữ hàm lão sư hỏi, cái kia phải nói cho La hội trưởng ư. lại nói La hội trưởng hẳn không có bị đoạt xác. Hắn cuối cùng tại trong phục hoạt đạo giết nhiều như vậy đoạt xác trọng sinh thiên long nhân. Thương Diên nói, lần này trở về, ta sẽ đích thân giết hắn một lần. Nếu như đánh giết nhắc nhở biểu hiện chính là mình người, vậy đã nói rõ hắn là có thể tin. Đến lúc đó từ hắn dẫn đội, chọn lựa một chút cường giả xâm lấn thiên linh giới, phản công thiên linh giới, đem cái này mười mấy cái thiên long nhân toàn bộ trói lại sau, Thương Diên thi triển phá giải kỹ năng. Từ nam châm trên mình trong khải giấc không tổn hao gì phá giải ra cấp 90 tăng phúc ma tinh, dung nhập vào cấp 90 truyền tống giữa đài. Đi, dẫn bọn hắn trở về. Chương 83, La hội trưởng, mời người chịu chết. Chương 83, La hội trưởng, mời người chịu chết. Mang theo nhóm này bị giết đến rất xuống cấp 70 thiên long nhân truyền tống về đến địa cầu ma quật lòng đất chỗ sâu. Thương Diên thi triển sửa chữa kỹ năng, đem đẳng cấp của mình từ cấp 97, đổi thành cấp 94. Diêu Khả hơn cấp 92, đổi thành cấp 90. Về phần Diêu Tuấn phong cấp bậc của bọn hắn liền không thay đổi ngược lại tiếp xuống mặc kệ la hội trưởng là thân phận gì, thương duyên đều đã quyết định hảo đối một số người công khai có thể truyền tống xâm lấn tiên giới bí mật. Tỷ như nam dung ma quật Liệp nhân hiệp hội trần hội trưởng, phong vân công hội hội trưởng phong Tiên linh giật, còn có lâm bá cùng cái khác tại trong phục hoạt đảo hợp tác qua các cường giả. Lúc trước bọn hắn đều là bị thương duyên ân huệ, thiếu thương duyên nhân tình, chỉ bất quá lúc ấy thương duyên ăn mặc khải giáp, la hội trưởng cùng trần hội trưởng không có công khai thương duyên thân phận, cho nên bọn hắn cũng không biết thương duyên thân phận. phá giải truyền tống về tới sau, thương duyên lập tức đối bên này cấp chín truyền tống đài thi triển kỹ năng. Không tổn hao gì phá giải trong đó dung hợp cấp 90 truyền tống Ma Tinh. Như vậy coi như thiên thần lại thế nào thần thông quảng đại, coi như bị hắn tìm được trụ sở dưới đất, cũng sẽ bởi vì tòa này truyền tống Đài Ma Tinh bị Khương Diên bóc đi ra, từ đó vô pháp truyền tống xâm lấn địa cầu. Ngay sau đó, Khương Diên thi triển sửa chữa kỹ năng, đem bạn vật phục sinh kỹ năng đổi thành bạn vật sao chép. Lấy ra phục sinh chi quan Khương Diên thi triển bạn vật sao chép kỹ năng tiến hành sao chép. Cấp 97 hắn, hiện tại có thể phòng chế ra 97 đẳng cấp thuộc tính trang bị vật phẩm, bởi vậy cấp 94 phục sinh chi quan sao chép được sau đẳng cấp trở thành cấp 91. Phục chế phẩm hữu hiệu thời gian cũng bị bậy kéo dài đến 97 phút. Thương Diên phân phò nói: "Các ngươi cho bọn hắn lấy máu, đem bọn hắn máu cất vào sao chép bản phục sinh chi quan bên trong." Diêu Khả Hân, ngươi nắm giữ tốt phân tức, thời khắc mau chốt cho bọn hắn thi triển kỹ năng trị liệu, đừng để bọn hắn chết, lãng phí kinh nghiệm." Diêu Khả Hân gật đầu một cái, nhìn về phía Diêu tuân phòng, nói lấy: "Ca, ngươi thi triển tu La huyết vực kỹ năng, dẫn dắt máu tươi của bọn hắn xu hướng trong quan tài. Thương Diên tiếp lấy nhắc nhở: "Ta trước ra ngoài nghiệm chứng La hội trưởng thân phận, đến lúc đó để nam châm trở về mang các ngươi ra ngoài." Diêu Khả Hân hỏi: vậy những thứ này thiên long nhân đây thương Diên nhìn lướt qua những cái này đã từ nhiều lần trong tử vong chỉ hoan tới tinh thần ý thức đã khôi phục rất nhiều thiên long nhân bọn hắn biết được hiện tại đã rời khỏi thiên giới truyền tống đến địa giới sau sát mặt thần tình đều là ngạc nhiên thương Diên trả lời bọn hắn nằm mộng cũng muốn sớm xâm lấn địa giới độ sát địa giới cường giả thăng cấp hiện tại chúng ta thỏa mãn bọn hắn sớm xâm lấn địa giới nguyện vọng nhưng bọn hắn chỉ có bị chúng ta độ sát phần ta ra ngoài sau sẽ để cha ngươi an bài thỏa đáng đến lúc đó cha ngươi sẽ liên hệ ngươi tiếp đó thu xếp tốt bọn hắn hoàn mỹ nghiền ép xong kinh nghiệm của bọn hắn đem bọn hắn cho giết tới rất xuống cấp một, liền phục sinh chi quan đều không thể lại để cho bọn hắn phục sinh tình trạng. Nghe Khương Diên vừa nói như thế, nhóm này thiên long nhân đều bị sợ chơn váng. Gia hỏa này quả thực so ma tộc còn muốn ma quỷ. Có mấy cái thiên long nhân thậm chí bởi vì Khương Diên những lời này dọa cho đến lớn nhỏ liền không khống chế. Tiếp đó có người cấp bách cầu xin tha thứ, nhưng mà Khương Diên bọn hắn đều không hề bị lay động. Diêu Tuấn Phong đã thi triển tu la huyết vực kỹ năng, trong tay cấp 85 đại đao nháy mắt xát qua một cái thiên long nhân cổ, tiếp đó điều khiển máu tươi bay tới sao chép bạn phục sinh chi quan bên trong. Diêu Khả Hân, Vương Thanh Phong, đỉnh ngữ hàm cũng độn nhịp xuất thủ đều là nhắm ngay những cái này bị trói lên tiên long nhân huyết hầu, tiếp đó một đao phong cổ họng hoặc là một kiếm đứt cổ máu tươi phun tung thuế đi ra lập tức liền bị Diêu Tuấn Phong điều khiển trang đến phục sinh chi quan bên trong Nam châm, truyền tống về Lão Diêu văn phòng Cương Diên vừa mới tinh thần truyền âm cho Diêu Lực phát tin tức nói bọn hắn đã trở về để Diêu Lực tại văn phòng chờ hắn Diêu Lực kích động không thôi bởi vì Cương Diên nói ra lần trở về liền dẫn hắn đi thiên giới chỉ bất quá không nghĩ tới Cương Diên lần này mang bọn họ tới nhanh như vậy liền trở lại này ngược lại là để hắn cảm thấy bất ngờ. Một giây sau, Thương Diên cùng Nam Châm xuất hiện tại Diêu Lực văn phòng trong mật thất. Diêu Lực đã tại trong mật thất chờ. Hân, nhìn thấy Thương Diên lúc, Diêu Lực bản năng liền thông qua ma nhãn tra xét đẳng cấp, kết quả phát hiện Thương Diên đẳng cấp dĩ nhiên rất xuống cấp 94. Chuyện gì xảy ra? Người đây là đối thấp đẳng cấp, vẫn là bị giết tới rất cấp. Tiếp đó Diêu Lực mắt phải ra nhảy một cái, cất bách hỏi, "Nữ nhi của ta đây, nàng tại sao không có trở lại với ngươi?" Thương Diên nhìn xem Diêu Lực cái này xúc động vẻ mặt lo lắng, trong lòng yên lặng đồng tình đáng thương lên Diêu Tuấn Phong. Đều là thân sinh, kết quả làm tra cũng chỉ nhớ nữ nhi căn bản mặc kệ nhi tử sống hay chết. Thương Diên trả lời, bọn hắn không có việc gì, ta đây là đội đẳng cấp thấp, tiếp xuống ta muốn đi giết La Hội trưởng, đích thân xác định thân phận của hắn. đến lúc đó hướng bộ phận cường giả công khai truyền tống xâm lấn thiên giới bí mật, đưa bọn họ tới phản công thiên giới. Diêu lực khẽ bước đầu, nếu đổi lại là ta, nếu như cấp bậc của ta thực lực treo lên đánh La Hội trưởng lời nói, ta cũng sẽ lựa chọn giết La Hội trưởng xác định thân phận, không phải trong lòng không biến lòng. bất quá tiểu tử ngươi nói ra lẩn trở về liền mang ta đi thiên giới giết người thăng cấp, thế nào hiện tại đột nhiên muốn công khai, muốn mang người khác đi qua. Thương Diên nói. Thiên thần từ quy khư chi địa trở về, ta luôn có một cố dự cảm không rõ, cảm thấy ta sẽ chết tại thiên thần trong tay. Cho nên ta cần người khác đi qua gây nên thiên thần chú ý, dạng này ta mới có thể càng tốt đánh du kích chiến, lợi dụng phục sinh chi quan nhanh chóng đột phá đến cấp 99, chỉ có đẳng cấp cùng thiên thần ngang hàng, ta mới có thể 100 sửa chữa hắn cái kia có thể phong cấm ma lực, kiểm chế tất cả mọi người kỹ năng. Diêu lực hiếu kỳ nói, vậy ngươi bây giờ bao nhiêu cấp? Thương Diên không có che giấu, cấp 97. Diêu lực thèm muốn đấu khí đã tấy dần, hỏi, vậy ta nửa như đây. Thương Diên trả lời, cấp 92. Diêu Lực lần nữa thèm muốn đấu kỵ, phần không thể cùng nữa Nhi trao đổi thân phận. Hắn tiếp tục hỏi: "Vậy ta Nhi tử đây, ngươi còn biết ngươi có Nhi tử a?" Trong lòng Thương Diên chửi bậy, tiếp đó trả lời: "Hắn cấp 89." Diêu Lực nhẹ nhàng thở ra, còn tốt Nhi tử đẳng cấp còn không bằng lão tử. Thương Diên cũng là phục hắn, nói: "Chúng ta lần này trở về mang theo mười mấy cái bị giết chết rất xuống cấp 70, phổ biến tất cả đều là cấp 68 thiên long nhân. Nam chấm lưu cho ngươi, ngươi tìm một chỗ đem bọn hắn đóng lại, tiếp đó đi tiếp con gái của ngươi bọn hắn trở về, về phần thế nào miễn ép mấy ngày này long nhân đẳng cấp" Ngươi xem đó mà làm là được. Mắt Diêu lực sáng lên, vậy ta nhưng là tiện nghi người mình nha. Tùy ngươi. Tại khi nói chuyện, Khương Diên thi triển râm dạ chim kỹ năng, triệu hồi ra một cái từ râm dạ bệnh mà thành tiểu điệu, tiếp đó lấy ra một tổ âm dương đội chỗ ma tinh dây chuyền, đem âm thuộc tính cái kia nhét vào râm dạ chim thể nội, một bên khác đeo ở trên cổ tay trái. Thi triển ngụy trang kỹ năng, râm dạ chim biến thành một con quạ, tiếp đó tại Khương Diên tinh thần chi phối phía dưới, hướng về khoảng cách không phải rất xa liệp nhân hiệp hội tổng bộ bay đi. Ngươi kỹ năng này còn có thể dạng lại chơi. Diêu lực kinh ngạc hâm mộ nói lấy. Tiếp đó bận an bài Thiên Long Nhân đi. Không bao lâu, râm dạ chim bay ra mấy ngàn thước, tiến vào Liệp Nhân Hiệp hội tổng bộ, tiếp đó thông qua cửa sổ bay vào La hội trưởng trong văn phòng. Tiếp theo một cái chớp mắt, thương Diên thi triển âm dương độ trô ma tinh kỹ năng, xuất hiện tại La hội trưởng trước mặt. La hội trưởng, mời ngươi chịu chết. Chương 84, thương Diên VSC La hội trưởng chương 84, thương Diên VSC La hội trưởng Khương Diên đột nhiên xuất hiện, để La hội trưởng cảm thấy 10 phần bất ngờ. Tuy là Khương Nhiên trên mình mặc dung hợp cấp 95 ẩn nấp ma tinh phòng trang hoàn mỹ che đậy Khương Nhiên thể nội ma lực khí tức. Nhưng mà La hội trưởng vẫn là tại trên mình Khương Diên cảm nhận được một cú không tên cảm giác cấp bách. Cực kỳ hiển nhiên, đây là chênh lệnh đẳng cấp mang đến cảm giác cấp bách. Tư Thiên giám nghề nghiệp giao phó La hội trưởng có khả năng thấy rõ hết thẻ thiên nhãn kỹ năng, hắn theo bản năng thôi động ma lực hội tụ ở trong đôi mắt, nhìn trộm lên Khương Diên đẳng cấp tí tức. Vẫn là giống như trước đây, vô pháp nhìn trộm đến Khương Diên nghề nghiệp kỹ năng. Nhưng mà lần này Khương Diên đẳng cấp biểu hiện đúng là cấp 94. Hắn biết Khương Diên nắm giữ có khả năng sửa chữa đẳng cấp kỹ năng, nhưng mà lần này Khương Diên mang đến cho hắn một cảm giác không giống như là cố tình đổi cao đẳng cấp mà là chân chính đột phá đến cấp 94. tiểu tử ngươi khoảng thời gian này đi nơi nào sẽ không phải là thật thành công lợi dụng phục hoạt đảo trở về xâm lấn đến thiên giới a thương Diên không có trả lời trực tiếp khóa chặt la hội trưởng thi triển bản vật phục hồi kỹ năng kỹ năng này có thể phục hồi hết thảy bao gồm phục hồi bảng tin tức để đoan xá trọng sinh đám gia hỏa không chỗ ẩn trốn bạo lộ tên thật chủng tộc cùng nguyên bản nghề nghiệp la hội trưởng ánh mắt du lên ngươi đối ta thi triển kỹ năng gì thương duyên nhìn xem phục hồi sau không có bất kỳ biến hóa nào nhưng mà la hội trưởng nghề nghiệp kỹ năng bên trong vẫn là thiếu một cái kỹ năng tình huống. Cảm thấy vẫn là muốn giết một lần La hội trưởng mới có thể yên tâm. Cấp 92 La hội trưởng chỉ có 9 cái kỹ năng, bên trong một cái che giấu, Vô Pháp nhìn trộm, cũng không cách nào phục hồi biểu hiện, kỹ năng để Khương Diên không thể không hiếu kỳ La hội trưởng ẩn tàng, cái này một cái kỹ năng đến cùng là chuyện gì xảy ra. Hắn duy nhất xác định liền là La hội trưởng cái này che giấu, Vô Pháp theo dõi kỹ năng khẳng định là thông qua Man Tiên Quá Hải kỹ năng che giấu theo dõi. Hai nghe là giả, mắt thấy không nhất định là thật. Đã bạn vật phục hồi kỹ năng có thể phục hồi bạn của người khác tin tức, vậy đã nói rõ khẳng định khác biệt kỹ năng có thể lẩn tránh phục hồi, ngăn cản phục sinh. Cho nên Thương Diên chỉ tin tưởng đánh giết nhất nhọ. Cũng chính là bởi vì La hội trưởng vô luận là nghề nghiệp, năng lực vẫn là thân phận địa vị đều quá trọng yếu, cho nên để cho ổn thỏa, Thương Diên vẫn là muốn giết một lần La hội trưởng tiến hành xác định. Hắn vẻ mặt thành thật nói, "La hội trưởng, ngươi nơi đó tại Phục Họa Đảo nói qua, chúng ta nếu như có thể làm đến, cũng có thể giết ngươi một lần xác định thân phận của ngươi. Hiện tại ta đem trong Phục Họa Đảo có thể làm cho người sau khi chết phục sinh phục sinh chi quan mang tới." La hội trưởng hơi hơi nhíu mày, tiếp đó kinh ngạc nói, "Phục sinh chi quan? Cho nên ngươi hiện tại cấp 904 là thật?" ngươi thật thành công thông qua phục hoạt đạo trở về xâm lấn thiên giới. cái này chờ ngươi bị ta giết một lần sau, ta lại cho ngươi trả lời. nói xong, cương diên gia hiệu nói, la hội trưởng, tại liệp nhân hiệp hội tổng bộ xuất thủ ảnh hưởng cũng được, ngươi chọn cái địa phương a. la hội trưởng vẫn như cũ cao mày, tiếp đó đồng ý, đã ngươi cũng nói như vậy, vậy ta nếu là không thỏa mãn ngươi yêu cầu này lời nói, khó tránh khỏi sẽ bị ngươi hoài nghi, vô pháp thu được tín nhiệm của ngươi. nói xong, la hội trưởng để cây viết trong tay xuống đứng lên, nói, ngươi nếu là không sợ, vậy liền bắt được bà bai ta, ta trực tiếp mang ngươi đến nam hải thỏa mãn người muốn giết ta xác định thân phận yêu cầu. Khương Diên hiện tại cấp bậc chân thật là cấp 97, coi như La Hội trưởng là địch nhân, coi như địa cầu ma quật còn có cái khác che dấu cường giả đối phương đẳng cấp khẳng định cũng sẽ không vượt qua hắn. Vậy vậy Khương Diên không những không sợ La Hội trưởng dẫn hắn đến ổ trộm cướp, ngược lại còn hy vọng La Hội trưởng thật là địch nhân, thật đem hắn đưa đến ổ trộm cướp. tốt nhất là hai tay nắm chắc bà vai. La Hội trưởng nhắc nhở lấy Khương Diên, chờ Thương Diên từ phía sau dỗi ra hai tay một mực nắm chắc bờ vai của hắn sau, hắn lập tức thi triển thiên khuyết bộ kỹ năng, một bước phóng ra, nháy mắt biến mất tại thợ săn tổng bộ văn phòng xuất hiện tại khoảng mét bên ngoài. Tại sau lưng tóm chặt lấy La hội trưởng Bả Vai Khương Diên chỉ cảm thấy xung quanh chẳng cảnh như là quang ảnh hiện lên, La hội trưởng mang theo hắn một bước vượt qua hơn 10 mét, lắc đác mấy bước liền dẫn hắn xuyên qua hư không, trực tiếp từ Liệp Nhân Chi Thành xuất hiện tại Nam Hải Ma Quật trên không một tòa tiểu đảo. "Vừa bạn, ta cũng tò mò tiểu tử ngươi trên mình bí mật, cùng ngươi hiện tại chân chính thực lực." Liên tục Thi triển Thiên Khuyết Bộ mang theo Khương Diên xuất hiện trên hòn đảo nhỏ này không sao, La hội trưởng yên lặng từ trong nhẫn chứa vật lấy ra cấp 90 tiên cương kiếm. "Phong Thiên." La hội trưởng trực tiếp thi triển Phong Thiên lĩnh vực kỹ năng. Phong tỏa bao hàm hòn đảo nhỏ này tại bên trong phương biên 9200 mét không gian. Hiện tại không ai có thể xông tới ảnh hưởng chúng ta. Nếu như ngươi không bản sự giết ta, đến lúc đó ta thất thủ đem ngươi giết, ngươi cũng chớ có trách ta." La hội trưởng mắt sáng như lúc nói lấy. "Đó là tự nhiên." Thương Diên lập tức từ trong nhẫn chứa vật lấy ra cấp 94 phục sinh chi quan trực tiếp phóng thích ma lực đem nó điều khiển hạ xuống phía dưới không người trên đảo nhỏ. La hội trưởng ánh mắt đánh giá phục sinh chi quan lẩm bẩm nói, "Bất tử bất diệt Martin, nguyên lai liền là kiện trang bị này để trong phục hoạt đảo đáng người sau khi chết có thể phục sinh." Khương Diên buông xuống phục sinh chi quan sau, lập tức lấy ra một cái cấp 90 trường kiếm. La hội trưởng tiên nhãn có khả năng nhìn trộm hết thảy, cho nên Khương Diên tại tới phía trước, đem trên mình trang bị đều cho đổi thành một bộ cấp 90, chỉ dung hợp một mai cao cấp ma tinh bình thường trang bị. Không phải La hội trưởng nếu là nhìn thấy trên người hắn cũng chỉ mặc cấp 95 trang bị, đồng thời mỗi một kiện trang bị đều dung hợp hai cái ma tinh lời nói, khẳng định sẽ bị chấn kinh đến. La hội trưởng, đã tội. Cấp 97 đánh cấp 92, Khương Diên không cần thi triển kỹ năng cũng có thể bước vàng chiếm cứ lợi thế chỉ thấy thân ảnh của hắn nháy mắt vọt đến La Hội trưởng trước người, trong tay cấp 90 Trường Kiếm hướng thẳng đến La Hội trưởng cổ chém tới, tốc độ thật nhanh. Đương. La Hội trưởng trong tay cấp 90 Thiên Cương Kiếm đỡ được Khương Diên cái này nhanh như thiểm điện một kiếm. hắn có chút khó nhọc, nhưng vẫn là có khả năng phản ứng lại, một bên cầm kiếm chống cự lấy Khương Diên tiến công, vừa nói, nhìn tới tiểu tử ngươi thật thành công xâm lấn thiên giới. cái này lực áp chế, chỉ sợ ngươi tiểu tử cấp bậc chân thật không chỉ là cấp 90 đơn giản như vậy à? La Hội trưởng mắt sáng như đúc chỉ dựa vào cái này ngắn ngủi trong nháy mắt mấy lần giao phong lập tức liền kết luận cương diên đẳng cấp không giống như là mặt ngoài nhìn qua cấp 94. sinh tử quyết chiến còn hao tốn sức lực cương diên chửi bậy đồng thời trong tay bị ngăn lại tới cấp 90 mươi trường kiếm thuận thế móc nghiêng trực tiếp gạt về la hội trưởng cổ t la hội trưởng lần này không kịp phản ứng cổ bên trái bị cương diên một kiếm này quẹt làm bị thương máu tươi lập tức chạy xuôi mà ra thấm ướt phía dưới cổ áo thật là đáng sợ mấy ngày không gặp lúc trước bị ta xem như dưa chém ra hỏa hiện tại cũng coi ta là thành dưa chém la hội trưởng càng thêm cảm nhận được áp lực nhìn tới ta đến nghiêm túc, không phải chống không được mấy hiệp liền bị ngươi xử lý. trương 85, la hội trưởng, không sai biệt lắm cái kia lên đường. trương 85, la hội trưởng, không sai biệt lắm cái kia lên đường. thương Diên tuy là có tuyệt đối đẳng cấp thuộc tính ưu như thế, nhưng hắn sẽ không tiêu ngạo tự mãn đến khinh thường la hội trưởng, cảm thấy tùy tiện đều có thể đem nó nuốt sát. nhất là la hội trưởng có một cái kỹ năng là che giấu, không biết rõ kỹ năng này đến cùng là hiệu quả gì. trừ đó ra, la hội trưởng còn có một cái nghịch thiên cải mệnh kỹ năng, cái này nghịch thiên cải mệnh kỹ năng có thể để cho la hội trưởng cưỡng ép cùng đối phương trao đổi trạng thái. Từ đó tại thời khắc mấu chốt nghịch chuyển thế cục, biến nguy thành an. Cho nên Khương Diên còn đến để phòng La hội Trưởng tại tàn huyết thời khắc sắp chết thi triển nghịch thiên cải mệnh kỹ năng, đem sắp chết trạng thái đổi cho chính mình, tiếp đó cưỡng ép thay đổi vận mệnh và thế cục. Có thể thấy được đây là một cái kỹ năng bên trong tồn tại nghịch thiên hai chữ, đồng thời hiệu quả cũng cực kỳ nghịch thiên kỹ năng. Khương Diên sửa chữa kỹ năng còn không có bạo lộ, bằng không Khương Diên sẽ trước tiên sửa chữa La hội Trưởng kỹ năng này, đem nghịch thiên cải mệnh cho đổi thành nghịch thiên cải tạo dạng này liền biến thành một cái trợ thủ công loại người nghiệp. Đương đương đương Khương Diên thừa thắng xuống lên, thế công càng ngày càng mãnh, áp đến La hội trưởng không ngừng bay ngược, trên mình cũng từng bước bắt đầu hiện ra nhiều đạo kiếm thương. Thiên quyết bộ. La hội trưởng hướng về sau phóng ra một bước, đạo mắt xuất hiện tại sau lưng Khương Diên khoảng cách mấy ngàn thước không trung. Thiên phạt. Bị Khương Diên đè lên đánh La hội trưởng cuối cùng vẫn là sử xuất hắn cái này cường đại nhất chiêu. Tư thiên giáng nghề nghiệp giao phó cho hắn kỹ năng bên trong, cũng chỉ có thiên phạt kỹ năng là có chiến lực, hơn nữa còn là tính bùng nổ thương tổn kỹ năng. Cái khác thiên nhãn giám sát thiên khuyết bộ, phong thiên man thiên quá hải các loại đều là không có bất kỳ thương tổn kỹ năng. Cho nên La hội trưởng nghiêm chỉnh mà nói là cái phụ trợ, thích hợp chỉ huy cùng công chế. Nhưng mà tại Khương Diên còn không vùng dậy phía trước, hắn hết lần này tới lần khác lại là trong nước đẳng cấp cao nhất thức tỉnh giả, cho nên thân là phụ trợ hắn, lại làm lên chiến sĩ sống. Cẩn thận, ta cái này thiên phạt kỹ năng cũng không tốt chịu. La hội trưởng cảnh cáo, thể nội ma lực như là hồng thủy ngập trời như, ra tốc lấy thiên phạt kỹ năng tụ lực. Khương Diên nhanh chóng hướng về La hội trưởng truy sát tới, mấy ngàn thước khoảng cách, đối với cấp 97 Khương Diên tới nói, cũng là trong nháy mắt liền có thể đến. Ầm ầm đạo thứ nhất tiên phạt lôi kiếp khóa chặt khương diên, nháy mắt hướng về khương diên chém bổ xuống đầu. đương khương diên nghẹn kháng la hội trưởng đạo lôi kiếp này, trong tay cấp 90 mươi trường kiếm đối la hội trưởng chém bổ xuống đầu, trực tiếp chém đến cầm kiếm ngăn tại trên đầu la hội trưởng hướng về phía dưới đạo rơi xuống. nghẹn kháng ta một đạo tiên phạt lôi kiếp rõ ràng điểm nhiên như không có việc gì. tiểu tử này thật là đáng sợ. bị đánh rơi la hội trưởng lần nữa thi triển tiên quyết bộ nháy mắt vượt qua về trong trời cao. ngay sau đó đạo thứ hai uy lực càng cường đại hơn tiên phạt lôi kiếp hướng về khương diên bổ tới. khương diên cảm ứng được la hội trưởng thể nội ma lực phun trào lúc lại thêm tinh thần lực cảm ứng được trong trời cao xuất hiện lá hội trưởng một cỗ tinh thần lực ba động lập tức biết lá hội trưởng lại muốn thi triển thiên khuyết bộ cùng giống như con khỉ chạy trốn thế là sớm dự phán khương diên tại la hội trưởng thi triển thiên khuyết bộ vượt qua mấy ngàn thước xuất hiện tại bên dưới không trung một bước liền đã hóa thành một đạo hắc ảnh giết tới đây tốc độ nhanh chóng để la hội trưởng cũng vì đó sợ hai thản phục ầm ầm lần này đạo thứ hai thiên phạt lôi kiếp cũng chỉ là giáp danh sát qua Khương Diên, đồng thời khương diên y nguyên long tốc không tổn hao gì hạo tiểu tử tốc độ nhanh đến liền tốc độ ánh sáng lôi điện đều kém chút có khả năng tránh đi hư La Hội trưởng chỉ có thể chật vật chống cự lấy Thương Diên không ngừng thừa thắng xông lên tới cận chiến công kích. Phúc. Lần này Thương Diên trường kiếm trong tay đâm vào La Hội trưởng lồng ngực. Cũng liền tại lúc này, đạo thứ ba Thiên Phạt lôi kiếp đánh xuống, như là to lớn lôi lòng, mở ra thân viên miệng lớn, đem La Hội trưởng còn có Thương Diên nuốt xuống dưới. Một cỗ rõ ràng cảm giác nóng rực cùng tê dại làm cho Thương Diên thân thể ngăn không được run run một thoáng, nhưng hắn cũng chỉ là run run một thoáng, không đau không ngứa. Đồng thời chúng đạo lôi kiếp này lúc Thương Diên còn thuận thế thi triển vụ ma kỹ năng, trực tiếp rút ra trong lôi kiếp lôi nguyên tố kèm theo tại thanh này cấp 90 mươi trường kiếm bên trong, thế là tiếp xuống mỗi một kiếm công kích, la hội trưởng chống cự xuống tới đều có loại như bị điện giật cảm giác. Thiên phạt lôi kiếp la hội trưởng có thể coi thường thương tổn, nhưng mà phụ ma tại trang bị lên lôi nguyên tố công kích, la hội trưởng nhưng là vô pháp chống cự. La hội trưởng, không sai biệt lắm cái kia lên đường. Cương Diên nhìn xem trên mình xuất hiện nhiều đạo kiếm thương, vừa mới ngực còn bị Cương Diên đâm bị thương, la hội trưởng, ám chỉ la hội trưởng không muốn vùng đấy, ngoan ngoãn chịu chết, để chính mình giết một lần, sớm một chút xác định thân phận tốt. La hội trưởng hiện tại sắc mặt không phải rất tốt, nhưng vẫn là thong dong tự tin nói lấy, không chiến đến cuối cùng, ai cũng không biết lại là cái gì kết quả. Thương diên biết, La hội trưởng là tại chờ cuối cùng một đạo thiên phạt lôi kiếp, đồng thời cũng là tại chờ lấy thi triển lịch thiên cải mệnh kỹ năng xoay chuyển cục diện, học cho chính mình dạy một tiết. Sớm đã xem thấu La hội trưởng những kỹ năng này thủ đoạn tinh diên, chọn mệnh không cần lo lắng La hội trưởng những cái này hậu chiêu. Hắn lựa chọn nhánh kháng La hội trưởng lôi kiếp, liền là bởi vì có cường đại đẳng cấp thuộc tính tại, cơ hồ có thể coi thường La hội trưởng thiên phạt kỹ năng tương tổn duy nhất có thể để khương diên cảm thấy áp lực liền là la hội trưởng thời khắc mấu chốt thi triển địch thiên cải mệnh kỹ năng sau đó cùng chính mình thay đổi sinh mệnh trạng thái cuối cùng nắm lấy cơ hội một kích mất mạng chuyển bại thành thắng bất quá khương diên chỉ cần cẩn thận dù cho thanh máu chỉ còn một giọt máu la hội trưởng cũng cực kỳ khó có cơ hội chuyển bại thành thắng hắn nhàn nhạt nói ta chỉ là thi triển phụ ma kỹ năng cái khác kỹ năng còn không có thi triển à tại khi nói chuyện khương diên lần nữa nghẹn kháng la hội trưởng thi triển đạo thứ tư thiên phạt lôi tiết tiếp tục thi triển phụ ma kỹ năng rút ra lôi nguyên tố kèm theo tới trong tay trên trường kiếm tiến hành cường hóa. Cấp 92 la hội trưởng, bốn đạo thiên phạt lôi kiếp xuống tới, cứ thế liền Khương Diên đầu tóc đều không thể nổ thành bạo gạt đầu. tiểu tử này đến cùng bao nhiêu cấp? Thế nào ma kháng cao như vậy? Ngay sau đó, la hội trưởng liên tục thi triển ba đạo lôi kiếp hướng về Khương Diên tiếp tục bổ tới, kết quả phát hiện vẫn là không cách nào trọng thương Khương Diên, liền Khương Diên đầu tóc cũng chỉ là hơi hơi cuốn một thoáng mà thôi. La hội trưởng lần này xác định, nhìn tới ngươi cấp bậc chân thật đã viễn siêu tưởng tượng của ta. hắn chắc chắn Khương Diên đẳng cấp không thể lại là cấp 94. Bởi vì cấp 94 cũng liền nhiều hơn 7000 ma kháng phòng ngự, mà hắn thiên phạt kỹ năng là một đạo càng so một đạo mạnh, cho nên đạo thứ 7 thiên phạt lôi kiếp tại thu được 70 thương tổn da chỉ dưới tình huống, dùng cấp 94 thức tỉnh giả ma kháng thuộc tính khẳng định là gánh không được. Không có khả năng cùng Khương Diên đồng dạng, vẫn là làm bộ dạng như không có gì. Sự thật chính như La hội trưởng nói, dù cho là cuối cùng một đạo tối cường thiên phạt lôi kiếp, thương tổn cũng chỉ là vừa bật đột phá bốn bạn, mà Khương Diên ma kháng cao tới 4 bạn 8000, bởi vậy loại trừ TT giải giải cảm giác cùng rõ ràng cảm giác nóng rực bên ngoài, căn bản sẽ không đối Khương Diên tạo thành tính thực chất thương tổn. Thế thế, La hội trưởng cũng lười đến dây rùa, lười đến thăm dò. Hắn cầm trong tay Thiên Cương kiếm thu vào, ngẩng đầu đỡ ngực, hào phóng chịu chết. "Động thủ đi." Chương 86, đánh giết La hội trưởng chương 86, đánh giết La hội trưởng động thủ đi. La hội trưởng hung tha vùng dậy. Hắn ngẩng đầu đỡ ngực, làm xong bị Khương Diên chém đầu đánh chết chuẩn bị. Ban đầu ở phùng hoạt đảo, Khương Diên liền là từ bỏ như vậy dây rùa, tiếp đó bị hắn một kiếm chém đầu. Hiện tại phong thủy luân chuyển. Lúc trước hắn nói không thể đem 10 nước quốc dân tính mạng cho cược tại may mắn bên trên, cho nên hắn vô luận như thế nào cũng muốn giết Khương Diên bọn hắn một lần thảo chính tay nghiệm chứng khương diên bọn hắn đến cùng có hay không có bị đoạt giá hiện tại khương diên cũng nghĩ như vậy tuy là thi triển bản vật phục hồi sau la hội trưởng bản tài liệu không có biến hóa nhưng khương diên vẫn là muốn tự tay rết một lần la hội trưởng tiến hành xác nhận chỉ có dạng này hắn mới yên tâm cuối cùng la hội trưởng tổng cho hắn một loại cảm giác nguy hiểm liền như một đầu đưa thích trong bóng tối thăm dò kính mắt của người khát rắn âm hiểm lại nguy hiểm Đã tội khương diên thân thể nháy mắt vọt đến la hội trưởng trước người tay phải nắm lấy thanh này cấp chín trưởng kiếm trực tiếp ngắm la hội trưởng cổ đổ tới Cho dù thanh kiếm này không có dung hợp bạo kích ma tình, cấp 97 Thương Diên vẫn là dựa vào to lớn đẳng cấp thuộc tính ưu thế, trực tiếp một kiếm chặt xuống La hội trưởng đầu. Đầu người rơi xuống. La hội trưởng tầm nhìn ngay tại trời đất quay cuồng, chỗ cổ máu tươi dân chào. Sinh mệnh khí huyết đang nhanh chóng tiêu tán, không đầu thân thể cũng theo đó mất đi không chế, từ không trùng tự do rơi xuống. Đánh giết cấp 92 người hoa hạng, kinh nghiệm không thẳng đến cái này đánh giết nhắc nhở xuất hiện, Thương Diên cảm thấy đáng tiếc đồng thời, trong lòng cũng an tâm rất nhiều. Lúc này. Phục sinh chi quan phát động kỹ năng bị động, một cố cường đại sinh mệnh pháp tắp đem la hội trưởng đầu cùng thi thể không đầu liên hệ tới, tiếp đó dẫn dắt la hội trưởng đầu lấp lấp trở về. Thơi thở của sự sống mạnh mẽ tại la hội trưởng thể nội bắn ra, rất nhanh liền để la hội trưởng sống lại. Chỉ bất quá cấp 92 la hội trưởng, lần này phục sinh sau đẳng cấp rơi xuống đến cấp 91. mươi Đáp xuống phía dưới đảo Khương Diên đem cấp 94 phục sinh chi quan cho thu vào trong nhận chữ vật. Hiện tại xác định ngươi là người nhà sau, vậy ta liền có thể yên tâm nói cho ngươi muốn biết sự tình. Thương Diên mở miệng nói, không sai. Ta khoảng thời gian này biến mất, là thông qua cái này phục sinh chi quan tiếp đó lợi dụng phục hoạt đảo trở về, thành công xâm lấn thiên giới. Trước lúc này, ta cố ý bàn giao diêu lực, để hắn rời khỏi phục hoạt đảo sau tìm cái sẽ không bị người khác phát hiện địa phương, chế tạo cấp 90 truyền tống này. Ta thành công xâm lấn thiên giới sau, lợi dụng phục sinh chi quan đánh du kích chiến, rất nhanh liền đột phá cấp 90. Tiếp đó tại thiên giới chế tạo một tòa khác cấp 90 truyền tống này, từ đó thuận lợi xuyên suốt lưỡng giới. La hội trưởng phục sinh sau trạng thái tinh thần nhìn không ra bất cứ gì thường nào. Cơ hội là sớm thành thói quen tử vong quá trình, tinh thần ý thức đều không có chịu đến ảnh hưởng. Hắn khó hiểu nói, theo lý thuyết cấp 90 truyền tống đài không có khả năng liên thông lượng giới mới đúng. Bang không xâm lấn địa cầu thiên long nhân đã sớm chế tạo truyền tống đài liên thông thiên giới. Thương Diên trả lời, phổ thông cấp 90 truyền tống đài chính xác không có khả năng liên thông đến lượng giới. Chúng ta chế tạo truyền tống đài dung hợp đại lượng thổ ma thạch, mà những cái này thổ ma thạch đều là ta thi triển kỹ năng tinh luyện từng cường hóa, UFF hiệu quả viễn siêu phổ thông thổ ma thạch. Ngoài ra ta đột phá cấp 90 sau mở khóa thu được có thể để cho trang bị vật phẩm ngoài định mức dung hợp một mai ma tinh kỹ năng, cho nên cấp 90 mươi truyền thống đài ngoài định mức dung hợp một mai cấp 90 tăng phúc ma tinh sau thành công liên thông lượng giới. La hội trưởng ánh mắt có chút kinh ngạc nhìn xem thương duyên, theo sau bừng tỉnh hiểu ra, thì ra là thế. Khó trách tiên long nhân đều không làm được sự tỉnh, bị ngươi cho làm được. Ta liền nói vùng hoạt đảo sau khi kết thúc, tiểu tử ngươi thế nào như là mất liên lạc như vậy. Nói xong, la hội trưởng hiếu kỳ nói, thiên giới là cái dạng gì? Thiên long nhân thực lực tổng hợp như thế nào? Ngươi xâm lấn thiên giới? Nhanh như vậy đẳng cấp liền đã treo lên đánh ta, có phải hay không giết không ít cấp 90 trở lên thiên long nhân? Thương Diên trả lời, nói ra sợ ngươi tuyệt vọng. Thiên long nhân bên trong chỉ là cấp 90 trở lên cường giả liền có mấy trăm, bảy tám chục cấp trở lên cường giả càng là đi đầy đất. La hội trưởng hình như sớm đã hiểu rõ tình hình, nói, cái này ta giả mạo thiên vương thời điểm cũng nghe nói, nguyên bản ta còn tưởng rằng là mấy ngày này long nhân nói ngoa, không nghĩ tới bọn hắn dĩ nhiên thật có nhiều như vậy cấp 90 trở lên cường giả A. lại phóng nhãn toàn bộ địa cầu. Đảng cấp bây giờ đột phá cấp 90 cường giả chỉ đến được trên đầu ngón tay, mà thiên giới đột phá cấp 90 cường giả lại nhiều đến vài trăm. Như vậy cách xa thực lực chiến lệnh, một khi thiên giới triệt để trở về, Thiên Long Nhân toàn bộ phủ xuống, đến lúc đó người địa cầu không được bị bọn hắn xem như sâu tiến tùy ý trà đạp ngược sát. La hội trưởng hỏi tiếp, nghe nói Thiên Long Nhân bên trong có cái cấp 99, được khen là thiên thần tồn tại, đây cũng là thật sao? Thương Diên nuốt cảm nói, thật, nhưng ta cũng chỉ là nghe nói, còn không có gặp được hắn, bất quá thiên thần phía dưới một hoàng tầng đế, ta đều tiếp xúc qua. La hội trưởng con ngươi lập tức rụt lên, Hoảng sợ nói, ngươi sẽ không phải cùng một Hoàng Tam Đế đều giao thủ qua. Khương Diên trả lời, có thể nói như vậy. Ta thông qua Phục Hoạt Đạo xâm lấn Thiên Giới lúc, lập tức liền gặp được thu hồi Phục Hoạt Đạo cấp 98 vũ Hoàng. Tiếp đó thừa dịp hắn không đầy đủ, từ mí mắt hắn phía dưới chạy thoát rồi. Về sau bị cấp 97 Long Đế truy tung, cũng thiếu chút rơi vào ở trong tay Long Đế. Tiếp đó cấp 96 Ma Đế bị ta lừa giết, còn lại cái kia cấp 97 Thiên Đế ta cũng cùng hắn giao thủ qua. Nghe nói thực lực của hắn so cấp 98 vũ Hoàng còn cường đại hơn. La Hội trưởng nghe lấy Thương Diên cái này kinh người chiến tích, đội bàn hỏi. Cho nên ngươi hiện tại cấp bậc chân thật là bao nhiêu cấp?" Thương Diên vẫn là giấu một tay, nói, "Cấp 96." La hội trưởng khẽ miệng giật một cái, "Tiểu tử ngươi ăn đến thật tốt. Ngắn ngủi mấy ngày liền từ cấp 89 đột phá đến cấp 96. Mau nói cho ta biết, các ngươi chế tạo có thể tiến về thiên giới truyền tống đại ở đâu? Ta cũng muốn tiến vào thiên giới giết người thăng cấp." Thương Diên nói, "Yên tâm, đến lúc đó ta sẽ mang các ngươi truyền tống đi qua phản công thiên lên giới. Bất quá chúng ta thực lực tổng hợp cùng Thiên Long Nhân so ra kém hơn quá nhiều, cho nên tiền kỳ chỉ có thể an bài mấy tiểu đội đi qua đánh du kích chiến. Cuối cùng thiên Long Nhân cấp 90 trở lên cường giả quá nhiều, mà chúng ta cấp 90 trở lên cường giả mới một chút như vậy, cho nên Tiền Kỳ chỉ có thể một chút thấm vào, chờ đứng đứng gót chân, lại tiến lên dần dần phái ra càng nhiều đội vũ. La hội trưởng Phong Thiên kỹ năng dùng rất tốt, đến lúc đó phong tỏa một tòa thành, bọn hắn có thể trực tiếp mang theo phục sinh chi quan độ thành, hơn nữa tại phong thiên ngoài lĩnh vực, Thiên Thần trừ phi có khả năng cưỡng ép đột phá vào tới, bằng không hơn phân nửa cũng có khả năng vượt qua phong thiên lĩnh vực kết giới, từ đó phong cấm trong cơ thể của bọn hắn ma lực. La hội trưởng khẽ bước cằm, "Đã ngươi đã có kế hoạch gì nghĩ, vậy liền theo ngươi đi nói an bài." Ngươi nói xem tiếp xuống muốn hành động như thế nào? Đến lúc đó chúng ta dùng ngươi là chủ tướng, nghe theo ngươi điều khiển. Chương 87, tiểu tử này thật là đáng sợ a. Chương 87, tiểu tử này thật là đáng sợ a. Thương Diên biểu thị, tại chúng ta xuất đội xâm lấn tiên giới phía trước, đầu tiên phải đem Hậu Phương Ý Liệp trò thanh trừ. Thì như ngươi nói hư hư thực thực bị ma tộc đoạt xá rốt keo ly, chỉ có đem nước ngoài cấp 90 trở lên cường giả đều giết đi, chúng ta mới có thể yên tâm thổi lên phản công tiên giới cái lệ. Hiện tại đã biết đẳng cấp đột phá cấp 90 ngoại quốc thức tỉnh giả cũng chỉ còn lại rốt keo ly, cái khác đều đã chết tại phụ hòa đạo. La Hội chủ nói, ta đã sớm muốn giết dọn Elly, chỉ bất quá hắn thực lực không thể khinh thường. Coi như ta mang lên cấp 90 diêu lực cùng Trần Hiên Viên đi qua vây quét hắn, cũng không nhất định liền có thể đem hắn bắt lại. Còn nữa liền là chúng ta giết hắn, hậu quả sợ rằng sẽ rất nghiêm trọng. Cuối cùng hiện tại ngoại quốc đột phá cấp 90 cường giả cũng chỉ còn lại dọn Elly, mà nước ta công khai cấp 90 cường giả tổng cộng có 3 người, cho nên quốc gia khác vì để tránh cho chúng ta một nhà độc đại, sau lưng đã sớm liên hợp lại nhằm vào chúng ta. Một khi chúng ta đem dọn Elly giết, e rằng thế giới các nước đều sẽ hết bản, tiếp đó ôm lấy một chỗ hủy diệt ý nghĩ. Liên hợp lại phát động nhằm vào chúng ta đại chiến. Tuy nói là hội trưởng bọn hắn cho tới bây giờ cấp bậc này đã không cần lo lắng nhân loại vũ khí hạt nhân, nhưng mà hệ uy hiếp đối với những người khác vẫn là rất hữu dụng. Cuối cùng toàn quốc mười lút nhân khẩu, thường xuyên ma quật nhân khẩu liền một phần mới cũng còn không có đạt tới. Khương Diên nói: Yên tâm, Rốt keo ly ta sẽ xử lý tốt. Ta hiện tại liền đi giết chết hắn, nhìn xem thân phận chân thật của hắn đến cùng phải hay không ma tộc. Nói lấy, Khương Diên trực tiếp thi triển ngụy trang kỹ năng, biến thành cấp 94 long dịch giá dấp. La hội trưởng đầu tiên là mắt tròn tròn. Tiếp đó híp mắt hai mắt nhìn xem Thương Nhiên, tiểu tử ngươi trên mình bí mật là thật nhiều a. Biến thành người khác bộ dáng coi như, dĩ nhiên liền chủng tộc cũng có thể biến. Ta nếu là hiện tại đem ngươi giết, vậy ta đánh giết nhắc nhở biểu hiện có phải hay không là đánh giết thiên long nhân? Sẽ không, đây chỉ là một cái dịch dung ngụy trang loại hình thủ thuật che mắt kỹ năng. Đi, ta trước đi qua giết ruột Tiêu Ly, tiếp đó trở lại thương lượng xâm lấn tiên giới kế hoạch. Nói xong, Thương Nhiên hóa thành một đạo lưu quang, hướng thẳng đến địch nhân ma quật địa bàn bay đi. Như là đã xác định lão hội trưởng là người nhà. Khương Diên cũng không có tất yếu dấu giếm nữa, siêu cấp miếng và cùng ngụy trang kỹ năng, cuối cùng tiếp xuống truyền tống tiến về thiên giới, La hội trưởng chỉ cần nhìn một chút truyền tống đài, liền sẽ phát hiện truyền tống đài loại trừ dung hợp một mai cấp 90 truyền tống ma tinh bên ngoài, còn có một mai cấp 90 tăng phúc ma tinh. Còn nữa liền là Khương Diên ngụy trang kỹ năng là lúc sau xâm lấn thiên giới thường dùng nhất đến, tiếp xuống xuất lĩnh La hội trưởng một chỗ xâm lấn thiên giới, làm càng tốt để La hội trưởng thi triển phong thiên lĩnh bực kỹ năng phong tỏa thiên long nhân thành trì, Khương Diên cũng đến cho La hội trưởng thi triển ngụy trang kỹ năng, dùng thiên long nhân thân phận xâm lấn thành trì. Bởi vậy hiện tại ngay trước La hội trưởng mặt bạo lộ hai cái này kỹ năng, tiếp xuống cũng không cần tiếp qua giải thích thêm. Nhìn xem Thương Diên trong chớp mắt liền chỉ còn một đạo chấm đen nhỏ bóng lưng, La hội trưởng y nguyên híp mắt hai mắt, tự mình lẩm bẩm, tiểu tử này thật là đáng sợ a. Nói xong, La hội trưởng hoạt động một chút phía trước bị Thương Diên chém đầu cổ, tiếp đó thi triển thiên khuyết bộ một bước phóng ra, biến mất tại Nam Hải Ma Quật. Ta đem La hội trưởng giết, hắn là người nhà. Tiến đến đánh giết rột eo ly trên đường, Thương Diên cho Diêu Lực phát ra ma đạo tin tức. Diêu Lực không nghĩ tới Thương Diên nhanh như vậy liền đem La hội trưởng giết đi bất quá biết được La Hội trưởng là người nhà sau, Diêu Lực cũng yên lòng. Không phải sau đó đi ở bên ngoài, ngẩng đầu nhìn đến La Hội trưởng bốn phía thả xuống quản chế thủy tinh cầu, trong lòng hắn đều sẽ cảm giác đến căng cứng. Một lát sau, Khương Diên đến tên là Tây Ma Châu Ma quận đại Lũ. tinh thần lực của hắn hướng thẳng đến phía trước bao trùm đi qua, tìm kiếm lấy rột keo ly tung tích. Có lẽ là cảm nhận được Khương Diên thả ra cường đại tinh thần lực cùng Khương Diên tận lực thả ra cường đại ma lực khí tức, rột keo ly cùng hắn thủ hạ mấy vị trên tám cấp cường giả cấp bách bay ra, mục tiêu xuất hiện. Thương Diên ma nhãn nhìn đi qua, lập tức khóa chặt cấp chín mươi một bạn vẫn phục hồi kỹ năng phía trước đối la hội trưởng thi triển hiện tại kỹ năng vẫn còn hồi chiều thời điểm không thể tiếp tục đối ruột keo ly thi triển chỉ thấy ruột keo ly sắc mặt đột nhiên biến đổi long dịch cực kỳ hiển nhiên hắn nhận thức long dịch bởi vậy nhìn thấy mị trang thành cấp 94 long dịch dáng dấp thương diên sau ruột keo ly sắc mặt lập tức biến cực kỳ trương bất an nhận thức ta nhìn tới bọn hắn nói không sai không nghĩ tới ma tộc dư nghiệt dĩ nhiên xâm lấn địa giới còn đoạt xá địa giới nhân tộc thương diên tại khi nói chuyện cay phải lấy ra cấp 95 ma vương biếm lần này đến nghiêm túc mới được cuối cùng đây chính là ma tộc cường giả Hơn nữa đoạt sá cố này lao ngoại thân thể vẫn là cấp S thánh đấu sĩ nghề nghiệp. Đây chính là nắm giữ phòng ngự kỹ năng cùng công kích bạo phát kỹ năng cấp S chiến đấu hệ nghề nghiệp, không giống La hội trưởng cái này không chế hệ phụ trợ nghề nghiệp, đối thương diện tới nói trọn bện không tạo thành uy hiếp. Chỉ thấy Dột Kelly cũng từ trong nhẫn chứa vật lấy ra vũ khí. Đó là một thanh cấp 90 màu đỏ sẫm trường thương, dung hợp một mai cấp 82 bạo viêm ma tình. Chỉ thấy bên cạnh hắn đi theo bay lên bốn tên trên 80 cấp lao ngoại loại trừ trấn kinh bên ngoài, trên mặt còn tràn ngập căng thẳng cùng bất an. Thiên Long Nhân, La Thiên bọn hắn nói đều là thật. Có thể nghe hiểu tiếng Hán bên trong một cái lao ngoại nghi ngờ nói, hắn nói ma tộc dư nghiệt là có ý gì? Rốt Keo Ly biết Long Dịch là hướng về phía hắn tới, một trận chiến này hắn không thể tránh né, hoặc bị Long Dịch giết chết, hoặc vượt cấp giết chết Long Dịch. Hắn đội vàng quá lớn, phụ trợ ta, phối hợp ta giết cái này nên chết thiên Long Nhân. Bằng không hắn sẽ đem các ngươi, còn có các ngươi người nhà đều cho đội tận giết tuyệt. Nói xong, Rốt Keo Ly trước tiên phát động tiến công, hóa thành một vệt kim quang thẳng hướng tương Nhiên. Sau lưng, bên trong một cái cấp 82 lông vàng nữ nhân cấp bách cho rụt Keo Ly thi triển một cái tăng phúc chiến lược kỹ năng, mặt khác ba cái lao ngoại cũng chỉ có thể tiên trì bắt kịp rụt Keo Ly. Trong bọn họ đẳng cấp cao nhất cũng chỉ có cấp 85, còn lại hai cái là cấp 82 cùng cấp 84. Thương Diên hiện tại cấp 97, giết bọn hắn đều không thể thu được kinh nghiệm. Nhưng mà rụt Keo Ly cấp 91, Thương Diên vẫn là có thể giết hắn bốn lần. Hừ. Thương Diên không có thi triển kỹ năng, tốc độ cực nhanh hướng lấy rụt Keo Ly đánh tới. Rụt Keo Ly thi triển cấp S thánh đấu sĩ nghề nghiệp ban cho hộ thuấn kỹ năng, cùng Thương Diên chính diện chạm giết cùng lúc đó, Dột Keo Ly không tiếp tục cẩn dấu, thi triển ma tộc bản thân nghề nghiệp kỹ năng, Thiên Ma Cổ Vũ. Trong chốc lát, Dột Keo Ly thân thể bành trướng một vòng, sau lưng nháy mắt sinh ra một đôi đen nhánh vây cánh, trên mình cấp 90 phòng trang lập tức bị cái này song vây cánh chờ chống đến nổ tung. Cường đại tà ác ma lực khí tức tại Dột Keo Ly thể nội bắn ra. Khó trách hắn dám chủ động xuất kích, nguyên lai hắn một cái khác nghề nghiệp là thiên Ma loại hình. Chương 88, không muốn chết liền tranh thủ thời gian cút. Chương 88, không muốn chết liền tranh thủ thời gian cút. Nắm giữ Thiên Ma nghề nghiệp đáng người Biến thân trở thành tiên ma hình thái có thể thu được tiên ma thân thể mạnh mẽ thuộc tính cùng năng lực phi hành, mà đẳng cấp khác nhau, không cùng chủng loại tiên ma nghề nghiệp đều sẽ có khác biệt biến thân hiệu quả. Tỷ như Diêu Tuấn Phong huyết ma chiến tướng nghề nghiệp là huyết ma bên trong cấp A nghề nghiệp, kỹ năng hiệu quả cùng biến thân hiệu quả tự nhiên sẽ yếu hơn cấp S huyết ma nghề nghiệp. Thương Diên không biết rõ rốt keo Ly tiên ma nghề nghiệp là đẳng cấp gì, nhưng mà dùng tiên ma nghề nghiệp đặc thủ, nhất định có thể để hắn tu được không kém thuộc tính giá trị, cho nên hắn mới dám chủ động xuất kích, mới dám vượt cấp lên đỉnh. Mà Khương Diên tham khảo bản thân sửa chữa sau tiên ma kỹ năng, hiện tại cấp 97 hắn thi triển thiên ma kỹ năng hóa thân thiên ma hình thái có thể thu được 97 toàn thuộc tính cường hóa, cái này tương đương với đồng cấp dưới tình huống trên mình so với tay nhiều hơn một bộ 90 mấy cấp trang bị thuộc tính. đây chính là thiên ma hình thái châu cường đại. rogeli cấp 91, giả thiết hắn thiên ma hình thái có thể làm cho hắn thu được 91 toàn thuộc tính cường hóa, như thế cấp 91 rogeli nhục thân phòng ngự cùng công kích thuộc tính vừa vặn có thể đột phá 40 nghìn. mà bình thường cấp 94 cường giả nhục thân phòng ngự cùng công kích vừa vặn đều là xuất đầu ba vạn, cho nên cấp 91 hắn dám chủ động xuất kích cũng rất bình thường. Do chỉ sau lưng hắn còn có cấp 80 trở lên thức tỉnh giả cho hắn thi triển tăng phúc kỹ năng tiến hành phụ trợ, bởi vậy hắn quả thật có tư cách cũng không nhỏ cơ hội có thể vượt cấp đánh giết cấp 94, không có thuộc tính tăng phúc kỹ năng địch nhân, chỉ là hắn chết cũng sẽ không đi đến, hắn đối mặt địch nhân cũng không phải là cấp 94, mà là cấp 97. Cấp 97 Khương Diên, nhục thân phòng ngự cùng công kích cao tới 4 bạn 8 ngàn, lại thêm cấp 95 trang bị gia trị, Khương Diên phòng ngự cùng công kích đều vượt qua 80000, bởi vậy cấp 91 rụt Keo Ly mặc dù có thiên ma hình thái toàn thuộc tính giá trị, cũng sẽ cùng lão hộ trưởng tiên phạt kỹ năng đồng dạng căn bản là không có cách phá bỡ Khương diên phòng ngự, trừ phi rốt kelly cấp 90 trường thương dung hợp không phải bạo viêm ma tình mà là bạo kích ma tình, dạng này phát động bạo kích kỹ năng, thương tổn tăng gấp đôi dưới tình huống còn có như thế một chút cơ hội có thể trọng thương Khương diên. xét đánh, Khương diên tại tới trên đường đã đem trên mình dùng tới tránh cho bị la hội trưởng dình coi một bộ đầy đủ cấp 90 trang bị cho đổi về cấp 95 thần trang, thôi động ma lực, thi triển tấn lôi qua bên trong dung hợp cấp 95 xét đánh ma tình kỹ năng, ngụy trang thành cấp 94 long dịch dáng dấp cương diên nháy mắt biến mất tại rốt kelly trước mắt, thi triển thiên ma cuồn vũ kỹ năng. Hóa thân thiên ma hình thái, như là gió lốc xoay tròn bay tới rốt Keo Ly còn nghĩ đến nhắm chuẩn long dịch đâm ra trong tay cấp 90 trường thương. Kết quả long dịch đột nhiên hóa thành một đạo tiệm điện biến mất tại trước mắt hắn. Một cô dự cảm bất tường tại sau đầu hiện ra. Rốt Keo Ly xoay tròn gai nhọn mũi nút, ngay sau đó sau lưng đột nhiên chuyển đến đau đớn một hồi. Bạo kích, phá giáp. Ma Vương kiếm dung hợp hai cái cấp 95 ma tính kỹ năng đồng thời phát động, thương diện một kiếm chém ra, phía sau rốt Keo Ly bên phải bay cánh nháy mắt bị thương diện một kiếm chém đứt. Lần này rốt Keo trực tiếp biến thành gãy cánh tiên ma. Hoa hoè hoa sói. Kương Diên chửi bậy lấy rốt Keolly xoay tròn lấy bay lượn đánh tới kỹ năng. Rốt Keolly sắc mặt biến, tốc độ của hắn như thế nào nhanh như vậy? Mà để cho rốt Keolly cảm thấy sợ hãi chính là Thiên Ma hình thái phía dưới hắn nhục thân phòng ngự cường đại như thế, còn có Thánh đấu sĩ nghề nghiệp hộ thuẫn kỹ năng hộ thể, cung cấp 82 đồng đội thi triển cho hắn tăng phúc kỹ năng, kết quả cấp 94 long dịch lại còn có thể như vậy thoải mái chém xuống hắn một cái cánh chim. Ngay tại hắn chấn kinh bất an đồng thời, chửi bậy hắn hoa hòe hoa sóiương Diên đột nhiên từ trong nhẫn chứa vật lấy ra một bộ to lớn qua tải. Phục sinh chí quan. Nhìn xem bộ này to lớn, Toàn thân quan tài đen kịn, giọt keo ly cuối cùng biết vì sao chính mình sẽ bị Long Dịch theo dõi. Không nghĩ tới Long Dịch dĩ nhiên thông qua phục hoạt đảo xâm lấn địa giới, còn đem phục hoạt đảo bên trong phục sinh chi quan cho mang ra ngoài. Cho ta trị liệu. Giọt keo ly cấp bách hô hào, cái kêu cấp 82 tóc vàng nữ nhân đang chuẩn bị cho hắn thi triển kỹ năng, kết quả Khương Diên đột nhiên thi triển xét đánh kỹ năng, nháy mắt xuất hiện tại trước mắt nàng, tiếp đó một đạo hàn mang tại trước mắt nàng thoảng qua. Tâm mắt của nàng lập tức biến đến trời đất quay cuồng khi tức tử vong cùng sợ hãi tại đấy lòng nàng sinh sôi, nàng không nghĩ tới chính mình dĩ nhiên sẽ chết đến nhanh như vậy, liền phản ứng cũng không kịp liền đã bị đối phương chặt xuống đầu. đây chính là cấp 94 cường giả thực lực ư. nàng tuyệt vọng không cam lòng cảm thụ được sinh mệnh khí huyết đang nhanh chóng trôi đi, thân thể cùng đầu mất khống chế hướng về dưới đất rơi xuống, đánh giết nhắc nhở toát ra. cấp 82 lão ngoại không cách nào làm cho khương diên thu được kinh nghiệm, ta có lẽ đem mềm nuốt mang tới, đáng tiếc đợt này kinh nghiệm. khương diên nghĩ thầm đồng thời, mở miệng nói, không muốn chết liền tranh thủ thời gian cút, mục tiêu của ta là hắn. Giết các ngươi chỉ sẽ lãng phí thời gian của ta, không cách nào làm cho ta thu được kinh nghiệm. Cảm thụ được hương diên nỗi sợ hãi này ma lực cảm giác các bách, cái khác ba tên lão ngoại cấp bách vứt bỏ ruột keo ly. Không có cách nào, Thương Diên vừa mới miểu sát cấp 82 nữ nhân tốc độ quá nhanh, đổi thành bọn hắn, bọn hắn khẳng định cũng không kịp phản ứng liền bị chém xuống đầu. huống chi cấp 91 rụt keo ly đều bị nháy mắt chém rụng một cái cánh, bị trọng thương, mà cấp bậc của bọn hắn thực lực kém xa ruột keo ly, lựa chọn tham chiến cùng làm bia đỡ đạn chịu chết không có khác biệt. Tính toán các ngươi tốt thời. Thương Diên tiếp tục thẳng hướng rụt keo ly. Trong lúc đó hắn còn phóng thích tinh thần lực ma lực kéo lên không trùng to lớn phục sinh chi quan không cho phục sinh chi quan rơi xuống đi, từ đó bị không sợ chết lão ngoại trọng đi. Lúc này, bị hắn giết chết rơi vào mặt đất cấp 82 tóc vàng nữ nhân tại phục sinh chi quan kỹ năng bị động phát động phía dưới xuống lại, đẳng cấp từ cấp 82 rớt xuống cấp 81. Cho dù nàng tại phục hoạt đảo bên trong đã sớm trải qua tử vong phục sinh, thế nhưng lần này tử vong phục sinh vẫn là để nàng chậm chạp vô pháp lấy lại tinh thần. Sẽ đánh. Thương diện thừa thắng xông lên, thừa dịp rột keo ly cánh phải bị chém đứt, hiện tại thiên ma dưới trạng thái thân thể để hắn mất đi cân bằng. Mau chóng đem hắn cho giết chết. Thánh đấu lĩnh vực. Dột Keo Ly mới thi triển ra thánh đấu sĩ nghề nghiệp lĩnh vực kỹ năng, công kích chiến lược mới đạt được giá trị, ngụy trang thành cấp 94 Long dịch dáng dấp Khương Diên liền đã giết tới trước mặt hắn. Trường thương đâm ra, Khương Diên thân thể hơi hơi bên cạnh rời, trong tay Dột Keo Ly thanh này cấp 90 trường thương giáng vào ngực hắn phòng trang xẹt qua. Sẽ, chói hai kim loại tiếng ma sát vang lên, Khương Diên trước ngực bị trường thương xẹt qua vị trí bốc lên một đạo bạo viêm hóa diễm. Tiếp theo một cái chớp mắt, trong tay Khương Diên cấp 95 mã vương kiếm trực tiếp đâm vào Dột Keo Ly lĩnh Bạo kích, phá giáp. Một kiếm này, tinh chuẩn nhắm chuẩn rột keo ly vị trí trái tim. Rột keo ly cuối đầu nhìn xem đâm vào lồng ngực, xuyên qua trái tim thanh kiếm này, khó có thể tin cấp 94 long dịch, vậy mà như thế thoải mái liền đánh chết chính mình. Trưng 89, không có khả năng. Cái này sao có thể? Trưng 89, không có khả năng. Cái này sao có thể? Đánh giết cấp 91 ma nhân, kinh nghiệm 18200 Khương Diên rút ra cấp 95 ma vương kiếm đồng thời, đoạt lấy trong tay rột keo ly cấp 90 trường thương. Thanh này cấp 90 trường thương dung hợp chính là cấp 82 bạo viêm ma tình Trên người hắn có đồng loại hình D cấp độ đùng ma tinh, có thể sửa chữa sau đem nó hợp lại thăng cấp đến cấp 90 trở lên. Đến lúc đó có thể đổi thành uy lực công kích mạnh hơn bạo tạc ma tinh, phối hợp bạo kích ma tinh dung nhập vào mà vương kiếm bên trong. Bạo kích tăng thêm bạo tạc ngấm lại đều tàn bạo. Rất nhanh, rốt keo ly tại phục sinh chi quan dung hợp bất tử bất diệt kỹ năng bị động phía dưới sống lại. Cấp 90 mũ hắn, phục sinh đến rất xuống cấp 90. Hắn phục sinh sau cơ hồ nháy mắt liền phản ứng lại, nhưng mà hắn đối mặt cũng không phải cấp 94 long dịch, mà là cấp 97 cương diên. Cho nên coi như hắn phản ứng nhanh chóng. Hắn cũng không cách nào từ trong tay Khương Diên thoát đi. Phập, mới rơi xuống mặt đất, chết rồi sống lại giột keo Kelly, liền chạy trốn cơ hội đều không có, lập tức liền bị Khương Diên chém xuống một kiếm đầu. Đánh giết cấp 90 ma nhân, kinh nghiệm 180000 Khương Diên như là chém đồ ăn như, rất nhanh liền đem giột keo Kelly cho giết tới rất xuống cấp 87. Cấp 97 hắn, hiện tại đánh giết cấp 87 giột keo Kelly đã vô pháp thu được kinh nghiệm. Nhưng Khương Diên vẫn là lựa chọn lại giết giột keo Kelly một lần, bởi vì trước mặt hắn cùng La hội trưởng nói hắn là cấp 96, cho nên làm lại dấu một tay, Khương Diên giơ quát diễn trò làm nguyên bộ lại giết rụt Keo Ly một lần. Đánh giết cấp 87 ma nhân, kinh nghiệm không lần này giết hết, Thương Diên lập tức đem phục sinh chi quan thu bảo. Rụt Keo Ly đều đã buông tha vùng đây, kết quả không nghĩ tới Long Dịch đem hắn giết tới cấp 86 sau dĩ nhiên buông tha hắn. Thật tốt thăng cấp, chờ ngươi lúc nào thì trở lại cấp 90, ta lại tới giết ngươi. Vứt xuống một câu nói kia, Thương Diên trực tiếp hóa thành một đạo lưu quang, tiêu một tiếng từ rụt Keo Ly trước mắt nhanh chóng bay khỏi. Rụt Keo Ly đầu tiên là cảm thấy một bậc nghi hoặc, theo sau cảm thấy phẫn nộ cùng nhã. Thiên Long Nhân từ trước đến giờ bắt đến Ma tộc Cường Giả liền sẽ kiểm định lên tàn nhẫn ngược sát, thẳng đến đem bọn hắn kinh nghiệm giá trị cho triệt để nghiền ép xong, mới sẽ kết thúc tính mạng của bọn hắn. Nhưng bây giờ, Long Dịch đem hắn giết tới cấp 86 sau, liền như vậy thả hắn chạy, nói rõ hắn tại Long Dịch trong mắt liền là một cái muốn giết cứ giết thú săn, đồng thời không cần lo lắng hắn sẽ chạy trốn, hoặc là trốn đi. Cái này khiến hắn ý thức được bên cạnh hắn khẳng định có Thiên Long Nhân nhăm đến, cho nên Long Dịch mới sẽ tinh chuẩn tìm tới đem hắn đánh giết. Còn có một chút, Long Dịch đem hắn giết tới cấp 86 liền thả hắn, nói rõ Long Dịch hoặc là muốn thả dây dài câu cá lớn cho hắn giữ lại thực lực, buộc hắn đi săn giết địa giới nhân tộc thăng cấp, tiếp đó trở lại thu hoạch. Hoặc liền là long dịch cấp bậc chân thật khả năng là cấp 96, cho nên đánh giết cấp 86 hắn đã vô pháp thu được kinh nghiệm, liền không còn giết hắn. Mặc kệ là nguyên nhân nào, hiện tại có thể xác định liền là long dịch dưới đất giới là vô địch tồn tại. Coi như là La Thiên dẫn dắt Hoa Hạ tộc tất cả cường giả vây quét long dịch, chỉ sợ cũng vô pháp đem nó đánh giết, ngược lại giống như hắn, đều muốn biến thành long dịch thăng cấp kinh nghiệm. Nghĩ tới đây, rốt keo cấp bách liên hệ La Thiên xem như cùng thời kỳ lại đồng cấp địa cầu cường giả ruột keo li tự nhiên có la hội trưởng vương thức liên lạc sát mặt hắn trắng bệnh vô cùng khó coi cho la hội trưởng phát một đầu ma đạo truyền tin thiên long nhân bên trong vương cấp cường giả lợi dụng phục hoàn đảo xâm lấn thế giới hắn mang theo trong phục hoàn đảo có thể để mọi người khởi tử hoàn sinh phục sinh chi quan tới đem ta giết tới cấp 86. tiếp xuống hắn khẳng định sẽ để mắt tới các ngươi cho nên các ngươi tốt nhất sớm chuẩn bị tốt nhất tập hợp tất cả cường giả vây quét hắn bằng không các ngươi cũng sẽ giống như ta bị hắn lặp đi lặp lại ngược sát thu hoạch kinh nghiệm thu đến ruột keo gửi tới ma đạo tin tức lúc. La hội trưởng lần nữa cảm thấy kinh ngạc. Hắn nhanh như vậy liền đem rốt keo ly từ cấp 91 cho giết tới cấp 86. Kinh ngạc đồng thời, La hội trưởng suy nghĩ một chút, trả lời, trước lúc này ta đã bị hắn để mắt tới, bất quá vận khí của ta so ngươi hảo, ta bị hắn giết một lần sau, thông qua phong thiên lĩnh vực cuốn chủ hắn, tiếp đó thi triển thiên quyết bộ kỹ năng chạy trốn. Rốt keo ly biết La hội trưởng nắm giữ một cái có thể nháy mắt gì chuyển vị trí hơn vạn mét thiên quyết bộ kỹ năng. Chỉ là hắn không nghĩ tới La hội trưởng vậy mà tại trước mặt hắn liền đã gặp được Long đỉnh. Rốt keo trầm giọng nói, ngươi đã gặp được hắn, chắc hẳn ngươi cũng biết thân phận của hắn tài liệu. Ta có thể rõ ràng nói cho ngươi, hắn cùng những cái tia đoạt sáng các ngươi tộc nhân thiên long nhân khác biệt. Ngụy kỳ bọn hắn bí mật được xưng là thú vương, minh vương, nhưng bọn hắn cũng không phải là chân chính vương cấp cường giả, chỉ là có tổng long chi công, sau đó có thể trực tiếp phong vương tồn tại. Mà cái này long dịch là hàng thật giá thật vương cấp cường giả. Hiện tại phóng nhãn toàn bộ địa giới, dùng lời của các ngươi tới nói liền là phóng nhãn toàn bộ địa cầu, cũng chỉ có các ngươi hoa hạ tộc còn có cơ hội có khả năng vây quét đánh giết hắn. Một khi các ngươi cấp chín cường giả bị hắn từng cái đánh tan, giống như ta bị giết tới rơi ra hơn tám cấp như thế sau đó địa cầu liền không có người còn có thể uy hiếp đến hắn, mà hắn sẽ trở thành chúa tể địa cầu tồn tại. cho nên hắn không có đem ta triệt để giết chết, liền là muốn giữ lại ta tiếp tục thăng cấp, sau đó chờ ta thăng cấp lại đem ta đánh giết thu được kinh nghiệm. La hội trưởng nói, chúng ta đang nghĩ kỹ đối sách, hoặc tiếp xuống ca trong chậu, thành công đem quanh hắn tiêu diệt đánh giết, hoặc chúng ta cũng giống như ngươi, trở thành hắn thăng cấp kinh nghiệm. Liệp nhân chi thành, quốc gia liệp nhân hiệp hội tổng bộ, thương duyên ở trên đường đã sớm bị bỏ bị trang hiệu quả, biến trở về nguyên trạng, mà đẳng cấp hắn trực tiếp đổi thành cấp tám Không phải cấp 94 hoặc là cấp 96, hoặc là chân chính cấp 97 lấy ra tới, bị người khác nhìn thấy đều sẽ gây nên hoang động. Zot Kelly cho ta phát tin tức, hắn hiển nhiên nhận thức ngươi dịch dung giả mạo cấp 94 Thiên Long Nhân thân phận, nói ngươi là Thiên Long Nhân bên trong chân chính vương cấp từ giả. Ta hiện tại có ý kiến hay, tiếp xuống chúng ta quyết định tố cáo phát xâm lấn phản công thiên giới danh sách, tiếp đó giả bộ như vây quét ngươi dịch dung giả mạo Thiên Long Nhân thất bại, bị đàn diệt. Dạng này chúng ta xâm lấn phản công thiên giới, thời gian dài mất liên lạc liền sẽ không gây nên người khác hoài nghi. Thương nhiên tiến đến đánh giết Zot Kelly tiếp đó không có đem hắn triệt để đánh giết lúc liền nghĩ đến kế hoạch này chỉ là không nghĩ tới la hội trưởng cái này lao âm bị cũng nghĩ đến ta đang nghĩ ký đám đầu tiên dẫn dắt cái nào cường giả xâm lấn thiên giới chờ ta trở về lại cùng ngươi nói tỉ mỉ thương Diên phục hồi đồng thời hướng về phía trước thuộc về nước ta ma quật địa bàn dừng dậm rơi xuống dự định thông qua truyền tống tháp trực tiếp truyền tống về liệp nhân chi thành vừa vặn không kéo thương Diên rơi xuống truyền tống tháp lúc gặp được dùng dương hồng bĩ cầm đầu mấy cái cao trung đồng học thương duyên nhìn xem từ trên trời giáng xuống thương duyên lúc các đồng học đều trợn tròn mắt nhất là dương hồng bĩ Hắn nhìn xem hương diên từ trên trời giáng xuống lúc, toàn bộ người đều động cho là nhận lầm người. Ma nhãn xem xét, càng ngộp. Cấp 86. Hương diên rõ ràng cấp 86. Không có khả năng. Cái này sao có thể? Chương 90, hương diên, thật xin lỗi. Chương 90, hương diên, thật xin lỗi. Dương Hồng Vĩ đẳng cấp bây giờ là cấp 65, hắn cái này tốc độ lên cấp tại lần này trong tân sinh xem như rất nhanh, tại cao trung trong đám bạn học cũng là đẳng cấp cách xa dẫn trước tồn tại. Cho nên vụ hoạt đảo thí luyện sau khi kết thúc, Dương Hồng Vũ tại cao trung đồng học trước mặt xuất hết danh tiếng. Tiếp đó trong lớp mấy cái tư sắc coi như không tệ nữa, sinh bắt đầu thông đồng hắn, muốn cho hắn dẫn dắt thăng cấp, làm trang bị khoe khoang, Dương Hồng Vĩ không chút do dự đồng ý, thậm chí còn hưởng thụ lấy một đợt mở hậu cung nãi ngộ, bí mật cùng trong đó ba cái nữ đồng học tiến hành hợp thể. Tất nhiên, bọn hắn hợp thể cùng Khương Diên cùng Diêu khả hơn hợp thể khác biệt, nhưng mà lúc này, Dương Hồng Vĩ danh tiếng lần nữa bị Khương Diên bao trùm. Phục hoạt Đạo thí luyện sau khi kết thúc, Dương Hồng Vĩ cùng những cái này cao trung đồng học liền không còn có gặp qua Khương Diên. Có người nói Khương Diên từ Phục Họa Đạo đi ra sau, đã cấp vượt bản đột phá cấp 70 nhưng bọn hắn nhìn thấy chính là Diêu Tuấn Phong Ngụy trang thành Khương Diên gián dấp, đẳng cấp cũng là cố tình đổi thấp. Nhưng dù cho như thế, Dương Hồng Vĩ nghe nói Khương Diên đột phá cấp 70 sau, vẫn là nhận lấy đả kích. Tiếp đó hắn chỉ có thể cưỡng ép tự anủi mình, cảm thấy Khương Diên đột phá cấp 70 là dính Diêu Khả Hân ánh sáng, bởi vì mọi người đều biết Khương Diên cùng Diêu Khả Hân có một chân. Mà phục hoạt đạo bên trong, Diêu Khả Hân ca ca là Chu Thiên nhóm chủ nhóm, tiếp đó còn có cường giả bí ẩn có thể sửa chữa đẳng cấp, đem 8 90 cấp cường giả cho đội đẳng cấp thấp, từ đó lợi dụng phù hoạt đạo đẳng cấp cơ chế tiến vào tầng dưới, dẫn dắt đến cấp thức tỉnh giả thăng cấp. Cho nên Dương Hồng Bí cùng Cao Trung bạn học cùng lớp nhóm đều nhất trí cho rằng Khương Diên là ăn bám, dính diêu khả hơn ánh sáng, tiếp đó tại diêu khả hơn phụ thân dẫn dắt tới mới có thể đột phá cấp 70. Bởi vậy bọn hắn đều cảm thấy Khương Diên đời này chết no liền là cấp 70 ra mặt, cuối cùng Khương Diên thức tỉnh hai cái đều là cấp ép rắc rưới người nghiệp. Không giống Dương Hồng Bí, cấp A cùng chiến sĩ người nghiệp, sau đó khẳng định là có thể tùy tiện vượt qua Khương Diên, treo lên đánh Khương Diên. Cũng chính là bởi vì mọi người đều là cho là như vậy, cho nên trong lớp gái này mấy cái mộ cường nữ sinh đều cấu kết lại Dương Hử Bí. Mà bây giờ nhìn xem từ trên trời giáng xuống, xuất hiện tại bọn hắn trước mắt, vô hình chung để bọn hắn cảm thấy ngạt thở cảm giác gấp bách khương Diên lúc, bọn hắn đều ngây mẩn cả người. Bản năng, bọn hắn thôi động ma lực, thông qua ma nhãn nhìn lên khương Diên đẳng cấp. Làm cái kia đang chú ý cấp 86 xuất hiện tại bọn hắn trước mắt lúc, bọn hắn đều cùng gặp quỷ như, khó có thể tin nhìn xem Tô Diên. A, thật là khéo a. Các ngươi đây là mới săn bắn thăng cấp trở về sao? Khương Diên không nghĩ trang bước, cái này thuần túy là trùng hợp, vậy mà tại nơi này gặp được Dương Hồng Vũ cùng ba cái cao trung cùng lớp đứa đồng học. Nhìn ra được Dương Hồng Vũ hiện tại tiểu nhật tử qua đến thật dễ chịu, tại ma quật xâm lớn, toàn dân thức tỉnh phía trước, dùng Dương Hồng Vũ bộ này áp chế xấu tướng mạo, trừ phi phát đạt, bằng không sau đó muốn lấy cái nàng dâu đều khó. Nhưng theo lấy hắn thức tỉnh cấp A cường chiến sĩ nghề nghiệp, theo lấy đẳng cấp không ngừng tăng lên sau, nữ nhân của hắn duyên cũng thay đổi đến càng ngày càng tốt. Hiện tại cũng mở hậu cung đoàn, một lần dẫn dắt ba cái mọi tử thăng cấp, sau đó cha mẹ của hắn là không cần lo lắng hắn không chiếm được nàng dâu. Bản năng, Thương Diên cũng thông qua ma nhãn nhìn lên Dương Hồng Vũ đẳng cấp tin tức. Cấp 65, còn thật không lại. Chỉ thấy Dương Hồng Vĩ như là hoa đá như, ngốc lặng một hồi lâu, vậy mới kiềm chế trong lòng chấn động cũng khó có thể tin, bị Đạc kích hỏi lấy, "Ngươi, ngươi thế nào cấp 86?" Bí mật. Khương Diên mỉm cười, sau đó nói, "Bất quá xem ở chúng ta đồng học một chặng phấn hượng, nếu như ngươi muốn biết lời nói, có thể đi với ta một chuyến, ta vừa bạn muốn về Liệp Nhân Hiệp hội tổng bộ tìm lá hội trưởng thương lượng điểm sự tình, đến lúc đó có thể cho ngươi tiến cử một thoáng." Dương Hồng Vĩ chấn kinh tại Khương Diên dĩ nhiên đã tiếp xúc nhận thức lão hội trưởng loại cường giả cấp bậc này, đồng thời còn không tính toán hiềm khích lúc trước tiến cử chính mình. Giờ khắc này Dương Hồng Vĩ đột nhiên cảm thấy chính mình thật không phải thứ tốt. Cao trung 3 năm, bởi vì Khương Diên mỗi một lần vọt qua thành tích đều đè ép hắn một đầu, để hắn trở thành trong lớp ngàn năm lão nhị, cho nên hắn đối Khương Diên một mực cảm thấy khó chịu không phục. Đây chính là vì sao nghề nghiệp thức tỉnh lúc biết được Khương Diên thức tỉnh cấp ép nghề nghiệp, mà hắn thức tỉnh ra cấp A nghề nghiệp sau nhịn không được kéo đạp khiêu khích Khương Diên ý tứ. Về sau bị Khương Diên đánh mặt, vị Vương Thanh Phong trước mọi người đạp bay giáo huấn, đồng thời biết được Khương Diên là cô như sau, hắn đã từng ngày nãy tự trách, tiếp đó bắt đầu điên cuồng giết quái lên cấp, nghĩ đến một ngày kia siêu việt Khương Diên, chiến thắng Khương Diên Tiếp đó lại biến chiến tranh thành hòa bình, mang Khương Diên thắng cấp. Kết quả về sau Tân Sinh Luận Võ giải thi đấu bên trong hai lần thua ở Khương Diên, đồng thời mắt thấy Khương Diên chiến thắng Lý Vũ Phong đạt được quán quân sau, hắn bắt đầu đối Khương Diên tâm phục khẩu phục, cảm thấy chính mình bại bởi Khương Diên không an. Nhưng cái này còn không đủ dùng để hắn thất bại, hắn y nguyên cảm thấy cấp hạ của chiến sĩ nghề nghiệp chính mình, sớm muộn đều sẽ siêu việt Khương Diên, chiến thắng Khương Diên. Nhưng bây giờ ngẫu nhiên gặp Khương Diên, phát hiện Khương Diên cấp 86 sau, hắn là thật nhận lấy thất bại, một mực đến nay muốn siêu việt Khương Diên chiến thắng cương diên tín niệm đột nhiên như là đổ mì đổ quân bài bắt đầu nghiêng đổ nhưng lại tại tín niệm sụp đổ nghiêng đổ lúc cương diên dĩ nhiên không tính toán hiểm khích lúc trước đỡ hắn một cái để nội tâm của hắn biến đến càng thêm máy náy tự trách kỳ thực cương diên đã sớm đem những chuyện nhỏ nhặt này ném ra sau đầu cho nên hắn không ngại cho dương hồng vĩ một cái cơ hội đem dương hồng vĩ cho xếp vào đến đám đầu tiên xâm lấn tiên giới trong danh sách còn nữa liền là biết tiên long nhân đoạt sá bí mật sau cương diên liền biết đầu kia giết chết chính mình để chính mình trọng sinh về thức tỉnh cùng ngày cấp 96 Dực Long là thiên Long nhân phái tới, hơn nữa đầu kia Dực Long vô cùng có khả năng liền là Long dịch thông qua một cái khác Long kỵ sĩ nghề nghiệp kỹ năng biến thành thân trở thành Ma Long. Cho nên Khương Diên không còn đem cái nổi này đội lên vô tội trên Đầu Dương Hồng Bỉ. Hiện tại cấp 97, tại địa cầu đã vô địch hắn, cũng đã có cường giả lồng ngực cùng phong phạm, đương nhiên sẽ không lại rầu gì đi qua những cái này mâu thuẫn. Cảm ơn. Cảm ơn. Dương Hồng Bỉ càng thêm tội lỗi. Cùng hắn một chỗ ba cái nữ đồng học đều một mặt sùng bái ơ mộ nhìn Khương Diên. Khương Diên biết trong lòng các nàng là muốn cho chính mình cũng dẫn các nàng một cái, nhưng các nàng quá yếu, nghề nghiệp kỹ năng cũng không phải rất tốt. Cho nên Khương Diên nói thẳng, Dương Hồng Vĩ nghề nghiệp không tệ, hắn thiên phú chiến đấu cũng rất mạnh, cho nên ta có thể cho hắn tiến cử, lời của các ngươi liền xin lỗi, sau đó chờ Dương Hồng Vĩ ngu bước, lại để cho hắn mang các ngươi tiếp tục thang cơ. À. Gặp Khương Diên đều nói như vậy, cái này ba cái nữ đồng học cũng liền hiểu. Các nàng tuy là cảm thấy có chút tiếc nuối đáng tiếc, thậm chí cảm thấy đến Khương Diên ngu bước, liền không nhận bạn nó cũ, nhưng trên mặt lại không có toát ra tới. Từng cái đều nhìn trộm hỏi lấy Khương Diên là làm sao làm được nhanh như vậy liền đột phá cấp 86. Đáng tiếc Khương Diên liền là không nói. Một câu bí mật liền đổi các nàng, tiếp đó mang theo Dương Hồng Vĩ tiến vào truyền tống đỉnh cấp tầng, truyền tống đi đến Liệp Nhân Hiệp hội tổng bộ. Người ở bên ngoài chờ một chút, ta đi lên tìm La hội trưởng, đến lúc đó cho người tiến cử. Cảm ơn. Cảm ơn. Dương Hồng Vĩ câu nệ ấy này nói lấy, sau đó nhìn bóng lưng Khương Diên, mở miệng nói lấy, "Khương Diên, thật xin lỗi, ta phía trước." Khương Diên nâng tay phải lên quơ quơ, cũng không quay đầu lại nói lấy, sự tình trước kia đều đi qua. Ai lúc còn trẻ không có làm qua hối hận sự tình. Hơn nữa ta không phải cũng trước mọi người hại ngươi xấu mặt, còn tại Lôi Đài Tỷ Võ bên trên cố tình đá bể ngươi chứng trả thủ trở về ư. Dương Hồng Bích. Chương 91, ta liền ngươi một quặc lông cũng cứ bằng. Chương 91, ta liền ngươi một quặc lông cũng cứ bằng. Liệp Nhân Hiệp Hội tổng bộ. Ngươi tốt, ta tìm La hội trưởng. Thương Diên lần này không có tự tiện xông vào tiến vào, mà là Quang Minh chính đại tiến vào Liệp Nhân Hiệp Hội đại lầu, thông qua bình thường lưu loát đi lên tìm La hội trưởng. Lệ Tân nữ tử ngẩng đầu liếc qua, tiếp đó hỏi, có hẹn trước không? Thương Diên trả lời không có đối phương nữ khí thái độ lập tức biến đến có chút không kiên nhẫn La hội trưởng chăm công nhìn việc không phải người nào muốn gặp là có thể gặp lúc này La hội trưởng âm thanh đột nhiên tại trước đài đại sảnh vang lên hắn sau đó tới đều không cần hẹn trước nghe được La hội trưởng cái này tràn ngập uy áp âm thanh lễ tân nữ tử lập tức biến cực kỳ trương lại cung kính ngài ngài đi theo ta nàng ngay cả nói chuyện cũng dùng tới kính ngữ trong đại sảnh chờ Khương Diên tin tức Dương Hồng Vĩ lần nữa bị Khương Diên cho khiếp sợ đến nguyên bản hắn nghe Khương Diên nói không có hẹn trước lúc còn tưởng rằng không đùa kết quả một giây sau la hội trưởng âm thanh liền đã truyền ra, đồng thời còn cố ý nói rõ sau đó khương diên tới, không cần hẹn trước, đây là bực nào mặt mũi a? khương diên đến cùng làm cái gì dĩ nhiên có thể thu được la hội trưởng ưu ái cùng coi trọng, chỉ thấy hiện trường tới liệp nhân hiệp hội làm nghiệp vụ cái khác thất tỉnh giả cũng cảm nhận được hiếu kỳ, tiếp đó có người nhận ra khương diên, ngoa tào, ta nhớ ra rồi, hắn liền là năm nay tân sinh luận võ giải thi đấu bên trên chiến thắng cấp s kiếm thánh tuyển thủ chuyên nghiệp, tiếp đó đoạt quán quân khương diên, thất tỉnh xong nghề nghiệp, một cái là cấp s thợ tu bổ một cái là cấp s nông dân, nguyên lai like là hắn a. Ta nói làm sao nhìn hắn như vậy bằng mắt? Không phải, ta không thấy nhìn làm a. Cấp bậc của hắn dĩ nhiên là cấp 86. Cấp 86 cái quỷ gì a? Hắn năm nay tháng 6 thức tỉnh, hiện tại mới tháng 10, hơn nữa hắn thức tỉnh vẫn là rác rưởi nhất ép kỹ năng nghề nghiệp, 4 tháng đột phá đến cấp 68 đều tính toán một tiền, kết quả ma nhãn biểu hiện dĩ nhiên đột phá đến cấp 86. Lúc trước hắn đoạt quán có lúc, mọi người đều nói hắn lại là cái thứ Hoắc Nguyên Vũ, hiện tại Hoắc Nguyên Vũ cùng hắn so ra liền là cái rắm. Ta hiểu không được a. Hắn một cái cấp ép nghề nghiệp thức tỉnh giả. Là làm sao làm được tại ngắn ngủi thời gian 4 tháng bên trong liền đột phá đến cấp 86. Ta mẹ nó cấp a nghề nghiệp, thức tỉnh 2 năm dưới mới cấp 72. Nghe lấy mọi người chấn kinh hiếu kỳ nghị luận, Dương Hồng Vĩ không tên cảm thấy một trận bừng thầm. Liên như bọn hắn đang nghị luận chính là mình đầu dạng, trong lòng lại còn đã tuôn ra một trận mãnh liệt cảm giác tự hào. Rất nhanh, Cương Diên thông qua ma đạo thang máy đến tầng cao nhất lá hội trưởng văn phòng. Dẫn hắn đi lên lễ tân nữ tử hiện tại liền cùng cái thấp kém nha hoàn như, trên mặt biểu tình không còn tranh chua, thái độ ngữ khí cũng không có phía trước không kiên nhẫn. Nàng gõ cửa một cái, đi vào. La hội trưởng âm thanh truyền ra, nàng lập tức đẩy ra cửa, tiếp đó cúi đầu không người đứng ở một bên. Thương diên đi vào, nàng rón rén đóng cửa lại, tiếp đó trong lòng âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Bên trong, La hội trưởng âm thanh tiếp tục truyền ra, tiểu tử ngươi phía trước không phải trực tiếp xông vào vàoư, thế nào còn học được quy củ làm việc? Thương diên trả lời, nghe ngươi giọng điệu này, tựa như là đang giận ta. La hội trưởng âm dương quái khí mà nói, nói bừa, ta nào dám sinh ngại khí nha. Ngoài cửa, lễ tân nữ tử nghe lấy La hội trưởng cùng Thương diên đối thoại, trên mặt biểu tình càng thêm chấn kinh. Nam sinh này đến cùng lai lịch ra sao? Dĩ nhiên liền La hội trưởng đều đối với hắn dùng kỳ ngữ. Hơn nữa trước lúc này hắn còn trực tiếp xông vào La hội trưởng văn phòng. Trọng điểm là hắn xông vào La hội trưởng văn phòng, các cao tầng hiệp nhân hiệp hội dĩ nhiên đều không có phát giác. Tuất, nói chính sự. Thương Diên Tử trong nhẫn chứa vật lấy ra một cái cấp 80, chỉ lớn cỡ lòng bàn tay kết giới tiểu thác. Đây là hắn thông qua thiên công khai vật kỹ năng chế tạo kết giới thác, bởi vì nhỏ nhắn linh lung, không có dung nhập bất luận cái gì tổ ma thạch gia tăng kết giới phạm vi bao trùm, cho nên nhiều nhất chỉ có thể mở ra bao trùm phương viên 800 mét kết giới. Mà Khương Diên không chế tòa này kết giới tháp chỉ là bao chuồn phương biên hai ba mét, vừa vặn bao phủ hắn cùng La Hội trưởng. Vậy vậy ngoài cửa trận kinh đến còn không có rời đi lễ tân nữ tử lập tức nghe không được động tĩnh bên trong, cũng không cảm giác được La Hội trưởng cùng Khương Diên thể nội bắn ra, tràn ngập cảm giác gắp bách ma lực khí tức. Nàng vậy mới từ trong lúc khiếp sợ chỉ hoàn tới, cấp bách rời khỏi, miễn cho bị La Hội trưởng cùng Nam Sinh kia cảm thấy nàng là cố tình nghe lén, sau đó đem nàng cho nghỉ việc. Khương Diên trực tiếp đi thẳng vào vấn đề, thiên giới bên trong cường đại nhất liền là cấp chín mươi thần, mà thiên thần bộ hạ thế lực từ một hoàng, tam đế, thập nhị vương. Tam thập lục hầu, thất thập nhị tướng tạo thành. Đây đều là cấp 90 trở lên tồn tại, đồng thời bọn hắn cơ hồ toàn bộ đều là đoạt xá trọng sinh qua, nắm giữ hai cái nghề nghiệp. Hiện tại tam đế chỉ còn hai cái, thập nhị vương chỉ còn chín cái, tam thập lục hầu cùng thất thập nhị tướng cũng vẫn là mấy cái, bất quá những thế lực này cũng có thể sẽ được bổ sung. Cho nên tại thực lực cách xa dưới tình huống, chúng ta chỉ có thể chậm rãi xâm nhập, từng nhóm từng bước xâm chiếm xâm lấn thiên lên giới, bằng không rất dễ dàng liền sẽ bị bọn hắn cho một tổ đi nhất là thiên thần nắm giữ một cái có thể kiểm chế tất cả mọi người kỹ năng, hắn có thể phong cấm chúng ta thể nội ma lực, làm cho chúng ta vô pháp thôi động ma lực thi triển nghề nghiệp kỹ năng, vô pháp phát động ma tình kỹ năng. Một khi gặp được thiên thần, cho dù số người của chúng ta lại thêm, bị hắn phong cấm ma lực sau chúng ta cũng chỉ có bị hắn ngược sát phần. Cho nên kế hoạch của ta là đám đầu tiên trước mang hai tên cấp 90 cường giả đi qua, nguyên bản ta là nghĩ đến trước mang diêu lực cùng trần hội trưởng đi qua, để ngươi bọt chấn hậu phương. Nhưng ngươi thiên khuyết bộ kỹ năng cùng phong tiên kỹ năng có thể để cho chúng ta càng thêm an toàn mau lẹ đổ sát tiên long nhân. Cho nên đám đầu tiên trước mang ngươi cùng Trần hội trưởng đi qua, để diêu lực tỏa trấn Hậu Phương. Mặt khác cấp 80 trở lên cường giả có thể lại chọn 5 cái đi qua, ta bên này đã dự định tốt 5 cái danh nghịch. Diêu Tuấn Phong, Vương Thanh Phong, Định Ngữ Hàm, Lâm Bá, Phong Thiên Dân. Năm người này liền là Khương Diên đã dự định tốt danh nghịch, còn lại 5 cái danh nghịch để La hội trưởng ăn bài. Còn có đây này. La hội trưởng hỏi. Khương Diên nói tiếp, cấp 70 cùng cấp 60 cũng có thể chọn lựa 10 cái danh nghịch, cấp 50 đến cấp 30 có thể chọn lựa 30 cái danh nghịch, cấp 20 trở xuống có thể chọn lựa 100 cái danh nghịch bởi vì chúng ta nắm giữ phục sinh chi quan tròn nên chúng ta có thể triệt để nghiền ép địch nhân đẳng cấp kinh nghiệm đem bọn hắn đều cho giết tới cấp không. La hội trưởng hỏi mang nhiều như vậy để cấp thức tỉnh giả đi qua có thể hay không cực kỳ mạo hiểm. Cương Diên nói lấy trừ phi căn cứ bạo lộ bị Thiên Long Nhân phát hiện, bằng không bọn hắn chỉ cần chờ chúng ta đem những cái kia giết tới vô pháp thu được kinh nghiệm Thiên Long Nhân đưa qua cho bọn hắn đánh giết là được. Cho nên tại bọn hắn đột phá cấp 80 phía trước, không cần mạo hiểm ra ngoài săn giết Thiên Long Nhân. Mặt khác có thể mang theo một ít ma thú đi qua, trực tiếp để ma thú tiêu hóa hết Thiên Long Nhân thi thể không cho bọn hắn biến thành bóng linh cơ hội, đồng thời bọn hắn vô pháp thu được kinh nghiệm tiên long nhân cũng có thể đốt cho ma thú, những ma thú này đẳng cấp đi lên, cũng có thể thông qua lập đi lặp lại săn giết ma thú thăng cấp. La hội trưởng thật sâu nhìn Khương Diên một chút, tiếp đó nhịn không được nói, ta cho là ta đã đủ sát phạt quyết đoán, nhưng mà cùng ngươi so ra, ta liền ngươi một đầu lông cũng không bằng. Chương 92, ngươi hiện tại cấp bậc chân thật là bao nhiêu? Chương 92, ngươi hiện tại cấp bậc chân thật là bao nhiêu? Sau một giờ, xác định rõ đám đầu tiên xâm lấn phản công tiên giới tức tình giả danh sách. Khương Diên cáo biệt La hội Trưởng, thu hồi kết giới tiểu tháp, tiếp đó đi đến bên cửa sổ nhảy xuống. "A Vĩ, đi." Khương Diên đáp xuống liệp nhân hiệp hội tổng bộ cửa đại lâu, tinh thần truyền âm nhắc nhở lấy còn tại bên trong chờ lấy Dương Hồng Vĩ. Trong đầu đột nhiên vang lên thanh âm Khương Diên, Dương Hồng Vĩ đầu tiên là sức sở, theo sau nhìn quanh bốn phía không nhìn thấy Khương Diên, vậy mới vội vàng đi ra ngoài. Quả nhiên, Khương Diên ngay tại bên ngoài, xem bộ dáng là trực tiếp từ trên lầu nhảy xuống. Cũng là, Khương Diên đều cấp 86, có thể trực tiếp đẳng không phi hành, cũng không cần phải lãng phí thời gian ngồi ma đạo dưới thang máy tới. Dương Hồng Vĩ chạy chậm tới, yếu ớt hỏi lấy, "Thế nào? Ra sao?" Sùng Gia nói, "Yên tâm, sắp xếp ổn thỏa cho ngươi, đến lúc đó sẽ thông báo cho ngươi tập hợp. Đây là không thể công khai bí mật hành động, cho nên tình huống cụ thể sẽ không nói cho ngươi, nhưng ta đến nhắc nhở ngươi, trận này hành động là có phong hiểm. Một cái không tốt khả năng liền sẽ chết mất, ngươi nếu là sợ lời nói, tại ba ngày sau tập hợp phía trước đều có thể lựa chọn buông tha." Dương Hồng Vĩ nói, "Ngươi cũng không sợ, ta tự nhiên cũng không có khả năng sợ. Cùng lắm thì liền là một cái chết." Có rút khí, Thương Diên cho hắn dựng thẳng cái ngón cái, sau đó nói, Người sau khi trở về có thể cùng người nhà nói muốn tham gia liệp nhân hiệp hội an bài bí mật hành động, tiếp xuống ngắn thì hơn 10 ngày, lâu là mấy tháng đều sẽ ở vào mất liên lạc trạng thái, để bọn hắn không cần lo lắng. Nếu như không chú ý chiến vong, đến lúc đó sẽ phái người thông chi người nhà, tiếp đó sẽ có một bút xa xỉ tiền trợ cấp. Nghe đến đó, trong lòng Dương Hồng Vĩ hơi có chút khẩn trương. Hắn thấp giọng hỏi thăm, "Đúng, là cùng Tiên Long nhân ở giữa chiến đấu ư?" Hắn có thể đoán được cái này rất bình thường, bởi vì Tiên Long nhân thông qua Thiên tiêu đạo xâm lấn đoạt xá chuyện này đã mọi người đều biết, liên quan tới thiên giới tồn tại cũng đã truyền đến thôn sao chỉ bất quá loại trừ Khương Diên bọn hắn, ai cũng không biết thiên giới là cái dạng gì, cũng không biết thiên long nhân thực lực tổng hợp rốt cuộc mạnh cỡ nào. Khương Diên xem như chấp nhận, nói: "Ba ngày sau ngươi sẽ biết, cho nên ngươi quyết định lời nói, ba ngày này liền nghỉ ngươi thật tốt một thoáng, thật tốt bồi một thoáng cha mẹ người nhà a." Ân. Dương Hồng Vĩ thần tình trịnh trọng gật đầu một cái, tiếp đó mở miệng hỏi: "Ngươi, ngươi hiện tại về nhà sao?" "Ta, ta muốn mời ngươi đi nhà ta ăn bữa cơm, ngươi có thể mang ngươi muội muội một chỗ tới." Khương Diên đồng ý, nói: "Ta còn phải đến phong vân công hội một chuyến." Người trước tiên có thể về nhà chuẩn bị cơm tối, ta đến lúc đó sẽ đi qua. Gặp Thương Diên không có cự tuyệt, trên mặt của Dương Hồng Bĩ lập tức rào rạt ra một vòng thoải mái tâm tình, ngựa khí có chút kích động nói lấy, vậy ta về nhà trước chuẩn bị một chút, địa chỉ liền là trung tâm thành phố Long Hồ tiểu khu. Tốt. Thương Diên phất phất tay, trực tiếp bay lên trời, hướng về khoảng cách không phải rất xa Phong Vân Công Hội tổng bộ tiến đến. Rất nhanh, Thương Diên đến Phong Vân Công Hội tổng bộ. Hiện tại là lúc hoàng hôn, Phong Thiên Giật hình như cũng là mới săn bắn trở về. Tại tiến vào phục hoạt đảo lúc, Phong Thiên Giật cấp bậc là cấp tám Kết quả gặp phải Đệ Đệ Phong Thiên Duệ đâm lưng, cùng đĩa trong đĩa La hội trưởng vây quét, bị giết chết một lần sau rất xuống cấp 85. Về sau La hội trưởng minh bại thân phận, biết được Đệ Đệ đã sớm bị Thiên Long Nhân đoạt sát, đối phương còn lợi dụng Đệ Đệ kích thích hắn khiêu khích hắn, hắn bắt đầu điên cuồng trả thù cha tấn đối phương, thông qua tấn diệt bạo quân nghề nghiệp kỹ năng, lập đi lặp lại tiêu chết đoạt sát Đệ Đệ Thiên Long Nhân, từ đó thăng cấp trở về cấp 86. Nguyên bản La hội trưởng là muốn ưu tiên Đệ Phong Thiên giận cùng Trần hội trưởng đột phá cấp 90, bởi vì bọn hắn tứ tỉnh đều là cấp S chủ chiến loại nghề nghiệp nhưng biết được cái kia ăn mặc khải giáp thần bí đại lao có thể sửa chữa cấp bậc của bọn hắn, để bọn hắn đặc biệt tiến vào phù hoạt đạo tùy ý tầng mỗi lúc, hắn buông tha cái này đột phá cấp 90 cơ hội, chỉ muốn lập đi lặp lại ngược sát tra tấn đoạt xá đệ đệ thiên long nhân cho đệ đệ báo thủ. cảm ứng được phong vân công hội tổng bộ phát ra một cỗ nhiệt nóng cường đại ma lực khí tức, thương duyên biết chính mình lần này không có đi không được gì, không phải còn đến thông qua ma đạo máy truyền tin liên hệ phong thiên giật, phong hội trưởng, ta tìm ngươi có việc, trực tiếp đi vào. Khương Diên tinh thần truyền âm nhắc nhở lấy, rất nhanh liền tinh chuẩn bay đến phong thiên giật văn phòng bên cửa sổ, tiếp đó thông qua mở rộng ra cửa sổ chui đi vào. Quen thuộc tinh thần truyền âm để phong thiên giật lập tức nghĩ đến lúc trước tại trong phục hoạt đảo sửa chữa cấp bậc của bọn hắn, để bọn hắn đặc biệt tiến vào đê cấp phục hoạt đảo thần bí đại lao. Nhưng mà, khi thấy Khương Diên trương này thiếu niên ngây ngô con mặt lúc, phong thiên giật ánh mắt biểu tình lập tức ngột. Nhất là lúc trước hắn còn cùng đệ đệ một chỗ tiến về hiện trường quan sát năm nay lần này tân sinh luận võ chung kết, cho nên hắn đối Khương Diên gương mặt này ấn tượng từ sâu. Hoặc là nói chỉ cần là quan tâm lần này tân sinh luận võ giải thi đấu đám người đều sẽ nhớ kỹ khương diên, bởi vì khương diên là hiếm thấy tức tỉnh song nghề nghiệp tức tỉnh giả, hơn nữa khương diên tức tỉnh vẫn là hai cái cấp ép, đã không có chiến lược gia trì, lại không có phụ trợ hiệu quả phế vật nghề nghiệp. Nhưng mà cấp ép khương diên, cho dù không có kỹ năng công kích, không có phụ trợ kỹ năng, vẫn là dựa vào không sợ chết cách đánh cùng cường hãn tiên phú chiến đấu, cứ thế mà chiến thắng cấp ép kiếm thánh nghề nghiệp đối thủ, đoạt được quân quân. Chỉ là để phong thiên giật cảm thấy rung động là khương diên lại chính là trong phục hoàn đạo cái kia ăn mặc khải giáp trang bị thần bí đại lão. Hơn nữa cái này cấp ép tiểu tử, bây giờ lại cấp 86. Thương Diên lấy ra kết giới tiểu thác, phát động kết giới ma tinh kỹ năng, tiếp đó mở miệng nói ra, không cần chất vấn, ta chính là lúc trước cái kia ăn mặc cấp 80 khải giáp thần bí nhân. Phong tiên giật vậy mới lấy lại tinh thần, nhưng ánh mắt ngự khí y nguyên cảm thấy khó có thể tin, hỏi, cho nên ngươi hiện tại cấp 86 là thật. Vẫn là sửa chữa sau. Thương Diên trả lời, sửa chữa sau. Ta liền biết là giả Cấp ép nghề nghiệp thức tình giả làm sao có khả năng ngắn ngủi 3-4 th Hắn cấp bậc chân thật hẳn là cấp 76, cố tình đổi cao hơn 10 cấp trang bức dò người. Bất quá cấp 76 cũng cực kỳ mỹ thiên, cuối cùng hắn thức tỉnh thế nhưng cấp ép thợ tu đổ nghệ nghiệp cùng nông dân nghề nghiệp. Phong Thiên giật hỏi, ngươi tìm ta có chuyện gì không? Thương Diên nói ngay vào điểm chính, muốn giết Thiên Long Nhân báo thủ ư? Phong Thiên giật ánh mắt lập tức giấy lên lộ hỏa, trên mình ma lực khí tức cũng bậy vậy nồng rực mấy phần, trực tiếp hỏi, ở đâu? Thương Diên trả lời, phục hoạt đảo thí luyện sau khi kết thúc, ta thành công lợi dụng phụ hoạt đạo trở về xâm lấn thiên liên giới, tiếp đó chế tạo hai tòa cấp 90 truyền tống này. Thành công liên thông điệu cầu ma quật cùng thiên giới. Ngươi nếu muốn báo thù, ta an bài cho ngươi tiến vào đám đầu tiên xâm lấn phản công thiên giới cường giả trong danh sách. Nghe vậy, Phong Thiên giật nộ hỏa bừng bừng trong đôi mắt lóe lên một vòng chấn kinh cùng nghi hoặc. Xâm lấn phản công thiên giới? Chế tạo hai tòa cấp 90 truyền tống đài. Hắn gặp Quỷ Như nhìn xem Thương Diên, yếu đất hỏi một câu, ngươi hiện tại cấp bậc chân thật là bao nhiêu? Cấp 96. Thương Diên giấu một tay, trước mặt hắn cùng lá hội trưởng nói liền là cấp 96. Nghe vậy, Phong Thiên giật trợn tròn mắt. Nguyên lai like hắn cấp bậc chân thật không phải đội cao hơn 10 cấp, mà là đội thấp cấp 10. Chương 93, hắn lại không có chiến lược kỹ năng, đi cũng là chịu chết. Chương 93, hắn lại không có chiến lược kỹ năng, đi cũng là chịu chết. Cấp phép nghề nghiệp, thức tỉnh 4 tháng, hiện tại đã cấp 96. Phong Thiên giật nhìn xem không giống khoác lác hư diện, chỉ cảm thấy đến cái này mẹ nó liền cùng nằm mơ như, quá không chân thật. Không cần hoài nghi, đây đều là giết Thiên Long nhân giết ra tới đẳng cấp, phục hoạt đạo thí luyện sau khi kết thúc, ta trộm đi trong phục hoạt đạo khiến mọi người khởi tử hoàn sinh phục sinh chi quan tiếp đó xâm lấn thiên giới giết đại lượng tiên long nhân, cho nên nâng cấp mới sẽ thăng đến nhanh như vậy. Phía trước ta đã giết La hội trưởng một lần, xác định hắn là người nhà, cho nên đem chuyện này nói cho hắn biết, nếu như ngươi muốn cho đệ đệ ngươi báo thủ, muốn giết mấy ngày này lòng nhân lời nói, ta liền đem ngươi an bài đi qua. Nghe vậy, Phong Thiên giật lần nữa cảm thấy chấn kinh. Không nghĩ tới Khương Diên dĩ nhiên giết La hội trưởng. Nói cách khác hắn cấp 96 không phải thổi phồng lên. Hắn chấn kinh phía sau, trịnh trọng gật đầu, vậy phiền phất tính ta một người. Khương Diên nói, ba ngày sau tập hợp, đến lúc đó sẽ cho ngươi phát tin tức, chuyện này cần bảo mật, không thể đối với bất kỳ người nào lộ ra, bởi vì chúng ta không biết rõ còn có hay không thiên long nhân cường giả che giấu cho nên chúng ta cần bí mật xâm lấn thiên linh giới. Phong Thiên Giật nghiêm túc gật đầu một cái, Thiên Tâm, ta sẽ không đối ngoại nói. Ân. Thương Diên đem lời truyền đến, cáo từ Phong Thiên Giật, tiếp đó bay trở về liệp Nhân Hiệp Hội Tổng Bộ quảng trường, truyền tống về đến quen thuộc thân Thiết Nam Dung Thị liệp Nhân Hiệp Hội quảng trường. Trần Hội trưởng, có khỏe hay không? Thương Diên đột nhiên xuất hiện, dọa Trần Hội trưởng nhảy một cái, bản năng từ trong nhẫn chứa vật lấy ra một cái cấp 90 mươi trọng kiếm. Lần này Thương Giên là thông qua thi triển trang bị bên trong dung hợp từ ẩn nấp đổi thành tàng hình ma tinh kỹ năng, thần không biết quỷ không hay xuất hiện tại Trần Hội trưởng trước mặt. Nếu không phải Khương Diên gương mặt này quá quen thuộc, Trần hội trưởng đều muốn một kiếm chém tới. Nhìn xem đột nhiên xuất hiện ở trước mắt Khương Diên, Trần hội trưởng không khỏi nhớ tới lúc trước xâm lấn hiệp hội giám khống bộ, phá hủy giám khống tử mẫu cầu thần bí tồn tại. Khương Diên lấy ra kết giới tiểu tháp, bày ra kết giới đem hắn cùng Trần hội trưởng cho gói lại. Trần hội trưởng lập tức hỏi, lúc trước xâm lấn giám khống bộ làm phá hoại giá hỏa phải ngươi hay không? Đúng thế. Khương Diên không có phủ nhận. Trần hội trưởng nghi hoặc không hiểu, có thể nói cho ta tại sao muốn làm như vậy sao? Khương Diên trả lời, bởi vì La hội trưởng cái này cùng nhìn lén thật là buồn nôn hắn những cái này từ mấu bóng cùng với bước đám tuyển thủ đẳng cấp tin tức dễ dàng bạo lộ ta cấp bậc chân thật lại thêm lúc trước ta tại thiên tiêu đạo phát hiện thiên long nhân đoạt xá bí mật cho nên ta hoài nghi la hội trưởng vô cùng có khả năng cũng là thiên long nhân bởi vậy ta phá hoại nơi này dám khống bộ và số liệu kho la hội trưởng liền nắm giữ không đến tại nam dung ma quật tham gia thức tỉnh nghi thức tất cả thức tỉnh giá đẳng cấp tài liệu chân hội trưởng lúc này mới chợt hiểu cái này cũng nhiều hắn hơn 10 ngày nghi hoặc cuối cùng mở ra hắn hỏi ngươi lần này tới là lại có chuyện gì chân hội trưởng hỏi thăm đồng thời ma nhãn đã nhìn hướng khương diên đẳng cấp tít tức Phát hiện ma nhãn biểu hiện Khương Diên là cấp 86 lúc, hắn liền biết Khương Diên lại tại giả heo ăn thịt hổ. Cuối cùng hắn là biết đến, Khương Diên tại Phục hoạt Đảo thí luyện kết thúc phía trước liền đã đột phá đến cấp 89, mà Phục hoạt Đảo đã trở về, cho nên Khương Diên không có khả năng xuất hiện sau khi chết phục sinh, tiếp đó rất cấp tình huống. Khương Diên nói, phía trước ta giết La hội trưởng, đánh giết nhắc nhở xác định hắn là người nhà. Nghe đến đó, Trần hội trưởng lập tức trừng lớn hai mắt, "Ngươi, giết La hội trưởng, nói bừa cái gì? Ngươi cấp 89, làm sao có khả năng giết được cấp 92 La hội trưởng?" Thương Diên ngữ khí bình tĩnh nói: "Yên tâm, hắn không chết, trong phục hoạt đảo có thể để người ta phục sinh rất cấp phục sinh chi quan tại trên tay của ta, cho nên La hội trưởng bị ta giết sau có thể phục sinh, chỉ là hiện tại từ cấp 92 rớt xuống cấp 91." Trần hội trưởng lần nữa kinh ngạc đến ngây người, "La hội trưởng thật bị ngươi giết đi, là liên thủ với Diêu Lực Đế ư?" Hắn biết, Thương Diên nắm giữ một cái có thể cùng người khác vừa người kỹ năng, lúc trước La hội trưởng bị đoạt sáng ngụy kỳ thiên long nhân hoài nghi, từ đó mang theo mà khắc hai cái cấp 90 thiên long nhân truyền tống vào phục hoạt đạo tầng cao nhất. Là cương Diên cùng Diêu lực hợp thể thu được chiến lược mạnh mẽ, tiếp đó năng lực xoay chuyển tình thế, đem ngụy kị bọn hắn cho giết băng. Cho nên cấp 89 cương Diên muốn đánh giết cấp 92 La hội trưởng, biện pháp duy nhất liền là cùng cấp 90 Diêu lực hợp thể. Nhưng mà, Thương Diên trả lời lần nữa để Trần hội trưởng trợn mắt hốt muội, chính ta giết, ta hiện tại cấp bậc chân thật là cấp 96, cấp 92 La hội trưởng tại trên tay của ta chống không đến hai hiệp liền nhận mệnh, bị ta chặt xuống đầu." "Cái quỷ gì?" Trần hội trưởng bán tín bán nghi, trong ma quật vượt qua cấp 80 ma thú đều không có bao nhiêu gần nhất cũng không nghe nói quốc gia khác cấp 80 trở lên cường giả bị giết tin tức, ngươi ở đâu ra nhiều như vậy kinh nghiệm lên tới cấp 96?" Thương Diên trả lời, "Ta là thông qua phục hoạt đảo trở về thành công xâm lấn thiên giới, tiếp đó trộm đi trong phục hoạt đảo để người chết rồi sống lại phục sinh chi quan cuối cùng điên cuồng đồ sát thiên long nhân cường giả mới lên tới cấp 96." Chỉ thấy Trần hội trưởng biểu tình cùng phong tiên giật đồng dạng chấn kinh, "Tiếp đó hắn nghĩ tới cái gì?" hỏi, "Cho nên ngươi là thông qua hôm nay xâm lấn phụ xuống Washington ma quật trở về." Thương Diên trả lời, "Không phải, trước lúc này ta liên hợp giêu lực chế tạo một tổ cấp 90 truyền tống đại Cho nên thành công xuyên suốt lưỡng giới, có thể tùy thời chuyển tống ra vào thiên nhân giới. Cái tin tức này để Trần hội trưởng càng chấn động, vội vàng hỏi: "Là hội trưởng biết không?" Thương Diên trả lời: "Vừa mới nói cho hắn biết, hiện tại tới nói cho ngươi, liền là quyết định an bài đám đầu tiên thức tỉnh giả xâm lấn phản công thiên nhân giới. Cho nên ta tới là thông chi ngươi được tuyển chọn, tất nhiên, nếu như ngươi không muốn xâm lấn phản công thiên giới lời nói, vậy ta cũng sẽ không cư cầu." Trần hội trưởng tự nhiên không có khả năng buông tha như vậy cơ hội khó được. Hắn hỏi: "Loại trừ ta, còn có cái nào cường giả được tuyển chọn?" Thương Diên nói: "La hội trưởng làm muốn đi qua, nếu như ngươi không muốn đi, vậy liền đổi Diêu lực đi qua. Tóm lại ngươi cùng Diêu lực ở giữa cần lưu một cái xuống tới tọa Trấn hậu phương. Trần Hội trưởng không chút do dự nói, cái kia nhất định cần lưu lại Diêu lực a. Hắn lại không có chiến lực kỹ năng, đi cũng là chịu chết. Thương Diên cũng cho là như vậy. Hôm nay Thiên Thần trở về, bọn hắn xâm lấn kinh giới, tôi không cẩn thận liền sẽ toàn quân bị diệt, cho nên để cho an toàn, Thương Diên cảm thấy vẫn là lưu lại Diêu lực tương đối tốt. Cuối cùng trứng gà không thể toàn bộ đặt ở trong một cái rổ. Hắn cùng Diêu Khả hần còn có Diêu Tuấn Phong đều sẽ tiếp tục phản công trên biên giới, mà Diêu Lực nếu như cũng đi lời nói, đến lúc đó nếu là đoàn liệt, Diêu Gia nhưng là xong. đã ngươi quyết định, cái kia ba ngày sau chờ tin tức tập hợp, chuyện này nhất thiết phải bảo mật, ai cũng không thể lộ ra, trừ bọn ngươi ra mấy vị cao tầng, những người khác là dùng tham gia liệp nhân hiệp hội nhiệm vụ bí mật tiến hành triệu tập, vì chính là tránh hành động của chúng ta bị cái khác che giấu Thiên Long Nhân phát hiện ra. Trân Hội trưởng gật đầu một cái, hắn biết đây là quan hệ trùng tộc tồn vong đại sự, tự nhiên không có khả năng nói ra. Tốt, lời nói đã đưa đến, ta trở về ăn cơm. Khương Diên thông qua Nam Dung Ma Quật đường hầm truyền tống trở về Ma Quật bên ngoài Nam Dung thị, tiếp đó nhanh chóng hướng về Diêu Khả Hân nhà bay đi, chuẩn bị mang muội muội đi Dương Hồng Vi nhà làm khách. Chương 94, thế nào hắn dọc theo con đường này đều biểu hiện đến như thế chân kinh. Chương 94, thế nào hắn dọc theo con đường này đều biểu hiện đến như thế chân kinh. Khương Diên hạ xuống Diêu Khả Hân gia hào hoa rộng lớn đại trang viên cửa biệt thự. Lúc này Diêu Khả Hân bọn hắn còn có diêu lực còn tại xử lý lấy mang về cái kia mười mấy cái hơn 60 cấp thiên long nhân. Khương Diên đem Nam Châm để lại cho Diêu Lực, trước đó không lâu Diêu Lực đã mang theo thê tử của hắn cùng người nhà đi qua săn giết mấy ngày này lòng nhân thăng cấp, nhất là lao nhân trong nhà, dẫn bọn hắn đi giã ngoại thăng cấp quá nguy hiểm, hơi không cẩn thận liền sẽ mất mạng. Lần trước Khương Diên thông qua vạn vật chất lọc kỹ năng, chất lọc trị liệu dược thủy bên trong khí huyết tinh hoa dung nhập vào trong cơ thể của bọn hắn, để bọn hắn khí huyết khí sắc tốt lên rất nhiều. Liên Diêu Lực cái kia đã lao đến chọc quải trượng bước đi đều cực kỳ trật vật bên ngoài, tại thân thể dung nhập Khương Diên chất lọc khí huyết tinh hoa sau, thân thể đều phản phát trẻ người mấy tuổi, không cần quải trượng cũng có thể đi lại về sau tại diêu lực an bài xuống, hắn gái này đã sống không được mấy năm bà ngoại cùng lâm lâm mãi, mãi mãi tiến vào ma quật tốc thông tân thủ thôn sau đẳng cấp đột phá cấp 20, tình trạng cơ thể cũng thay đổi đến càng ngày càng tốt bây giờ khương diên mang về mười mấy cái hơn 60 cấp tiên long nhân giao cho diêu lực xử trí diêu lực trước tiên nghĩ tới dĩ nhiên chính là người nhà trước lúc này diêu lực chủ yếu phụ trách quản lý ma quật thương hội tổng bộ mà thê tử của hắn chủ yếu phụ trách quản lý địa cầu bên này thương hội tổng bộ khương diên tới diêu khả hơn nhà nhiều lần như vậy cũng chỉ là gặp một lần diêu khả hơn mẫu thân đó là một cái trưởng thành đến cùng diêu khả hơn rất giống. Nhưng nhìn tương đối cao lãnh mỹ phụ, có ý tứ chính là nàng thức tỉnh nghề nghiệp là cấp S e thương nhân cho nên đại lực thương hội tại nàng quản lý xuống, lực ảnh hưởng đã bao trùm toàn quốc. Cũng chính là bởi vì nàng thức tỉnh thương nhân nghề nghiệp quá bình thường, kỹ năng đều là sinh hoạt loại, kỹ nghệ loại, đã không có công kích chiến lược, cũng không có phụ trợ hiệu quả, cho nên những năm gần đây diêu lực mang nàng lên tới cấp 52 sau liền không có tiếp tục trên sự dẫn dắt cấp. Nhưng mà lần này, mười mấy cái hơn 60 cấp thiên long nhân, tùy tiện đều có thể để nàng đột phá cấp 70. Đồng thời diêu lực cha mẹ và ngoại còn có Lâm Lâm mãi mãi cũng có thể lợi dụng mấy ngày này long nhân tăng lên điên cuồng cấp 23. Như vậy, đẳng cấp thuộc tính tăng lên, thân thể của lão nhân cũng có thể được cường hóa, tuổi thọ tự nhiên cũng có thể bởi vậy tăng trưởng không ít. Liên là cái quá trình này khả năng sẽ để bọn hắn cảm thấy khó chịu, cuối cùng giết người cùng giết ma thú là khác biệt. Trước lúc này, bọn hắn đều không có qua giết người trải qua. Rơi xuống Diêu Khả Hân nhà sau, Thương Diên tinh thần lực nháy mắt quét hình xong trong phòng tất cả tin tức. To như vậy trong biệt thự loại trừ muội muội Khương Dao cùng muội muội nhà bên bạn thân Lâm Lâm, cũng chỉ còn lại Lâm Bá cùng mấy vị người hầu. Người khác bao gồm lâm lâm mãi mãi đều đã bị diêu lực dẫn đi săn giết thiên long nhân lâm bá cảm ứng được khương diên thể nội áp chế đến khí tức đặc biệt mỏng manh nhưng mà mơ hồ mang đến cho hắn cảm giác gắp bách ma lũ lúc thanh âm khương diên liền đã truyền bảo lâm bá đã lâu không gặp nghe được thanh âm khương diên lâm bá vậy mới hơi an tâm mấy phần hắn đi ra ma nhãn trước tiên phân biệt khương diên đẳng cấp tin tức gặp khương diên đẳng cấp biểu hiện là cấp tám mươi sáu lâm bá liền biết khương diên là đội thấp đẳng cấp giả heo an thị hồ hắn còn không biết rõ khương diên đi đến thiên giới chuyện này diêu lực vừa mới thông qua nam trầm truyền tống về tới đem người nhà mang đến thăng cấp lũ cũng còn không cùng hắn nói rõ tình huống, bởi vậy hắn hiện tại thật tò mò, hỏi các ngươi khoảng thời gian này đều đi nơi nào, còn có Lão Diêu vừa mới trở về đột nhiên mang người nhà rời khỏi, nói là dẫn bọn hắn đi thăng cấp, luôn cảm giác các ngươi có chuyện gì giấu lấy ta như, ca, ngay tại trong phòng sách làm bài tập Thương Giao tranh thủ thời gian chạy chậm đi ra, Lâm Lâm cũng vui vẻ chạy ra, cũng kêu một tiếng, Thương Diên ca ca, Thương Diên mỉm cười, nói ta đáp ứng đồng học, muốn mang muội muội đi nhà hắn ăn cơm, trở ta cơm nước xong xuôi trở về, lại cùng ngươi nói tỉ mỉ, Lâm Ba hiện tại là nhịn không được, nói vậy ta cùng các ngươi cùng đi ăn trực trên đường ngươi cho ta nói tỉ mỉ vậy ta hỏi thăm đồng học thương Diên thông qua ma đạo máy truyền tin tìm tới cao trung lớp nhóm tiếp đó liên hệ dương hồng vĩ hỏi cơm tối làm xong chưa ta có thể hay không mang nhiều hai người đi qua dương hồng vĩ lập tức trả lời không sai biệt lắm làm xong đồ ăn bao no mang nhiều mấy cái cũng không có vấn đề gì thương Diên vậy mới nói vậy chúng ta lên đường đi nói xong thương Diên từ trong nhẫn chứa vật lấy ra một cái cỡ nhỏ ma đạo phi chu tiếp đó theo thứ tự ôm lấy thân muội muội cùng em gái nuôi hạ xuống ma đạo trên phi chu Lâm Bá phân phó xong người hầu sau khi rời đi sự tỉnh, tiếp đó đi ra tới bay lên Ma Đạo Phi Chu. Thương Diên điều khiển Ma Đạo Phi Chu hướng về trung tâm Nam Dung Thị Long Hồ Tiểu Khu bay đi, tinh thần truyền âm nói, Phục Hoàn Đạo thí luyện sau khi kết thúc, ta lợi dụng Phục Hoàn Đạo thành công xâm lấn lên Giới. Nghe lấy Thương Diên giảng thuật, Lâm Bá chấn kinh đến trợn to mắt. Thương Diên em hài nói, đem đại khái tình huống đều nói cho Lâm Bá, bao gồm trước đây không lâu Diêu lực đột nhiên trở về, mang người nhà đi giết tiên Long Nhân Thăng cấp chuyện này cũng nói cho hắn. Bởi vì tiếp xuống đám đầu tiên xâm lấn phản công Thiên Giới cấp tám trong danh sách, Thương Diên cũng cho Lâm Bá an bài đi bảo cho nên hiện tại có thể nói cho lâm bá những cái này chân tướng. lâm bá chấn kinh đến thật lâu khó mà lấy lại tinh thần. tiếp đó tinh thần truyền âm nói, khó trách phục hoạt đảo thí luyện sau khi kết thúc tiểu tử ngươi xuất quỷ nhập thần. tiếp đó mấy ngày nay tiểu thư cũng không thấy bóng dáng. thương duyên tinh thần truyền âm nhắc nhở, chuyện này cần bảo mật, cho nên đừng nói cho bất luận kẻ nào. ba gồm muội muội ta các nàng, ta hiện tại nói cho ngươi, là bởi vì tiếp xuống ta định đem ngươi cũng mang đến phản công tiên linh giới. lâm bá khẽ lắc cằm, hiếu kỳ hỏi đến, ngươi hiện tại cấp bậc chân thật là bao nhiêu cấp? còn có tiểu thư bao nhiêu cấp? thương duyên tinh thần truyền âm nói. Ta cấp 96, Diêu Khả Hân cấp 92. Hiện tại chỉ có Diêu Khả Hân cùng Vương Thanh Phong bọn hắn biết gương Diên cấp bậc chân thật là cấp 97, làm dấu chiêu này, Khương Diên quyết định dùng cấp 96 thân phận che giấu tất cả người. Bao nhiêu? Chỉ thấy Lâm Ba chấn kinh đến mắt trừng lớn một vòng. Phục Họa Đạo thí luyện kết thúc đến hiện tại mới bao lâu a? Kết quả Khương Diên giá hỏa này dĩ nhiên từ cấp 89 lên tới cấp 96, còn có tiểu thư dĩ nhiên cũng đột phá cấp 90, đạt tới cấp 92. Đáng tiếc, lưu cho Lâm Ba khiếp sợ thời gian đã không nhiều lắm, Ma đạo phi chu đến trung tâm Nam Dung thị đến long hồ vùng trời tiểu khu. Tốt, chúng ta trực tiếp mang người rơi xuống a." Khương Diên mở miệng nhắc nhỏ lấy, tiếp đó cong lên ngồi muội muội. Lâm Bá thu hồi biểu tình kiếp sợ, cũng cong lên lâm lâm, tiếp đó bay lên trời. Khương Diên thu hồi ma đạo phi trùng, rơi xuống long hồ tiểu khu, tinh thần lực sớm đã tìm thấy được Dương Hồng Vĩ tồn tại, tiếp đó tinh thần truyền âm nhắc nhỏ lấy, "Ta đến cửa nhà ngươi." Trên lưng, muội muội không bỏ được xuống tới, tại bên thai lặng lẽ hỏi, "Ca, ngươi vừa mới bí mật cùng Lâm Bá nói gì? Thế nào hắn dọc theo con đường này đều biểu hiện đến như thế chấn kinh?" Khương Diên hỏi, "Muốn biết sao?" "Muốn vượn vượn gật đầu. Thương Diên cười cười, nói, loại kia ngươi trưởng thành, thức tỉnh nghề nghiệp sẽ nói cho ngươi biết. Chương 95, ngượng ngủ, quấy dậy. Chương 95, ngượng ngủ, quấy dậy. Dương Hồng Vĩ hiện tại dù sao cũng là cấp 65, lại thêm hắn làm siêu việt hương diên cũng là thẳng liều mạng, cho nên sau khi thức tỉnh những ngày này, hắn tại ma quật điền cùng săn giết ma thú thăng cấp, lại thêm hắn tại thiên kiêu đảo cùng trong phục hoạt đảo đều đạt được không tệ thu hoạch, bởi vậy nhà hắn cũng coi là bởi vì hắn mà biến đến giàu có. Trước đó không lâu tại Long Hồ tiểu khu mua một bộ này giá trị ngàn bạn biệt thự lớn. Trong đầu Dương Hồng Vĩ nghe được Khương Diên tinh thần truyền âm sau, Cấp Bách từ trong phòng bếp đi ra, đích thân mở cửa nghênh đón. Khi thấy cùng Khương Diên tới không phải Diêu Khả Hân, mà là đại lực thương hội tổng quản, Diêu lực người đứng thứ hai Lâm tổng quản lúc, hắn lập tức cảm thấy thụ sủng nhược hình, Cấp Bách khuôn mặt tươi cười đón lấy. "Mời, mời đến." Muội muội Khương Giao nhìn xem Dương Hồng Vĩ, tiếp đó Hiếu Kỳ ngẩn lên đầu nhìn một chút ca ca, trong lòng rất muốn hỏi thăm, nhưng lời đến khỏe miệng vẫn là nuốt trở vào. Đây không phải năm nay Tân Sinh luận võ bên trên bị ca, ca một cước đá bể phía dưới, từ đó mất đi sức chiến đấu. Tiếp đó trọng tài cấp bách gọi nhân viên y tế, nói hắn chóng rồi, tranh thủ thời gian trị cho hắn, từ đó bạo hỏa điêu bảo ca ư. Không nghĩ tới điêu bảo ca thế mà còn là ca ta đồng học. Hơn nữa xem ra dường như cùng ca ta quan hệ còn rất tốt. Chỉ thấy Dương Hồng Vĩ cha mẹ tại trong phòng bếp bận, ra ra hắn cùng đệ đệ trong đại sảnh ngồi, đội vàng đứng dậy gọi. Bởi vì tôn tử phía trước nói, chờ sau đó sẽ có đồng học tới dùng cơm, còn nói đồng học này nhưng lợi hại, cao trung 3 năm tôn tử nguyên cớ đều là lớp thứ 2, liền là bởi vì cái này đồng học một mực treo lên đánh tôn tử cầm tên thứ nhất còn nói đồng học này tuy là thức tỉnh chính là cấp ép nghề nghiệp nhưng mà đẳng cấp chiến lược lại mạnh đến kinh người hiện tại cũng cấp 86. bởi vậy gia gia hắn cùng cha mẹ còn có đệ đệ đều rất khiếp sợ yếu kỳ cấp bách đi mua một chút thức ăn ngon về là tốt sinh chiêu lãi nổi lên bội vàng không có mang quà tặng gì cái này mấy bình khí huyết đan tặng cho người gia gia phục dụng có thể gia tăng khí huyết kéo dài tuổi thọ Thương diên hiện tại trên mình tất cả đều là đồ tốt hắn trực tiếp đúng bệnh mất thuốc lấy mấy bình thiên giới đặc lưu cao cấp khí huyết đan đưa cho dương hồng vi gia gia cái này khí huyết đan một vòng phục dụng một hạng dược hiệu triệt để hấp thu chuyển hóa xong mới có thể tiếp tục phục dụng ghi nhớ kỹ không muốn một lần phục dụng quá nhiều căn dặn xong thương duyên cho dương hồng vĩ 16 tuổi đệ đệ đưa mấy bình thối thể đan cái này mấy bình thối thể đan cho đệ đệ ngươi phối hợp tập luyện có thể rèn luyện thân thể sau đó thức tỉnh nghề nghiệp cho dù không phải chiến lược nghề nghiệp cũng có thể giống như ta nắm giữ thân thể mạnh mẽ dương hồng vĩ nhìn xem đều trông mà thèm đội vàng nói cảm ơn lâm ba thấy thế cũng từ trong nhẫn chứa vật lấy ra mấy dương cao cấp ma lực dược thủy chỉ liệu dược thủy để bày tỏ tâm ý tôi kém tôi kém dương hồng vĩ thụ sủng nước tinh cấp bách kêu gọi khương diên bốn người ngồi xuống cơ tối lập tức liền hảo các người ngồi trước khương diên nguyên bản còn tại dầu gì muốn cho dương hồng vĩ cha mẹ đưa thuốc gì gặp dương hồng vĩ tắt ngang liền dừng ở đây ngồi xuống tới. kết quả đặt mông xuống dưới khương diên kèm chút đem dương hồng vĩ nhà sofa cho ngồi xuống nghĩ tới đây khương diên nói ta xem các ngươi trong nhà những gia cụ này đều quá bình thường vừa vận ta có không ít tài liệu giúp các ngươi thăng cấp một thoáng nói lấy khương diên tại dương hồng vĩ chấn kinh phía dưới lấy ra một đống cấp tám tài liệu cùng trên thị trường đặt biệt quý hiếm một ma thạch Tiếp đó Khương Diên thi triển thiên công khai vật kỹ năng, trực tiếp cho Dương Hồng Vĩ trong nhà tới một cái lớn cải tạo. Thế là cả tòa phổ thông biệt thự trực tiếp biến thành một tòa cấp 80 ma đạo kiến trúc, dù cho đạn hạt nhân bạo tạc cũng không cách nào phá hủy nhà hắn. Trừ đó ra, sofa, bàn ghế các loại cũng đều biến thành cấp 80 ma đạo đồ gia dụng, dễ chịu độ cùng cường độ bởi vậy tăng lên không ít. Liền một bộ này cấp 80 ma đạo đồ gia dụng, ở trên thị trường giá trị đều có thể mua xuống nhà hắn mấy bộ biệt thự. Cái này, cái này, Dương Hồng Vĩ đều đã chấn kinh phải nói không ra lời. "Tuất, hiện tại nhà ngươi nhìn lên liền phải mái hơn." Khương Diên cải tạo xong, vậy mới hài lòng ngồi xuống tới. Những cái này cấp 80 kiến trúc tài liệu, Khương Diên trong nhẫn chứa vật còn nhiều, rất nhiều, liền cấp 90 đều có không ít. Chờ sau đó về Diêu Khả hơn nhà, có thể đem Diêu Khả hơn gia trang viên biệt thự cho chế tạo thành cấp 90, thuận tiện lắp đặt một cái cấp 90 kết giới tháp. Dương Hồng Vĩ hiện tại cũng đã chấn kinh đến không biết nên nói cái gì, hắn nhìn xem trong nhà liền ghế đầu đều bị Khương Diên cải tạo thăng cấp thành cấp 80, chân thành nói, "Khương Diên, nhân tình này ta nhớ kỹ." Ân. Khương Diên khẽ bước cằm các ngươi ngồi trước một chút, ta đi hỗ trợ nấu ăn, lập tức liền có thể dùng ăn. nói xong, dương hồng vi cấp bách hướng đi phòng bếp. lâm ba tinh thần truyền âm, tiểu tử ngươi chiêu này thật như bunga. cấp 80 ma đạo kiến trúc, liền như vậy tùy tiện bị ngươi cho cải tạo thăng cấp đi ra. liền đồ ra dụng cái gì đều một lần thăng cấp, ngươi đồng học này dính đại quang, bị ngươi như vậy một hồi cải tạo thăng cấp, nhà hắn ngôi biệt thự này giá trị chỉ, chỉ ít cũng đến lật gấp mấy chục lần. thương duyên tinh thần truyền âm nói, thiên giới bên trong cấp tám ma đạo kiến trúc quá nhiều, những tài liệu này ta đều nhiều đến không muốn thu. đợi sau khi trở về. Ta đem lão Diêu nhà cho thăng cấp đến cấp 90, thuận tiện lắp đặt một tòa cấp 90 kết giới tháp. Ngư Bức lâm bá càng thêm hiếu kỳ thiên giới rốt cuộc là tình hình gì. Dương Hồng Vĩ già già cùng đệ đệ đều căng thẳng đến đứng ngồi không yên, cuối cùng thương Diên cùng lâm bá thể nội tán phát ma lực khí tức để bọn hắn tràn ngập cảm giác áp bách. Đến mức bọn hắn câu nệ đến càng giống là khách nhân. Bất quá Dương Hồng Vĩ già già dù sao cũng là cấp 37 thức tỉnh giả, mười mấy năm trước ma của quần lâm lúc, hắn cũng là trải qua tiền duyên, giết qua không ít ma thú, gặp qua không ít máu bởi vậy hắn rất nhanh liền thích ứng Khương Diên cùng Lâm Bá Thể nội đối với hắn mà nói chẳng ngập cảm giác gác bách ma lừa ác, bắt đầu bắt quái hỏi đến Khương Diên một vài vấn đề tiếp đó khen lấy Khương Diên để tiểu tôn tử sau đó dùng Khương Diên làm gương một lát sau Dương Hồng Vĩ cùng cha mẹ của hắn đem làm cơm tốt mười đồ ăn một chén canh sơn chân hải vị đều đầy đủ đồng thời đều là thị trường tương đối đắt đỏ nguyên liệu nấu ăn Khương Diên chén rượu này ta kính ngươi cảm ơn ngươi không tính toán hiểm khích lúc trước còn đưa ra gia ta cùng đệ đệ chân quý như vậy đang ăn lượng còn đem nhà ta cho cải tạo thăng cấp thành cấp tám ma đạo kiến trúc nói xong. Dương Hồng Vĩ uống một hơi cạn sạch, nói lời này liền khách khí. Thương Diên cười cười, dơ ly rượu lên cũng một cái khó chịu, tiếp đó bắt đầu ăn như gió cuốn. Không thể không nói, Dương Hồng Vĩ cùng cha mẹ của hắn làm những đồ ăn này còn ăn thật ngon, không thua bởi những cái được gọi là đấu bếp. Thương Diên ma nhãn nhìn một chút, giật mình nói, nguyên lai thúc thúc nghề nghiệp là đấu bếp à? Khó trách những món ăn này để ăn ngon như vậy? Dương Hồng Vĩ phụ thân cấp bách nói lấy, món ngon liền ăn nhiều một chút, không đủ ăn ta lại xuống bếp nhiều xào mấy món ăn. Lúc này, Thương Giên nhận được Diêu Khả Hân gửi tới Ma Đạo tin tức, Thương Giên. Ngươi phòng chế phục sinh chi quan thời gian đến, biến mất. Khương Diên lúc này đứng dậy, nói lấy, ta có chút việc, các ngươi ăn trước, ta lập tức quay lại. Nói lấy, Khương Diên thi triển âm dương đổi chỗ ma tinh kỹ năng hư không tiêu thất, tiếp đó Diêu Khả Hân thay thế vị trí hắn, xuất hiện tại trước mắt mọi người. Loại trừ biết âm dương đổi chỗ ma tinh muội muội Khương giao, những người còn lại đều là một mặt biểu tình khiếp sợ. Diêu Khả Hân tại không có bất kỳ nhắc nhở dưới tình huống bị đổi tới cũng là một mặt bất bức. Trọng điểm là trong tay nàng còn nắm lấy một thanh đẫm máu trường kiếm, Dọa Dương Hồng Vĩ cả nhà nhảy một cái. Ngực ngượng vùng, khẽ rẩy Diêu Khả Hân cấp bách thu hồi đâm máu Trường Kiếm, tiếp đó về dùng một vòng nụ cười ngọt ngào. Chương 96, có thể hay không quá kiêu căng. Chương 96, có thể hay không quá kiêu căng. Hỗn Đản Khương Diên, cùng ta đổi vị cũng không sớm nói đến, hại ta đều đủ đến người khác. Còn có đây là nơi nào? Diêu Khả Hân nhìn thấy Khương Diên bội bội còn có Lâm Lâm cùng Lâm bá. trừ đó ra, nàng cũng nhận ra Dương Hồng Vĩ, bởi vì Dương Hồng Vĩ cùng Khương Diên từng có mâu thuẫn, cho nên nàng đối Dương Hồng Vĩ ấn tượng vẫn là rất sâu. Chỉ bất quá nàng hiện tại có chút như lọt vào trong sương mù thế nào khương diên mang theo muội muội còn có lâm bá bọn hắn cùng cái dương hồng mỹ này còn có cái này mấy cái không quen biết giá hỏa cùng nhau ăn cơm diêu khả hân lúng túng thu hồi dính đầy máu tươi trường kiếm tinh thần truyền âm hỏi lâm bá đây là nơi nào lâm bá tinh thần truyền âm trả lời khương diên đồng học trong nhà diêu khả hân miễn cưỡng lộ ra một vòng mỉm cười giải thích nói ngượng ngùng ta vừa mới tại săn giết ma thú không nghĩ tới khương diên cũng không nói với ta một thoáng trực tiếp đem ta đổi tới ta mượn phía dưới phòng vệ sinh cọ rửa một thoáng nàng đều không dám nói mới vừa rồi là tại giết người miệng đến dọa sợ khương diên cái này đồng học người nhà Chỉ thấy Dương Hồng Vĩ một nhà đều bị trên mặt cùng trên mình dính lấy vết máu, Hoàn thủ cầm trường kiếm đột nhiên xuất hiện Diêu Khả Hần dọa cho đến sắc mặt có chút tái nhợt. Cuối cùng Diêu Khả Hần không chút áp chế thể nội ma lực khí tức, cho nên cấp 92 nàng đột nhiên xuất hiện, cái này cường đại ma lực uy áp liền cấp 65 Dương Hồng Vĩ đều có chút khó mà tiếp nhận, càng chưa nói người nhà của hắn. Dù cho là cùng Diêu Khả Hần đã rất quen khương giao cùng Lâm Lâm, đối mặt đột nhiên xuất hiện, đồng thời đẳng cấp đã cao như vậy Diêu Khả Hần, cũng là bị trong cơ thể nàng phát ra ma lực uy áp cho chấn nhiếp đến sắc mặt hơi khó coi. Dương Hồng Vĩ căng thẳng cả làm đứng lên, thỏ tay chỉ nói, "Vệ phòng vệ sinh tại bên này. Hắn dùng ma nhãn nhìn một chút Diêu Khả Hân đẳng cấp tin tức, kết quả không nhìn không biết, xem xét hù dọa nhẹ một cái. Cấp 90. Diêu Khả Hân dĩ nhiên cấp 90, nhưng mà hắn cũng không biết, đây là Khương Diên cho Diêu Khả Hân đổi đẳng cấp thấp, Diêu Khả Hân cấp bậc chân thật đã là cấp 92. Tốt, cảm ơn." Diêu Khả Hân tranh thủ thời gian tiến về phòng vệ sinh, tiếp đó tinh thần truyền âm thông qua ma đạo chuyển tin trách cứ lên Khương Diên. "Hỗn đàn Khương Diên, ngươi tại đồng học nhà làm khách ăn cơm cũng không nói với ta, hại ta toàn thân đẫm máu, còn nắm lấy kiếm xuất hiện tại trước mặt bọn hắn lúng túng chết." Khương Diên phục ngồi, Quên, ta ta. Diêu Khả Hân tức giận nói, ta tắm trước, tiếp đó ăn chửi cơm, chờ ta ăn uống no đủ, đến lúc đó ngươi đổi lại trở về. Phục hồi xong, Diêu Khả Hân lấy xuống âm dương đổi chỗ ma tinh dây chuyển, dạng này Khương Diên liền không thể tùy thời đổi lại, không cần lo lắng tắm rửa tẩy một nửa liền bị đổi trở về. A, Khương Diên đồng học này nhà có tiền như thế sao? Rõ ràng liền buồn cầu đều là cấp 80. Diêu Khả Hân không biết rõ Dương Hồng Vi trong nhà trong ngoài bên ngoài đều bị cải tạo thăng cấp thành cấp 80 ma đạo kiến trúc, bởi vậy có chút chấn kinh. Cuối cùng đây là địa cầu, không phải thiên giới. Đừng nói cấp 80 ma đạo kiến trúc, liền cấp 70 cũng cực kỳ hiếm thấy, cuối cùng trên địa cầu thức tỉnh ra kiến trúc nghề nghiệp hoặc là thợ thủ công nghề nghiệp thức tỉnh ra bên trong, không có mấy cái là đẳng cấp đột phá 7-8 chục cấp. Bên ngoài nhà hàng, lâm bá mỉm cười ra hiệu, đây là tiểu thư nhà chúng ta, đại lực thương hội thiên kim, chớ khẩn trương, tiếp tục ăn cơm. Dương Hồng Vĩ đã sớm biết, nhưng người nhà của hắn cũng không hiểu rõ tình hình, bởi vậy biết đại lực thương hội thiên kim tiểu thư tới trong nhà làm khách sau, trong lòng càng thêm cảm thấy chấn động trọng điểm là bọn hắn không nghĩ tới đại lực thương hội diêu hội trưởng đột phá cấp 90 coi như liền nữ nhi của hắn dĩ nhiên cũng đột phá cấp 90 đồng thời bọn hắn càng khiếp sợ là dương hồng vi có như bức như vậy đồng học nhận thức nhân vật lợi hại như thế dĩ nhiên cũng không cùng người nhà nói làm đến phản ứng của bọn hắn cũng chưa từng thấy việc đời thành ba láo như một lát sau diêu khả hân tắm rửa xong thay quần áo khác đi ra tóc của nàng vẫn là có chút ướt át, lười đến tiếp tục làm khô dương hồng vi chuẩn bị cho nàng bắt bữa nàng cũng không khách khí trực tiếp ngồi xuống tới cầm chén đũa lên liền ăn như gió cuốn lên rõ ràng trưởng thành đến thuộc nữ, nhưng mà tướng ăn lại một chút cũng không thuộc nữ. Đinh Đông. Lúc này chuông cửa đột nhiên vang. Dương Hồng Vĩ nghi ngờ đi đến mở cửa, không nghĩ tới dĩ nhiên là Khương Diên trở về. Hắn rất là nghi hoặc, vừa mới Khương Diên là hư không tiêu thất, tại sao không có tự nhiên trở về? A, ngươi xưng a mà tới. Diêu Khả hân trong miệng ngậm lấy tràn đầy đồ ăn, phồng lên bóng loáng miệng nhỏ, mồm miệng không do nói lấy. Khương Diên lần nữa lên bàn, nói, chờ ngươi tắm rửa xong đổi lấy ngươi trở về đồ ăn đều lạnh, hơn nữa ngươi tắm rửa xong khẳng định còn muốn lưu lại tới dùng cơm. Cho nên ta không thể làm gì khác hơn là chính mình chạy về. Ngươi hiểu ta. Diêu khả hơn về dùng thương Diên một ánh mắt, tiếp tục ăn như gió cuốn. Thương Diên cấp 97, thi triển bản sao chép. Kỹ năng sao chép được trang bị vật phẩm có thể kéo dài 97 phút, thời gian hồi kỹ năng thì là 100 điểm chung. Bởi vậy sao chép bản sao chép hỏng quan tài hiệu quả kết thúc biến mất sau, thương Diên chỉ cần chờ 3 phút, thời gian hồi kỹ năng liền sẽ kết thúc, liền có thể tiếp tục thi triển kỹ năng tiến hành sao chép. Tiếp đó, Khương Diên hỗ trợ góp nhặt Thiên Long Nhân một chút máu tươi đến sao chép bản phục sinh chi quan bên trong, bảo đảm thu thập máu tươi có thể thỏa mãn diêu lực một nhà đem cái này mười mấy cái Thiên Long Nhân cho giết tới mất đi bất luận cái gì kinh nghiệm giá trị sau mới để Nam Châm tiễn hắn về Nam Dung Ma Quật, hướng về Dương Hồng Vĩ nhà bay tới. Nửa giờ sau, Khương Diên cùng Diêu Khả hân gió cuốn mây tan, đem Dương Hồng Vĩ một nhà làm cái này cái này, một bàn lớn đồ ăn đều cho ăn sạch. Đến bọn hắn cấp bậc này, hơn 10 ngày không ăn cơm cũng sẽ không chết đói, một lần ăn mây chụp người sức ăn cũng sẽ không chết đói. No. Dương Hồng Vĩ phụ thân trên đường còn tranh thủ thời gian sưu bếp, đem trong tủ lạnh hàng tồn đều lấy ra, khẩn cấp thêm vào ba đạo đồ ăn. Nấc. Thương Diên ở một cái, Vô Vô bụng nói lấy, rất lâu không có ăn đến thống khoái như vậy. Diêu Khả hân cũng Vô Vô có chút hơi trống bụng nhỏ, vừa lòng tỏ ý nói, ta đi theo ngươi màn trời chiếu đất, cũng đã lâu chưa ăn qua ăn ngon như vậy. Lời nói này đến thật giống như ta ngược đãi ngươi như. Tốt, ăn uống no đủ, cái kia làm chính sự. Thương Diên đứng dậy cáo tử, chúng ta liền không tiếp tục quay dậy. Dương Hồng vị một nhà toàn bộ ra ngoài tiễn khách, phủ cận hàng xóm đều vây tới Bắc Quái chủ yếu là diêu khả hơn phía trước thả ra ma lực khí tức để phụ cận hàng xóm cũng vì đó chấn động. Lại thêm bọn hắn đột nhiên phát hiện Dương Hồng Vĩ nhà biệt thự lớn dĩ nhiên biến cái dạng, khoa trương nhất chính là phổ thông kiến trúc, thoang cái biến thành cấp 80 ma đạo kiến trúc, cho nên tại Long Hồ tiểu khu đưa tới kinh động. Chỉ bất quá bởi vì Dương Hồng Vĩ một nhà là tháng trước mới chuyển tới, xung quanh hàng xóm cũng còn không quen, không dám tùy tiện lên trước làm phiền. Bây giờ nhìn xem Khương Diên đám người đi ra, nét mặt của bọn hắn một cái so một cái chấn kinh phong phú. Cấp 86, cấp 90. Ngoại ảo Cái này hai người tuổi trẻ cấp bậc là tình huống như thế nào? Thương Diên lấy ra Ma đạo phi chu, mang theo muội muội nhảy lên, Lâm Bá mang theo Lâm Lâm theo sát phía sau nhảy lên, Diêu Khả Hân cũng nhảy lên chiếc này cấp 80 Ma đạo trên phi chu. Hưu một tiếng, Ma đạo phi chu bay lên trời, rời khỏi Long Hồ tiểu khu, hướng về Diêu Khả Hân nhà bay đi. Diêu Khả Hân tinh thần truyền âm hỏi Thương Diên, chúng ta cứ như vậy công khai xuất hiện có thể hay không quá kiêu căng? Cảm giác tiếp xuống không bao lâu, toàn quốc đều biết chúng ta một cái cấp 86, một cái cấp 90. Chương 97, ta ngược lại muốn cho ngươi ăn bám, nhưng ta không thực lực này ba. Chương 97, ta ngược lại muốn cho ngươi ăn bám, nhưng ta không thực lực này hoa. Không quan trọng. Thương Diên Tinh Thần Truyền Âm nói, cái kia cao điệu thời điểm có thể cao điệu, trang bị trên người của ngươi không có dung hợp cao cấp có thể ẩn nấp ma lực khí tức ma tinh, đổi thành cấp 90 sẽ không có người hoài nghi, nhưng mà cấp 90 trở xuống lời nói rất dễ dàng lộ tẩy. Mặt khác coi như mọi người đều biết đẳng cấp của ngươi đột phá cấp 90, cũng sẽ cảm thấy ngươi là tại cha ngươi cùng những cường giả khác dẫn dắt tới tại trong phục hoạt đảo giúp ngươi tốt thông đến cấp 90. Cuối cùng ngươi cái này thánh thiên sứ nghề nghiệp đối đoàn chiến mà nói quá trọng yếu, cho nên nân toàn quốc lực lượng giúp ngươi tốc thông cấp 90 cũng là chuyện đương nhiên sự tình. Mà ta xem như ăn ngươi cơm chùa chuyện xấu bạn trai, theo sau lưng ngươi đột phá đến cấp 86 cũng là chuyện rất bình thường. Diêu Khả Hân, thân mẹ nó ăn ta cơm chùa chuyện xấu bạn trai, ta ngược lại muốn cho ngươi ăn bám, nhưng ta không thực lực này toa. Diêu Khả Hân lúc này hỏi, ngươi có cùng Lâm Bá nói thiên giới sự tình ư? Nói, cái kia muội muội các nàng đây, các nàng còn nhỏ, không cần thiết nói cho các nàng biết, để các nàng căng thẳng lo lắng. Aa. Diêu Khả Hân suy nghĩ một chút, lại tinh thần truyền âm hỏi: Ngươi tại cái Dương Hồng Vĩ này nhà làm khách lại là tình huống như thế nào? Các ngươi không phải không hợp nhau ư? Thương Diên trả lời: Hắn bị ta cao trung đè ép 3 năm, một mực sống ở ta bóng mờ phía dưới, cho nên chờ đến cơ hội liền muốn đạp ta thừa vị, hào thỏa mãn bị ta ngược 3 năm, tổn thương 3 năm lòng tự trọng. Trên thực tế hắn bản tính không xấu, thức tỉnh nghề nghiệp cũng rất mạnh, đồng thời dám đánh dám liều, cho nên ta an bài cho hắn vào đám đầu tiên xâm lấn phản công thiên giới trong danh sách. Diêu Khả Hân kinh ngạc nói: Cho nên ngươi nói cho hắn biết thiên giới sự tình? Thương Diên trả lời: Không có hiện tại loại trừ ta tin được mấy người, cái khác được tuyển chọn phản công thiên giới gia hỏa đều dùng tham gia quốc gia liệt nhân hiệp hội ban phát nhiệm vụ bí mật tiến hành triệu tập. Diêu Khả Hân lúc này mới chợt hiểu. rất nhanh, ma đạo phi Chu bay qua nam du thị, đến hàng xóm thành phố duyên hải Diêu Khả Hân nhà. Diêu lực bọn hắn còn chưa có trở lại, thương diên thu hồi ma đạo phi Chu, trực tiếp từ trong nhẫn chứa vật lấy ra đại lượng ma thạch cung cấp 90 tài liệu, bắt đầu cải tạo thăng cấp Diêu Khả Hân gia trang viên. Diêu Khả Hân mừng tỉnh hiểu ra, có trách cái dương hồng vi tiêu nhà cao cấp như vậy, nguyên lai like là ngươi hỗ trợ chế tạo. Thương diên nói. Đi nhà người ta ăn cơm làm khách, tổng đến mang một ít lễ vật, ta hiện tại trên mình nhiều nhất liền là đủ loại kiến trúc tài liệu, cho nên liền thuận tiện cho nhà thăng cấp. Nói xong, Khương Diên tiếp tục lấy ra đại lượng cấp 90 kiến trúc tài liệu, cảm giác số lượng đầy đủ, vậy mới thi triển tiền công khai vật kỹ năng, trực tiếp đem những tài liệu này dung nhập vào diêu khả hơn nhà cái này biệt thự lớn bên trong tiến hành cải tạo. Liên mặt đất đá cầm thạch, cũng dung nhập không ít kim ma thạch, từ đó tăng lên đá độ cứng. Không bao lâu. Cái này kiểu Tây trang viên biệt thự lớn trực tiếp bị Khương Diên cho cải tạo thăng cấp thành cấp 90 triệu Trung Quốc Lâm Biên phô trường phụ đệ, nhìn lên vô cùng khí phái huy hoàng. Ngay sau đó, Khương Diên lấy ra một tòa cấp 90 kết giới tháp, nói: "Hướng trong nội viện gia nhập tòa này cấp 90 kết giới tháp, đến lúc đó mở ra kết giới hộ thuẫn, dù cho gặp phải chín mươi mấy cấp cường giả công kích, cũng có thể đón đỡ một đoạn thời gian." Bố trí thăng cấp xong diêu ra, không bao lâu diêu lực cuối cùng thông qua nam trầm, dẫn dắt mọi người trong nhà cùng Vương Thanh Phong cùng địch ngữ Hàm lão sư đồng thời trở về bọn hắn trực tiếp truyền tống về mật thất dưới đất, Khương Diên trước tiên liền cảm ứng được ma lực của bọn hắn khí tức. làm diêu lực một nhà trở về, phát hiện nhà phát sinh biến hóa nghiêng trời lệ đất lúc, còn tưởng rằng nam trầm có phải hay không dẫn dắt bọn hắn chuyển lộ chỗ. diêu lực hô hấp lấy trong phòng ma lực độ tinh khiết cực cao không khí mới mẻ, thôi động ma lực hội tụ đến trong đôi mắt, thông qua ma nhãn quét hình lên trong phòng đồ gia dụng. khá lắm, bàn, ghế dựa, sofa, đèn treo các loại, vậy mà đều là cấp 90 vật phẩm. không cần nghĩ, khẳng định là thương duyên kỳ tác, tiểu tử này thừa dịp ta không tại nhà lại đem nhà ta cho cải tạo thăng cấp đến cao cấp như vậy biến thái. Không tệ, không tệ. Diêu Lực kích động đánh giá xung quanh. Con rể tốt, ta tán thành ngươi. Diêu Lực đối Khương Diên là càng ngày càng hài lòng, hắn đi ra đến xem tại trong nội viện lắp đặt cấp 90 kết giới tháp Khương Diên, kích động nói, "Ngoại tạo, cấp 90 kết giới tháp. Có kết giới này tháp, tiếp xuống hắn liền có thể yên tâm cùng Khương Diên đi thiên giới giết người thăng cấp, không cần lo lắng hắn sau khi rời đi, trong nhà gặp phải tặc nhân hoặc là địch nhân nhăm bảo." "Con rể tốt." Diêu Lực hắc hắc cười khúc khích đi tới. Đứng ở bên cạnh Khương Diên, Diêu Khả hơn nghe được phụ thân kìm lòng không được khích lệ Khương Diên những lời này lúc, gương mặt cùng lỗ tai không khỏi đến nổi lên một vòng đỏ hồng. Nàng ngượng trộm liếc qua Khương Diên, gặp Khương Diên không có chửi bậy phản bác, cũng không biết có tính hay không là chấp nhận cái này quan hệ. Nói tới, nàng cũng không biết cùng Khương Diên tính là cái gì quan hệ. Nói là bằng hữu đồng đội, nhưng mà giữa bọn hắn rõ ràng so bình thường bằng hữu đồng đội còn muốn thân mật. Nói là tình lữ tình nhân, nhưng Khương Diên lại không có cùng nàng thổ lộ qua. Nhưng bọn hắn lại có hai cái hài tử. Nam Châm cùng mềm nhũ đem Khương Diên xem như ba ba, đem nàng xem như một mẫu. Hai người bọn họ cô nam quả nữ tiến về thiên giới lúc, đi ngủ cũng là một chỗ nằm tại mềm nhũ trên bụng một chỗ ngủ, có thể nói là loại trừ không có tình lữ tình nhân danh phận, cũng không có ôm ấp hôn hôn cái gì, phương diện khác đều cùng lao phu lao thê không có gì khác biệt. Còn có bí mật, Khương Diên muội muội cũng quan tâm nàng gọi tẩu tử, cho nên nàng trong lòng chấp nhận Khương Diên là chuẩn bạn trai, cũng không biết trong lòng Khương Diên là nghĩ như thế nào. Tính toán, không muốn. Khương Diên hiện tại trong lòng chỉ có thăng cấp mạnh lên, không có nói chuyện yêu đương. Cho nên ta cũng phải nỗ lực thăng cấp mạnh lên. Dạng này mới có thể bắt kịp bước tiến của hắn, mới có thể phụ trợ hắn đối phó Thiên Long Nhân. Thương Diên lắp đặt xong cấp 90 kết giới tháp, nhìn xem Diêu Lực, hỏi, nhưng cái kia Thiên Long Nhân thi thể xử lý xong ư? Diêu Lực lướt cảm nói, Nam Châm cùng Mềm Nhún rất nhuuyễn, đem bọn hắn thi thể cho dung đến không còn sót lại một chút ạ. Nói lấy, Diêu Lực từ trong nhẫn chứa vật thả ra Nam Châm cùng Mềm Nhún. Diêu Khả ân thừa cơ tròn đi, mang theo Mềm Nhún cùng Nam Châm đi hậu hoa biên, cho chúng nó chuẩn bị ăn, thuận tiện cho chúng nó tắm rửa. Vương Thanh Phong cùng địch nữ Hàm lão sư đi theo tới, ánh mắt đều đang ngó trừng tòa này cấp 90 kết giới tháp. Cái này cấp 90 kết giới thấp kết giới hộ thuẫn là khái niệm gì?" Vương Thanh Phong hỏi. Thương Diên trả lời, "Trên lý luận có thể tiếp nhận cấp 90 cường giả toàn lực công kích 1 phút, cấp 95 cường giả công kích tối thiểu cũng có thể kháng trụ một hai phút." Ngư bức. Vương Thanh Phong mộ, phóng nhãn toàn bộ địa cầu, loại trừ Khương Diên, căn bản không có cấp 95 tồn tại, nói cách khác, trên địa cầu căn bản không có người có khả năng công phá kết giới này hộ thuẫn, từ đó xâm lấn diêu ra. "Ta đem các ngươi đẳng cấp thay đổi, đội ngũ 3 ngày sau tập hợp, các ngươi có thể về nhà nghỉ ngơi, chờ tin tức ta." Thương Diên đem bọn hắn đẳng cấp đổi trở lại tiến về thiên giới phía trước đẳng cấp, kỹ năng cũng đổi trở lại nguyên dạng, cuối cùng hiện tại sửa chữa kỹ năng bí mật, Thương Diên còn không muốn bạo lộ cho càng nhiều người biết, bao gồm La hội trưởng. Ngay sau đó, Thương Diên nói lấy, "Lao Diêu, có một tin tức tốt phải nói cho ngươi." Diêu Lực hắc hắc cười ngây ngô, "Tin tức tốt gì?" Thương Diên trả lời, "Trải qua ta cùng La hội trưởng, Trần hội trưởng thương lượng, chúng ta nhất trí quyết định, đám đầu tiên xâm lấn phản công thiên giới cấp 90 trong danh sách, đem chiến lực yếu nhất ngươi lưu lại tới trấn thủ hậu phương." Diêu Lực, "Trương 98, cái kia thiên thần lợi hại như vậy sao?" Chương 98, cái kia thiên thần lợi hại như vậy sao? Đây coi là cái dám tin tốt lành a. Diêu lực đầy mắt gết bỏ, ngươi thả rằng mang ngoại nhân đi qua thăng cấp, cũng không nguyện mang bố vợ đúng không? Thương Diên, thân mẹ nó bố vợ. Thương Diên không thể làm gì khác hơn là giải thích cho An, tinh thần truyền âm nói, nếu như thiên thần không có tự quy khư chi địa trở lại, ta khẳng định sẽ mang ngươi đi qua thăng cấp, nhưng mà hiện tại thiên thần trở về tọa trấn Thánh châu, một khi vị trí của chúng ta bại lộ, bị hắn phát hiện, như thế kết quả của chúng ta chắc chắn sẽ bị đàn diệt. Cho nên làm lý do an toàn ta cần phái ra một chút đội cảm tử đi qua xung phong, la hội trưởng phong thiên kỹ năng có thể hạn chế thiên long nhân cường giả, hiện tại xác định hắn là người nhà, tiếp xuống hắn khẳng định là môn xung phong. chân hội trưởng không nguyện lưu lại tới toại chấn hậu phương, vậy cũng chỉ có thể để ngươi toại chấn hậu phương, hơn nữa ngươi toại chấn hậu phương ta cũng tương đối yên tâm, bạn nhất chúng ta đều đã chết, sau đó muội muội ta tối thiểu còn có thể chịu ngươi che chở. diêu lực gặp Khương diên vừa nói như thế, lập tức nhíu mày, tinh thần chuyên tâm hỏi, cái kia thiên thần lợi hại như vậy sao? cương diên trả lời, trừ phi cấp bậc của ta giống như hắn có thể đổi tại hắn thi triển phong cấm kỹ năng phía trước đem hắn kỹ năng 100 thành công từ bỏ bằng không hắn phong cấm ma lực của chúng ta đến lúc đó coi như chúng ta kỹ năng lại thế nào lợi hại cũng không cách nào thi triển cho nên đám đầu tiên phái đi xâm lấn phản công tiên giới cường giả nhiệm vụ của bọn hắn nhưng thật ra là hấp dẫn tiên thần chú ý để cho ta có thể an toàn săn giết cái khác tiên long nhân cường giả thuận lợi đột phá đến cấp 99. chỉ có dạng này ta mới có thể có lòng tin cùng tiên thần chính diện giao phong bằng không mỗi thấp một cấp kỹ năng sửa chữa xác suất thành công giảm xuống mười hơi không cẩn thận liền sẽ tám thần tiên thần trong tay. Diêu lực thở sâu, thỏa hiệp nói, để ta lưu lại tới tọa chấn cũng có thể, nhưng ta có một cái yêu cầu. Ngươi nói. Thương Diên ra hiệu. Diêu lực tinh thần truyền âm, mọi mọi người ta sẽ xem như thân nữ nhi chiếu cố, nhưng nữ nhi của ta ngươi cũng đến cho ta chiếu cố tốt. Nàng nếu là chết, vậy ngươi cũng đừng trở về. Thương Diên trả lời, yên tâm, ta đột phá cấp 90 sau mở khóa tương tự với phục sinh chi quan có thể phục sinh bạn vật kỹ năng. Nếu như thật có một ngày Diêu Khả hỡn chết, ta vô pháp phục sinh nàng cứu bất nàng, vậy đã nói rõ ta bại bởi thiên thần, ma lực bị phong cấm. Cho nên ta không thể bảo đảm ta nhất định có thể chiếu cố tốt nàng để nàng sống sót, nhưng ta cam đoan với ngươi, trừ phi ta chết đi, bằng không nàng sống sót cùng ta rời khỏi, liền sẽ sống sót đi về cùng ta." Diêu Lực thật sâu nhìn một chút Khương Diên, tiếp nhận bị Khương Diên leo cây, lại không cần chứng mình đi thiên giới chuyện này. Mà khác tại chúng ta xuất chinh phía trước, ta còn đến dẫn ngươi đi thiên giới một chuyến, chế tạo một cái khắc càng sâu trụ sở dưới đất. Chứng gà không thể toàn bộ đặt ở trong một cái giỏ, La hội trưởng bọn hắn là Khương Diên an bài đi qua phân tán hấp dẫn thiên thần chú ý, cho nên chờ hắn dẫn dắt La hội trưởng bọn hắn thích ứng lại quen thuộc săn giết thiên long nhân nghiệp vụ sau, Hắn liền sẽ để La Hội trưởng đám người ra ngoài tự lực cánh sinh. Đến lúc đó hấp dẫn thiên thần chú ý, để cho mình có khả năng an toàn thuận lợi săn giết Thiên Long Nhân cơ giả, đột phá đến cấp 99. mươi Chờ Diêu lực sau khi ăn cơm tối xong, Thương Diên lập tức thông qua Nam Trâm, dẫn dắt Diêu lực bí mật chuyển tống đi đến tiền giới, phá giải. Thương Diên thi triển kỹ năng, đem 90 mươi chuyển tống đại không tổn hao gì phá giải xuống tới. Tiếp đó thi triển kỹ năng cùng Diêu lực hợp thể hướng càng sâu lòng đất chỗ sâu chế tạo một cái càng rộng lớn to lớn không gian dưới đất. Đây là một cái đại công trình cũng chỉ có cùng diêu lực hợp thể thông qua diêu lực luyện hóa lĩnh vực kỹ năng cùng bản thân thiên địa nhi tử kỹ năng mới có thể nhanh chóng chế tạo lên cấp 97 mươi cương diên lần này cùng diêu lực hợp thể sau cường độ thân thể có thể tiếp nhận nhẫn mại mạnh hơn nhiệt độ cao bởi vậy lần này không gian dưới đất trực tiếp chế tạo tại vượt qua 10 vạn mét sâu lòng đất nội bộ mà vị trí liền là tại thánh trong châu tâm dưới đất hợp thể kỹ năng sau khi kết thúc cương diên thông qua thiên địa cải tiến kỹ năng đem hoàn cảnh bốn phía cải tiến đến thích hợp cư trú không còn tràn ngập nhiệt độ cao sau vậy mới lấy ra vừa mới phá giải cấp chín truyền thống đài đem nó chế tạo lần nữa lắp đặt nơi này sau này sẽ là La Hội trưởng bọn hắn thăng cấp dưới đất đại bản doanh, trên xuống khoảng cách khoảng 2 vạn mét trụ sở dưới đất vẫn là Khương Diên địa bàn của bọn hắn. đến lúc đó phục sinh chi quan vùi ở nguyên bản trụ sở dưới đất phía dưới, lĩnh vực phạm vi cũng có thể bao phủ đến hiện tại chế tạo cái này càng rộng lớn to lớn dưới đất đại bản doanh. tốt, có thể đi về. Khương Diên mang theo diêu lực thông qua cấp 90 truyền tống đài truyền tống về đi. làm bước bằng, Khương Diên lần nữa thi triển phá giải kỹ năng, đem truyền tống đài cấp chín truyền tống ma tinh phá hủy đi ra, dạng này coi như thiên giới bên kia dưới đất đại bản doanh bại lộ. Thiên Long Nhân cũng không cách nào thông qua truyền tống đài truyền tống tới. Chờ hợp thể kỹ năng cùng ngươi luyện hóa lĩnh bực thời gian hồi kỹ năng kết thúc, đến lúc đó địa cầu bên này cũng chế tạo một cái càng sâu càng lớn trụ sở dưới đất. Tiếp đó lắp đặt một tòa khác cấp 90 truyền tống đài. Dạng này coi như tiếp xuống thiên giới bên kia dưới đất đại bản doanh đột nhiên trở về phủ xuống địa cầu. Ta cũng có thể thông qua mang theo người một tòa khác cấp 90 truyền tống đài tùy thời truyền tống trở về địa cầu. Cũng hoặc là tiếp xuống chúng ta thất bại, bị băng liệt. Đến lúc đó Thiên Long Nhân đại quân giết tới, các ngươi cũng có thể dẫn mọi người trốn đến dưới đất sinh hoạt. Tiếp đó tìm cơ hội báo thù. Diêu lực ghét bỏ nói, sạch nói những cái này không may mắn. Chờ Diêu lực thời gian hồi kỹ năng sau khi kết thúc, Khương Diên lần nữa cùng Diêu lực hợp thể tại địa cầu lòng đất chỗ sâu chế tạo một chỗ khác phía dưới căn cứ, lắp đặt một tòa cấp 90 truyền tống đài, cùng một tòa cấp 80. Cấp 90 truyền tống đài, cùng Khương Diên đeo trên người một tòa khác truyền tống đài cùng tổ. Đến lúc đó Khương Diên tại thiên giới, có thể tùy thời lấy ra dung hợp đại lượng thổ ma thạch lắp đặt chế tạo, tiếp đó truyền tống về địa cầu. Ma cấp 80 cái này một tòa truyền thống đài thì cùng Khương Diên đưa cho Diêu lực một tòa khác cấp 80 truyền thống tháp cùng tổ. Đến lúc đó nếu như bọn hắn thật thất bại, Thiên Long Nhân Đại Quân thật phụ xuống giết tới địa cầu, Diêu Lực liền có thể lấy ra tòa này cấp 80 truyền tống tháp, tiếp đó dẫn dắt thân bằng hảo hữu truyền tống trốn hướng trụ sở dưới đất. Tất nhiên, một ngày này bọn hắn đều không hy vọng sẽ xuất hiện. Tiếp xuống, Thương Diên chuẩn bị thông qua vạn vật chết cây kỹ năng tạp giao chết cây ra có khả năng thông qua sửa chữa mà thu hoạch đến truyền tống kỹ năng ma thú con non. Thông qua diêu khả hân thời gian kỹ năng ra tốc độ, cuối cùng 30 quả tạp giao chết cây trứng ma thú, thành công xuất hiện 2 đầu nắm giữ truyền tâu kỹ năng từ lang thú. Thương Diên đem nó sửa chữa thành truyền tống kỹ năng phân biệt đưa cho Diêu Lực cùng địch nữ Hàm Khế Ước. Đào mắt, ba ngày gần đi qua. Tại suất đội xâm lấn phản công tiên giới phía trước, Thương Diên thi triển sửa chữa kỹ năng, đem Diêu Lực trong đó mấy cái kỹ năng cho đội thành nắm giữ thuộc tính tăng phúc, hoặc là cường đại chiến lược kỹ năng. Tốt, chúng ta đi." Thương Diên cáo biệt Diêu Lực, mang theo Diêu Khả Ân, Diêu Tuấn Phong, Lâm Bá, Vương Thanh Phong, địch nữ Hàm một chỗ, truyền tống đi đến trụ sở dưới đất. "Các ngươi tại nơi này chờ lấy, ta đi đem lão hội trưởng bọn hắn nhận lấy." Rất nhanh, Nam Trương ôm lấy một chiếc cỗ lớn ma đạo phi trùng, bác Thương Diên cùng lão hội trưởng, truyền tống về trụ sở dưới đất. Loại trừ La Hội trưởng, Phong tiên giật cùng Trần Hội trưởng, Ma đạo trong Phi Chu triệu tập tới tất cả mọi người là một bộ ngạc nhiên phản ứng. Đây là nơi nào? Chúng ta muốn đi chấp hành nhiệm vụ gì? Bọn hắn nhìn xem Khương Diên cùng cấp 91 đổi thành cấp 95 trâm, ánh mắt tràn ngập nghi hoặc cùng chấn kinh. Chương 99, xâm lấn phản công tiên giới. Chương 99, xâm lấn phản công tiên giới. Ma đạo trong Phi Chu, những cái kia cấp 60 trở xuống tất cả mọi người nhận thức Khương Diên, bởi vì trong bọn họ tuyệt đại đa số đều là Tam Đại Ma Pháp Học viện học sinh, trong đó có không ít vẫn là cùng Khương Diên đồng cấp. Bởi vậy trước mặt bọn họ nhìn thấy Khương Diên cưỡi cấp 90 Ma Long xuất hiện, tiếp đó Ma Long bắt được Ma Đạo Phi Chu, dẫn bọn hắn truyền tống đến rộng lớn mật thất dưới đất lúc, nét mặt của bọn hắn đều tràn ngập nghi hoặc. La hội trưởng lúc này mới lên tiếng, "Các vị, chuyện cho tới bây giờ, có thể nói cho các ngươi biết nhiệm vụ lần này là cái gì? La hội trưởng để mọi người từ Ma Đạo Phi Chu xuống tới, tiếp đó thu hồi Ma Đạo Phi Chu, giải thích nói, nhìn thấy phía trước tòa này cấp 90 truyền tống đại ự. Đây là một tòa có thể truyền tống tiến về thiên giới truyền tống đại. Nghe vậy, đám người lập tức sao độc lên. "Ngọa nào, có thể truyền tống tiến về thiên giới?" Cho nên chúng ta nhiệm vụ là phản công thiên giới ư? Không sai. La hội trưởng nói, các ngươi đều là tỉ mỉ chọn lựa ra thiên tiêu tuyển thủ. Lần này nhiệm vụ của chúng ta liền là xâm lấn phản công thiên giới. Cấp 50 trở lên mọi người cơ bản đều tiến vào qua phục hoạt đảo, biết phục hoạt đảo cơ chế. Hiện tại phục hoạt đảo bên trong có thể làm cho người chết rồi sống lại trang bị rơi vào trong tay chúng ta. Cho nên chúng ta tiếp xuống xâm lấn phản công thiên giới nhiệm vụ chủ yếu chính là cường giả ra ngoài bắt mớ thiên long nhân cường giả trở về săn giết, tiếp đó lần lượt đem bọn hắn cho giết tới không ngừng rất cấp, từ đó nhanh chóng tăng thực lực lên. Nghe đến đó, Mọi người vẻ mặt đều vô cùng xúc động. "Tốt, lời nói không nói nhiều. Hiện tại tất cả người xếp thành hàng, chuẩn bị truyền tống xâm lấn tiến giới." La hội trưởng tại khi nói chuyện, Khương Diên đã từ trong nhẫn chứa vật lấy ra cấp 90 truyền tống Ma Tinh, thi triển lắp ráp kỹ năng đem nó lắp trở lại. Cấp 90 truyền tống đài. Mọi người thấy ma nhãn biểu hiện là cấp 86, Khương Diên rõ ràng móc ra cấp 90 truyền tống Ma Tinh, lắp ráp tốt một tòa cấp 90 truyền tống đài lúc, ánh mắt lần nữa tràn ngập chấn động. Nhất là cùng Khương Diên đồng cấp những cái kia thiên kiêu các học sinh. Bọn hắn nhìn xem cấp 86 cương diên, khó có thể tin thức tỉnh ra cấp F nghề nghiệp cương diên, vậy mà tại ngắn ngủi thời gian 4 tháng bên trong liền đã đột phá đến cấp 86. Mà bọn hắn những cái này thức tỉnh ra cấp A nghề nghiệp, thậm chí là cấp S nghề nghiệp các thiên điêu, đẳng cấp bây giờ nhiều nhất cũng mới hơn 60 cấp. Theo lấy truyền tống đài lắp ráp hảo truyền tống ma tinh sau, cương diên đám người chia bốn phát, theo thứ tự dẫn dắt mọi người truyền tống tiến về thế giới. Cương diên đứng núi chịu sào, cùng Nam Chân một chỗ, dẫn theo đội ngữ hàm cùng Vương Thanh Phong, cùng mười mấy bảy tám chục cấp mọi người truyền tống đi qua. Ngay sau đó Cấp 91 lão hội trưởng dẫn dắt một nhóm hiệp hội thành viên truyền thống tới. Sau đó là cấp 90 Trần hội trưởng dẫn dắt những cái kia 450 cấp tiên kêu tuyển thủ truyền thống tới. Cuối cùng là cấp 90 Diêu Khả hân, dẫn dắt cấp 20 cùng cấp 30 giai đoạn này sơ sơ 100 tên tân binh đàn tử truyền thống tới. Mà trong bọn họ, tuyệt đại đa số người đều khế ước ma thú, rất nhiều người thậm chí đều là tạm thời thu đến mệnh lệnh, tiếp đó vừa mới khế ước ma thú, liền giống với địch ngữ Hàm lão sư. Thương nghiên thí nghiệm đi ra trong đó một cái sửa chữa sau nắm giữ truyền thống kỹ năng từ long thú liền để nàng khế ước, cho tứ long thú đẳng cấp đi lên. Sau đó liền có thể cùng nam châm đồng dạng, có thể tùy thời tùy chỗ khoảng cách xa chuyển tống. Phối hợp địch ngữ hàm sửa chữa sau thời gian hồi tưởng kỹ năng, sau đó thật gặp phải nguy hiểm, địch ngữ hàm còn có thể thi triển thời gian hồi tưởng kỹ năng để chuyển cục diện, tiếp đó chuyển tống thoát đi. Nhìn xem to như vậy, từ đại lượng hỏa ma thạch đèn đóm điểm sáng dưới đất đại bảng doanh, mọi người xúc động mong đợi biểu tình, lập tức có chút gặp khó, bởi vì bọn hắn trong tưởng tượng tiên giới tráng cảnh liền cùng phim điện ảnh bên trong tiên giới một loại, kết quả truyền tống sang đây xem đến cũng là một cái rộng lớn yên tĩnh không gian dưới đất. Khương Diên thừa dịp mọi người quan sát bốn phía, biểu tình có chút thất vọng gặp khó khé hở, thi triển phá giải kỹ năng, đem tòa này cấp 90 truyền tống giữa đài dung hợp cấp 90 truyền tống Ma Tinh cùng cấp 90 tăng phúc Ma Tinh phá hủy xuống tới. Khá lắm. La hội trưởng vừa mới liền thông qua thiên nhãn văn biệt tòa này truyền tống đài, không nghĩ tới Khương Diên rõ ràng thật có thể để cho một kiện trang bị vật phẩm dung nhập hai cái Ma Tinh. Kỹ năng này quá ngụy tiên. Người khác trang bị chỉ có thể dung nhập một mai Ma Tinh, mà Khương Diên trang bị lại có thể dung nhập hai cái. Nắm giữ một bộ đầy đủ dung hợp hai cái cao cấp Ma Tinh trang bị đều tương đương với so người khác nhiều một cái đại nghiệp. Lúc này, Thương Diên mở miệng nói ra, thiên giới bên trong cấp 90 thiên long nhân nhiều đến vài trăm, cấp 80 thiên long nhân tùy ý có thể thấy được. Cho nên tại cấp bậc của các ngươi không có đột phá cấp 80 phía trước, các ngươi sau đó đều ở nơi này chờ lấy chúng ta đưa người đi tới săn giết tăng cấp. Nghe vậy, mọi người cảm thấy tuyệt vọng và sợ. Trên địa cầu cấp 90 trở lên cường giảm một tay liền có thể đếm đi qua, kết quả thiên giới bên trong cấp 90 trở lên thiên long nhân lại có vài trăm cái. Thương Diên trước hết để cho bọn hắn điều chỉnh tốt tâm thái, thuận tiện cho bọn hắn giảng thuật một thoáng thiên giới tình huống cụ thể. Khi biết được thiên giới bên trong cấp 70 trở lên thiên long nhân, đại đa số đều mất chi đến đoạt giá người khác giành lấy cuộc sống mới. Tiếp đó nắm giữ hai cái nghề nghiệp tình báo tin tức sau, bọn hắn cảm thấy da đầu tê dại đồng thời, trong lòng cũng cảm nhận được phẫn nộ. Cuối cùng trước lúc này, không ít thiên kiêu liền là tại trong thiên tiêu đảo bị thiên long nhân đoạt giá, trong đó có bọn hắn nhận thức lão sư hoặc là đồng học. Phong Thiên giật ngay vậy, trong mắt toát ra nổ hỏa. đệ đệ của hắn liền là tại trong thiên tiêu đảo bị thiên long nhân đoạt giá, lúc ấy hắn chỉ cảm thấy đến đệ đệ tính cách có chút biến, căn bản không có hoài nghi. Thẳng đến năm nay phục hoạt đảo thí luyện bên trên gặp phải lưng của đệ đệ đầm, hắn mới biết được đệ đệ đã sớm tại năm đó tiến vào thiên tiêu đảo lúc bị thiên long nhân đoạt xá. Thương diên giảng thuật thiên giới cụ thể tình báo, để mọi người biết thiên long nhân là như thế nào một chủ tộc, từ đó điều động đến mọi người đối thiên long nhân căm hận tình trạng. Như vậy, bọn hắn tiếp xuống giết đến thiên long nhân liền sẽ không nhân từ nữa đây. Cùng lúc đó, thương diên thông qua ma đạo máy truyền tin liên hệ khôi điển, biết thiên thần hiện tại cụ thể ở nơi nào ư? Rất nhanh, khôi điển phục hồi, thiên thần từ quy khu chi địa sau khi trở về, có lẽ một mực ở tại thiên thần đảo, vũ hoàng cùng thiên đế. Long đế hai ngày này nhiều lần ra vào Thiên thần đạo, không biết Thiên thần cho bọn hắn an bài chuyện gì hạng. Thiên thần đạo ngay tại Thánh thành đỉnh không, bởi vậy Thánh thành thành chủ mới sẽ như thế rất rười, đẳng cấp thấp như vậy. Cũng chính là bởi vì đỉnh đầu liền là Thiên thần đạo, cho nên không có gan người dám vào gần công kích Thánh thành. Thương duyên cũng là vận khí tốt, bắt được Thiên thần không tại thời điểm, liên tục hai lần xâm lấn Thánh thành, phá hủy tủy tiên lâu cùng phụ thành chủ. Đội vị suy nghĩ, nếu như ta là Thiên thần, như thế địch nhân nếu muốn ở dưới mỹ mắt ta tiếp tục đồ thành công thành, chắc chắn sẽ lựa chọn khoảng cách Thiên thần đạo xa nhất thành trì trung canh. Dạng này tiên thần coi như nhận được tiếng gió thổi, cũng không có khả năng nhanh như vậy chạy tới. Cho nên nếu như ta là tiên thần, ta hiện tại liền sẽ phái thủ hạ nhìn chằm chằm thành trì chung quanh, tiếp đó bố trí xuống bẫy dập, để địch nhân tự chui đầu vào lưới. Nghĩ tới đây, Khương Diên quyết định mạo hiểm chọn bên trong, lựa chọn một tòa khoảng cách tiên thần đảo không xa, nhưng cũng sẽ không rất gần thành trì cho La hội trưởng bọn hắn khai khai mắt. Chương 100, chuẩn bị nên chiến, địch nhân hơi nhiều. Chương 100, chuẩn bị nên chiến, địch nhân hơi nhiều. Thiên giới. Khương Diên dẫn theo La hội trưởng, để Nam Châm thi triển chuyển, chuyển tống kỹ năng xuất hiện tại khoảng cách thánh thành hơn 2.000 km giã ngoại trong rừng rậm, đây chính là thiên giới ư? La hội trưởng ngẩng đầu nhìn bầu trời, cảm thụ được bốn phía rừng rậm, nói, dường như cũng không có gì chỗ đặc thù. Thương Diên nói, ma quật thế giới liền là từ thiên giới bên trong phân chia ra tới, tiếp đó trở về địa cầu, cho nên thiên giới ngoài trời chẳng cảnh liền cùng địa cầu ma quật đồng dạng. Bất quá thiên giới nắm giữ nhiều tòa không đảo, còn có rất nhiều có thiên long nhân đặc sắc cổ phong thành hồ, đến lúc đó ngươi xem liền sẽ cảm thấy mới lạ. Nói xong, Thương duyên thi triển ngụy trang kỹ năng, ngụy trang thành một cái cấp 86 thiên long nhân dáng dấp. Ngay sau đó, Thương Diên cũng cho La hội trưởng thi triển ngụy trang kỹ năng, đem La hội trưởng cho ngụy trang thành cấp 78 Thiên Long Nhân giáng dấp. La hội trưởng nhịn không được khen, ngươi kỹ năng này quá khoa trương. Liên đối phương đẳng cấp chủng tộc cùng ma lực khí tức đều có thể ngụy trang đến giống như lúc, đây quả thực là một cái trà trộn vào Thiên Long Nhân cao tầng bên trong làm nằm vùng thần kỹ. Thương Diên nói lấy, có thời gian hạn chế, đến lúc đó kỹ năng hiệu quả kết thúc liền sẽ lập tức hiện ra nguyên hình. Thuống chi cá biệt thức tỉnh giả sẽ còn nắm giữ đặc biệt nhằm vào dịch dung ngụy trang kỹ năng, còn có dung hợp loại này mà tinh trận pháp cũng sẽ để chúng ta tại tiến vào nháy mắt bạo lộ thân phận. Tuy nói gặp được loại tình huống này sát suất rất thấp, nhưng cũng không thể không làm tốt lúc nào cũng có thể bại lộ chuẩn bị. Ước chừng nửa giờ sau, Thương Diên cùng La hội trưởng đến chỗ cần đến, tiến vào Thanh Vân Thành. Đây chính là Thiên Long Nhân thành trì a. Cảm giác như là xuyên việt về cổ đại như. La hội trưởng tinh thần truyền âm cảm ái. Thương Diên nửa đường phái tới rơm dạ chim đã điều tra xong Thanh Vân Thành tình huống. Trong tòa thành này người mạnh nhất là thất thập nhị tướng một trong, đẳng cấp cấp 91, trừ đó ra, trong thành bảy tám chục cấp cường giả nhiều đến vài trăm. La hội trưởng mắt lộ ra tinh quang, tinh thần truyền âm hỏi, có thể động thủ a? Kương Diên xác định trong thành không có đủ để uy hiếp đến chính mình cường đại tồn tại sao, khẽ gật đầu, tinh thần truyền âm nói, vậy liền hành động a. Dứt lời, Thương Diên lập tức thi triển trang bị cách mạng kỹ năng. Phương biên 9700M ở bên trong tất cả trang bị tin tức nháy mắt hiện lên đến đếnương Diên tinh thần chi hải bên trong. Hán cường đại tinh thần lực như là một đài siêu cấp máy tính, nháy mắt căn cứ từ mấu chốt, phong cấm tất cả truyền tống ma tinh cùng âm dương đổi chỗ ma tinh. Cùng lúc đó, La hội trưởng cũng thi triển phong tiên kỹ năng, trực tiếp phong tỏa tòa này thành vân thành. Cùng một thời gian, Khương Diên còn lấy ra một tòa dung hợp cấp 90 ngăn che mà tinh kết giới tháp, trực tiếp hai tầng bảo hiểm, đem Thanh Vân Thành cho bao phủ lại, che giấu ngoại giới liên hệ. Liên giống với Thiên Kiêu đạo cùng phục hoạt đạo kết giới đồng dạng, tiến vào bên trong sau, Ma đạo truyền tin, truyền tống đại cùng âm dương đội chỗ Ma tinh, kỹ năng đều chịu đến ngăn che quá nhiều, vô pháp sử dụng. Địch tập. Khương Diên cùng Lã hội trưởng đồng thời thi triển lĩnh vực kỹ năng chỗ bắn ra cường đại ma lực khí tức, lập tức đưa tới trong thành Thiên Long Nhân cường giả chú ý tổ mục giáp binh. Khương Diên lập tức thi triển kỹ năng, đem trong thành mấy tòa cao cấp kiến trúc cho chuyển hóa làm kiến trúc binh sĩ đem người ở bên trong đều cho đóng lại. La hội trưởng mắt nhíu lại, người kỹ năng này là tình huống như thế nào? Thợ tu độ nghề nghiệp cùng nông dân nghề nghiệp có loại này có thể tùy ý khống chế kiến trúc kỹ năng ư? Thương Diên Hàm hồ nói, ta lĩnh vực này kỹ năng có thể tùy tâm sử dụng chi phối cải tạo trang bị, những cái này ma đạo kiến trúc tương đương với cỡ lớn trang bị, tự nhiên cũng có thể bị ta chi phối. Ngư Bức, La hội trưởng trả lời một câu, tiếp đó thi triển tiên khuyết bộ xuất hiện tại cùng là cấp 91 sau lưng nam nhân tiến hành đánh lén. Cái này cấp 91 nam nhân liền là trong thanh vân thành thất thập nhị tướng một trong, La hội trưởng một kiếm đánh xuống. Đối phương có phát giác, đội vàng dùng kích đem ngăn trở la hội trưởng Thuấn Di đánh lén một kiếm này. Đương. La hội trưởng một kiếm này bổ đối phương mới bay lên trời, lập tức hướng xuống đất rơi xuống. Phản ứng thật nhanh. La hội trưởng trong miệng nói lấy. Hắn chuẩn bị thừa thắng xông lên lúc, phát hiện cương diên điều khiển biểu hiện là cấp 88 tướng quân phủ mở rộng nóc nhà, đem bị hắn đánh rơi cấp 91 nam nhân cho thu đi vào. Tiếp theo một cái chớp mắt, nóc nhà khép lại. Cấp 88 phụ tướng quân tại Khương Diên thủ một giai binh kỹ năng điều khiển xuống phong bế tất cả cửa sổ, đồng thời vách tường nhanh chóng thu hẹp củng cố lên, dẫn đến người ở bên trong trong thời gian ngắn căn bản là không có cách đột phá rắn chắc cứng rắn vách tường phá vây đi ra. Tốc chiến tốc thắng. Tận Lực đem trong thành 78 chục cấp gia hỏa đều làm trọng thương, để ta đóng lại. Khương Diên nhắc nhở đồng thời, đem Nam Châm thả đi ra hỗ trợ. La hội trưởng lập tức thi triển Thiên khuyết bộ giống như quỷ mị qua lại thanh vân thành một phía, trọng thương lấy từng cái 78 chục cấp thiên long nhân cấp 91 thất thập nhị tướng một trong bị vây ở đang di động cấp 88 tướng quân phủ bên trong, trong thành đã không có người nào là Khương Diên cùng lá hội trưởng đối thủ. Bọn hắn điên cùng công kích bắt mớ lấy trong thành 78 trụ cấp thiên long nhân, tiếp đó Khương Diên điều khiển tướng quân phủ cùng cái khác hai tòa 78 trụ cấp ma đạo kiến trúc, đem những cái này 78 trụ cấp thiên long nhân đều cho đóng đi vào. Ma đạo máy truyền tin bị che giấu. Âm Dương đội chỗ ma tinh trang bị vô pháp sử dụng. Là tòa kết giới kiệt hắc, đội vàng đem nó phá hủy hoặc là thu lại, vàng không chúng ta vô pháp thỉnh cầu trợ giúp, cũng không cách nào thoát đi. Có Thiên Long Nhân phát hiện bên cạnh Khương Diên cấp 90 ngăn che hắc, đáng tiếc trong bọn họ đẳng cấp cao nhất cũng chỉ có cấp 89, căn bản không có khả năng tại ngay dưới mắt Khương Diên giết tới phá hoại hoặc là cấp đi ngăn che hắc. Sau 3 phút, Khương Diên cấp bách tinh thần truyền âm, "Chúng ta đến rồi đi, không thể lại lòng tham không đáy." Trong thành hai tòa truyền tống đại bị phong cấm ma tình, tiếp đó bị Khương Diên không tổn hao gì phá giải truyền tống ma tình. Nếu như trong lúc này vừa đúng có người truyền tống tới Thanh Vân Thành lời nói liền sẽ phát hiện Thanh Vân Thành đã mất liên lạc, tiếp đó đánh giá ra Thanh Vân Thành bị ma tộc dư nghiệt xâm lấn, từ đó báo cáo Thiên Tần Đạo. Khương Diên không biết rõ thiên thần nắm giữ cái nào kỹ năng, cho nên không dám lòng tham không nấy, không dám lưu lại quá lâu. La hội trưởng gặp hắn cẩn thận như vậy, cũng không còn lòng tham không nấy truy sát trọng thương cái khác 780 cấp tiên long nhân, cấp bách thi triển thiên khuyết bộ chạy về. Nam Trâm, ôm lấy cái này hai tòa kiến trúc truyền tống về đi. Hơn 200 tên 780 cấp tiên long nhân phân biệt bị nhét vào cấp 80 18 tướng quân phủ, cùng cấp 85 một tòa khác trong phủ đệ. Nam Trâm hóa thân trăm mét tự lòng, ôm lấy cái này hai tòa áp súc boss thành hình cầu kiến trúc lại cầu, thi triển truyền tống kỹ năng, mang theo Khương Diên cùng La hội trưởng truyền tống trở về dưới đất đại bản doanh. Nhìn xem trăm mét cự Long hình thái nam châm ôm lấy hai cái to lớn hình cầu kiến trúc trở về, Trần hội trưởng đám người đều bị giật lại mình. Thương Diên lập tức giải trừ hắn cùng la hội trưởng Ngụy Trang kỹ năng hiệu quả. La hội trưởng nhắc nhở, chuẩn bị nên chiến. Địch nhân hơi nhiều, đều là trên 70 cấp. Dứt lời, cấp 91 thanh vân thành tướng quân cuối cùng công phá cấp 88 mạch tường trùng điệp bao vây rết đi ra. Mọi người ma nhãn xem xét. Cấp 91, Thiên Long nhân. Đây là bọn hắn lần đầu tiên nhìn thấy sống sờ sờ Thiên Long nhân. Đã từng bọn hắn nhìn thấy Thiên Long nhân, đều là đoạt xá người địa cầu bởi vậy ma nhãn biểu hiện cũng không phải là thiên long nhân đúng lúc này thương Diên thi triển xét đánh ma tính kỹ năng đột nhiên lóe lên đến cái này cấp 91 thiên long nhân sau lưng tiếp đó một kiếm bạo kích trực tiếp chém xuống đối phương đầu Náy mắt toàn trường ngạc nhiên trường 101 không phải cấp F nghề nghiệp mà là cấp ff nghề nghiệp trường 101 không phải cấp F nghề nghiệp mà là cấp ff nghề nghiệp và tạo. người huynh đệ này cấp 86 dĩ nhiên một kiếm chặt xuống cấp 91 thiên long nhân cường giả đầu cái này chẳng phải là nói rõ cấp 91 la hội trưởng cũng có khả năng bị hắn cho một kiếm biểu sát không hợp thói thường cái này mẹ nó là thật không hợp thói thường. hiện trường rất nhiều người đều không có cùng khương diên tại phù hoạt đảo tầm cao nhất kể vai chiến đấu qua, không biết rõ khương diên liền là lúc trước cái tiêm người mặc khải giáp, có thể sửa chữa đẳng cấp thần bí đại lão. cho nên bọn hắn đều bị khương diên thừa dịp đối phương giết ra lúc tới không kịp phòng bị, từ đó một kiếm chém đầu chàng cảnh cho khiếp sợ đến. mà nhận thức khương diên phong tiến giật trần hộ trưởng, lâm bá đám người, tuy là biểu tình phản ứng cũng có chút chấn kinh, nhưng mà bọn hắn lại sẽ không cảm thấy không hợp thói thường. bởi vì bọn hắn biết khương diên mặt ngoài biểu hiện cấp tám là giả. Cương Diên cấp bậc chân thật so với đối phương còn cao, cho nên một kiếm đem cấp 91 Thiên Long Nhân chém đầu là một kiện rất bình thường hành vi. Trong đám người, Dương Hồng Vĩ là rung động nhất, cũng là cho đến giờ phút này, Dương Hồng Vĩ mới bừng tỉnh hiểu ra. Nguyên lai like trong phục hoạt đảo cái kia có thể sửa chữa mọi người đẳng cấp thần bí đại lão liền là Cương Diên. Cho nên Cương Diên cấp bậc chân thật cũng không phải là cấp 86. Hắn liền cấp 91 Thiên Long Nhân cường giả đều có thể một kiếm chém đầu, đem nó miêu sát, nói rõ cấp bậc của hắn khẳng định vượt qua cấp 91. Khó trách truyền thống tới tiên giới lúc Khương Diên đứng nuôi chịu sáo, là cái thứ nhất dẫn mọi người truyền tống tới. Mà truyền tống đài là cấp 90, chí ít cũng phải là cấp 90 cường giả mới có thể sử dụng. Khi đó bọn hắn đều cảm thấy là Khương Diên cấp 90 thú sủng sử dụng truyền tống đài dẫn dắt mọi người truyền tống tới. Hiện tại mắt thấy Khương Diên một kiếm chém giết cấp 91 thiên long nhân sau, những cái kia tại phục hoạt đảo tầm cao nhất cùng Khương Diên một chỗ chiến đấu qua các cường giả cũng đều minh bạch, biết Khương Diên liền là cái kia có thể sửa chữa bọn hắn đẳng cấp thần bí đại lao. Ngẫm lại cũng là, thú sủng đều cấp 90, chủ nhân làm sao có khả năng còn không bằng thú sủng? Làm sao có khả năng mới cấp 86?" Dương Hồng Vi khẽ miệng toát ra một vòng đắng chát đủ cười. Hắn nguyên lai tưởng rằng chính mình còn có thể đuổi theo Khương Diên như bước, nhưng bây giờ mới biết được chính mình cùng Khương Diên sớm đã không phải người của một thế giới. Đánh giết cấp 91 thiên long nhân, kinh nghiệm 18200 Khương Diên mở miệng nói ra, cấp 80 trở lên trước hết giết, vô pháp thu được kinh nghiệm sau, đánh cho trọng thương nhường cho cấp 70, cứ thế mà suy ra. Trần hội trưởng ung tay hô to, giết. Bao Hàm Vương Thanh Phong bọn người ở tại bên trong, cấp 80 thức tỉnh giả tổng cộng có 10 người. Bọn hắn cũng đứng núi chịu sao? cùng nối đuôi nhau mà ra mấy chục cái bảy tám chục cấp trở lên thiên long nhân bảy ra chấm chết. Vì để tránh cho thoáng cái thả ra hơn 278 chục cấp thiên long nhân, từ đó uy hiếp đến đề cấp quân bạn tính mạng, thương nhiên cố ý thả bà 40 cái thiên long nhân đi ra, tiếp đó không chế kiến trúc đại cầu phong bế lỗ hổng, không để cho hắn thiên long nhân đi ra. Cấp 88 ma đạo kiến trúc, vách tường áp xúc trùng điệp lên, độ cứng cường độ liền cấp 91 cường giả đều đến toàn lực ứng phó mới có thể đem nó đánh tan, phá vây đi ra. Mà những cái này cấp 90 trở xuống thiên long nhân, thương nhiên không chủ động thả bọn họ đi ra, bọn hắn đừng hi vọng có khả năng đột phá lớp lớp mà bay lúc này Dương Hồng Vĩ mới lưu ý đến Vương Thanh Phong tồn tại, Ma Nhãn nhìn xem Vương Thanh Phong đẳng cấp cao tới cấp 85 lúc Dương Hồng Vĩ lần nữa nhận lấy đả kích cùng kích thích, trong lòng hắn hối hận, nếu như mình lúc trước không nhỏ người đã trí, không có bởi vì thức tỉnh ra cấp a nghề nghiệp liền khiêu khích kéo đạt cấp f nghề nghiệp Khương Diên, như thế chính mình có lẽ cũng sẽ cùng Vương Thanh Phong đồng dạng, cùng Khương Diên trở thành không đánh nhau thì không quen biết đồng đẳng. như vậy chính mình cũng khẳng định sẽ cùng Vương Thanh Phong đồng dạng, tại Khương Diên dẫn dắt tới nhanh chóng thăng cấp. tuy nói hiện tại Khương Diên không tính toán hiểm khích lúc trước, cũng cho hắn cơ hội này. Nhưng hắn biết chính mình đã sớm bị bọn hắn xa xa bỏ lại đằng sau, chú định không có khả năng đuổi theo tới. Lúc này, mấy chục cái tử kiến trúc khối cầu bên trong nối đuôi nhau mà ra thiên long nhân nhìn thấy cấp 91 tướng quân vừa mới phá vây đi ra liền đã bị miểu sát sau, trong lòng nhất thời luống cuống. Có người dùng ma nhãn nhìn một chút, tiếp đó cả kinh nói, là địa giới nhân tộc. Trung tộc của bọn hắn biểu hiện chính là hoa hạ tộc. Đây là nơi nào? Chúng ta là được đưa tới địa giới, vẫn là nói địa giới nhân tộc xâm lấn thế giới. La hội trưởng một bước phóng ra trốn việu một cái cấp 86 thiên long nhân, nhàn nhạt nói, liền biểu thị các ngươi thiên long nhân xâm lấn địa giới, không cho phép chúng ta địa giới người xâm lấn thiên giới đúng không?" Nghe vậy, thiên long nhân sắc mặt bị biến, "Dĩ nhiên là địa giới người đảo ngược thiên ương, xâm lấn thiên giới. Cho nên khoảng thời gian này đến nay cũng không phải là ma tộc dư nguyệt báo thủ, mà là địa giới nhân tộc trộn vụ hoạt đảo bên trong thần khí phục sinh chi quan sau đó đem bọn hắn mang tới bí mật săn giết thăng cấp." Nhìn xem khởi tử hoàn sinh, từ cấp 91 biến thành cấp 90 thanh vân thành tướng quân, mấy ngày này long nhân đã phản ứng lại. Có người cấp bách nhắc nhở, phục sinh chi quan tại trên tay bọn họ Chúng ta cùng tiến lên, đem tòa kia cấp 90 kết giới ngăn che tháp phá hủy, liên hệ thiên thần tới chu sát bọn hắn. Giết. Cái này mười mấy cái bảy tám 80 cấp thiên long nhân lập tức hướng về ngăn che tháp đánh tới. Sau khi chết có thể phục sinh, bọn hắn không có cái gì đáng sợ. Bởi vì bọn hắn hiện tại sợ nhất liền là cuối cùng bị giết tới đẳng cấp sổ giảm, cuối cùng bị giết tới triệt để diệt vong. Cho nên bọn hắn duy nhất đường sống liền là phá hủy tòa này cấp 90 kết giới ngăn che tháp, tiếp đó liên hệ ngoại giới, hoặc là thông qua âm dương đổi chỗ ma tình trạng bị chạy thoát. Nhưng mà Thủ hộ ngăn che Tháp Nam chân cùng mềm nún cũng sẽ không cho bọn hắn cơ hội này. Khương Diên lần nữa một kiếm vung ra, thoải mái chém giết đến cấp 90 thanh vân thành tướng quân, tiếp đó lóe lên đi qua, cơ một cái cấp 88 đầu người, đem nó tuấn miểu. Mắt thấy cái quá trình này, tất cả mọi người chấn kinh đến không muốn không muốn. Nhất là cùng Khương Diên cùng giới Tân Sinh, giờ khắc này ở hậu phương mắt thấy Khương Diên giết người như là thái thịt, ánh mắt tràn ngập chấn kinh cùng không hiểu. Cái này Khương Diên chuyện gì xảy ra? Hắn thức tình không phải cấp ép nghề nghiệp ư? Thế nào lợi hại như vậy? Hắn thật là cấp 86 ư? Cấp 86 là làm sao làm được có thể miểu sát cấp 91 cường giả? Quá khoa trương. Hắn điều đó không có khả năng là cấp 86 chiến lực. La hội trưởng cấp 91, một kiếm xuống dưới đều không thể trực tiếp chặt xuống cấp 86 Thiên Long Nhân Đầu, cho nên cấp bậc của hắn khẳng định so La hội trưởng còn cao. Còn nhớ phục hoạt đảo cái tên người mặc cấp 80 khải giáp, có thể sửa chữa mọi người nâng cấp, để mọi người tùy tiện tiến về tùy ý tầng một đại lão ư? Ta bây giờ hoài nghi cái đại lão này liền là cư dân, cho nên hắn cấp 86 là giả cấp bậc chân thật chắc chắn sẽ không thấp hơn cấp 91. Ta hiện tại không nghĩ ra là Khương Diên thức tỉnh chính là cấp ép nghề nghiệp a. Hắn cấp ép nghề nghiệp, thế nào sẽ mạnh như vậy, thăng cấp nhanh như vậy a. Vương Sáng thèm muốn đấu kỵ nói lấy. Hắn thức tỉnh chính là cấp ép bạo liệt pháp sư nghề nghiệp, cho nên bây giờ thấy cùng chính mình cùng giới, thức tỉnh ra cấp ép nghề nghiệp Khương Diên liền cấp 91 cường giả đều có thể thuần bịu, mà chính mình mới cấp 68, trong lòng có chút khó mà tiếp nhận. Người so với người, tức chết người. Khương Diên nếu như là cấp ép nghề nghiệp, vậy hắn còn có lý do có thể tựa anủi mình. Thế nhưng Khương Diên thức tỉnh hết lần này tới lần khác là đã không có chiến lực giá trị lại không có phụ trợ hiệu quả cấp F nghề nghiệp. Vương Sán chỉ có thể đổi một cái phương thức tự an ủi mình. Ta bây giờ hoài nghi Khương Diên tức tỉnh không phải cấp F nghề nghiệp, mà là cấp FF nghề nghiệp. chương 102, một môn ra ba cái cấp 90 cường giả. chương 102, một môn ra ba cái cấp 90 cường giả. Thừa dịp bọn hắn phục sinh sau, tinh thần ý thức vẫn còn sụp đổ ngập mức trạng thái, đem trên người bọn hắn trang bị toàn bộ đới, nhất là dung hợp âm dương đội Châu Ma Tinh trang bị. Khương Diên nhắc nhở lấy mọi người, tiếp đó thông qua thủ mục giai binh kỹ năng, điều khiển biến thành hình cầu kiến trúc mở ra một cái cửa chắn, lại thả 30, 40 người đi ra. Phía trước thả ra cái này, một nhóm 7, 8 trụ cấp thiên long nhân đã bị rớt tới rất xuống cấp 70, bởi vậy cấp 80 các cường giả vô pháp thu được kinh nghiệm sau, cấp 70 các cường giả bắt đầu gia nhập chiến trường. Lần này bắt trở về hơn 200 tên thiên long nhân bên trong, đẳng cấp tại cấp 87 trở lên không có mấy cái, bởi vậy Khương Diên rất nhanh liền vô pháp thu được kinh nghiệm. Nhiệm vụ của hắn bây giờ liền là thả một nhóm thiên long nhân đi ra, tiếp đó cắt dao gọn dưa như, dễ như trở bàn tay đánh cho trọng thương, để người khác bù lao. Thế là những cái kia còn chưa có tư cách tham gia đoàn chiến cấp 70 trở xuống mọi người thấy Khương Diên giống như quỷ mỹ qua lại tiên long nhân bên trong những nơi đi qua tất cả đều là chân cụt tay đứt chẳng cảnh chấn kinh đến thật lâu vô pháp hoàn hồn hảo biến thái tốc độ ta đều không thấy rõ động tác của hắn chỉ cảm thấy đến một đạo tàn ảnh lướt qua tiếp đó mấy ngày này long nhân cánh tay liền như vậy bị hắn cho chém đứt quá tàn bạo khó trách lúc trước cấp s kiếm thánh nghề nghiệp lý vũ phong đều bại bởi hắn hơn nữa lý vũ phong cũng là bị hắn cho cứ thế mà chém đứt hai tay đáng tiếc lý vũ phong thức tỉnh ra cùng trần hội trưởng đồng dạng cấp s kiếm thánh nghề nghiệp kết quả lại chết tại thiên tiêu đảo trong thí luyện cùng thương duyên cùng giới những thiên tiêu này đám tuyển thủ đều đang thì thầm nói chuyện. Dương Hồng Vĩ tự trong nhẫn chứa vật lấy ra cấp 60 trong kiếm, bởi vì tiếp xuống liền muốn đến phiên cấp 60 bọn hắn ra sân. Trước hết nhất thả ra một nhóm kia Thiên Long Nhân bên trong đã có mấy cái bị giết tới rơi xuống cấp 60. Cấp 70 đám tuyển thủ vô pháp thu được kinh nghiệm sau, liền đến phiên cấp 60 bọn hắn bắt đầu tiếp nhận bổ đạo. Cấp 60 tuyển thủ chuẩn bị lên chiến. Lá hội trưởng lên tiếng, giết. Dương Hồng Vĩ đám người lập tức ra nhập chiến trường, tiếp đó cũng là cắt rau gọt dừa như, thoải mái chém giết lấy những cái này rơi xuống cấp 60 Thiên Long Nhân. Bởi vì mấy ngày này Long Nhân bị liên tục chém giết, liên tục phục sinh rất gấp, bởi vậy tinh thần của bọn hắn ý thức cơ hồ tất cả đều bởi vì lặp đi lặp lại tử vong mà sụp đổ. Bao hàm dương hồng vĩ tại bên trong những cái này cấp 60 thiên tiêu tuyển thủ toàn bộ đều là tham gia qua phục hoạt đảo thí luyện, đồng thời bị giết qua, xác định qua thân phận. cho nên bọn hắn rõ ràng tử vong tư vị, biết mấy ngày này long nhân đều đã bị giết đến tinh thần rối loạn, ý thức sụp đổ. bọn hắn tại trong phục hoạt đảo đã từng dạng này đi theo các đại lao ngược sát qua những cái kia ngoại quốc thức tình giả, cũng bị thiên long nhân đoạt sát các thức tình giả, bởi vậy bọn hắn giết đến mấy ngày này long nhân đều không cần nương tay. thương duyên lại thả một nhóm thiên long nhân đi ra. Điểm ấy người đều không đủ người chém." Lã hội trưởng nhắc nhở lấy, "Trước phân cách chiến trường, để tránh hôn chiến dẫn đến đề cấp đám gia hỏa bị bọn hắn xử lý." Thương Diên nói xong, cấp 80 trở lên mọi người lập tức hành động, cơ hồ đều là lấy 1 2, tiếp đó đánh bay vừa mới thả ra cái này mười mấy cái 7 8 trụ cấp thiên long nhân, đem bên này chiến trường lưu cho cấp 70 cùng cấp 60 quân bạn thu mạch kinh nghiệm. Thế thế, Thương Diên dứt khoát một lần đem cấp 88 trong phụ tướng quân giam giữ cuối cùng 450 tên thiên long nhân đều cho thả đi ra. Tiếp xuống cũng chỉ còn lại một cái khắc kiến trúc đại cầu bên trong còn giam giữ gần trăm tên 7 8 trụ cấp thiên long nhân. Chân hội trưởng thấy thế không tên khẩn trương lên. Ngao Tạo, lần này số lượng có hơi nhiều. Mắt Diêu Tuấn Phong sáng lên, thi triển khát máu cuồng chiến kỹ năng, trực tiếp không muốn mệnh như xông về cái này một nhóm tiên Long Nhân. Bởi vì hắn kém 7.500 kinh nghiệm liền có thể đột phá đến cấp 90. Cho nên hắn tiếp xuống chỉ cần giết chết một cái cấp 84, vừa vặn liền có thể đột phá đến cấp 90. Diêu Khả Hân nhìn xem lỗ mang như thế, Cấp Bách muốn đột phá cấp 90 Kaka, Cấp Bách cho Kaka thi triển một cái Thiên sứ thủ hộ kỹ năng. Bởi vì 3 ngày trước Diêu Tuấn Phong ra ngoài, đẳng cấp bị Khương Diên sửa đổi, đối ngoại biểu hiện chính là cấp 80. Bởi vậy nhìn thấy Diêu Tuấn Phong phảng pháng phát phía trên như, dĩ nhiên một thân một mình phóng tới hơn 80 cấp thiên long nhân lúc, Trần hội trưởng cấp bách giết tới đây, nhắc nhở, "Tuấn Phong, đừng lên đầu. "Ta lập tức liền muốn cấp 90, làm sao có khả năng không lên đầu. Diêu Tuấn Phong cũng mặc kệ nhiều như vậy, coi như liều mạng trọng thương nguy hiểm, hắn cũng muốn chém chết cái này bị hắn để mắt tới cấp 84 thiên long nhân. "Đương!" Đối phương rút kiếm đỡ được Diêu Tuấn Phong đại đao. Lực lượng cường đại chấn đến cấp 84 thiên long nhân hướng về sau thụt lùi mấy bước, khó có thể tưởng tượng cái này cấp 80 ra hỏa, thế nào sẽ có biến thái như vậy lực lượng. Lúc này Bóng dáng khương diên ở phía sau hắn lướt qua. kêu một tiếng. Hắn bản năng muốn giơ kiếm đón đơ Diêu Tuấn Phong vùng chém tới đại đao lúc, kết quả phát hiện cầm kiếm tay phải không biết lúc nào, không biết bị người nào cho chém đứt. Ngay sau đó, Diêu Tuấn Phong đại đao rơi vào trên cổ của hắn. Phúc. Máu tươi dâng trào. Diêu Tuấn Phong giống như liên dại, tay trái nắm chặt cái này thiên long nhân nam tử đỉnh đầu bối tóc, dùng sức cắt đầu của đối phương. Máu tươi không ngừng ở tại trên mặt của Diêu Tuấn Phong, trên mình Tay trái của đối phương hữu khí vô lực bố hắn, một cái khác cấp 81 thiên long nhân thì huy kiếm bổ về phía đầu của hắn, nhưng lại bị thiên sứ thủ hộ hộ thuấn ngăn cản. Đánh giết cấp 84 thiên long nhân, kinh nghiệm 7560 đinh. Người đã thăng cấp. Diêu Tuấn Phong ha ha của tiểu, thể nội bắn ra một cỗ cường đại, tràn ngập huyết sát chi khí ma lực. Lão tử cũng cấp 90. Thấy thế, Trần hội trưởng ngây ngẩn cả người. Khó trách Diêu Tuấn Phong tiểu tử này không muốn mệnh như, đột nhiên thẳng hướng cấp 84 thiên long nhân. Nguyên lai tiểu tử này cấp 80 là giả, chân chính cấp bậc là cấp 89 đồng thời khoảng cách cấp 90 cũng chỉ thiếu kém người này đấu kinh nghiệm. La hội trưởng híp híp mắt, cảm khái, diêu ra không được a. một môn ra ba cái cấp 90 cường giả, những cái kia cấp 60 trở xuống, còn không có đến phiên bọn hắn ra sân các thiên tiêu nhìn xem đột nhiên từ cấp 80 tiêu thăng đến cấp 90 diêu tuấn phong cũng là hiện tại mới phản ứng lại. diêu tuấn phong cấp 80 là giả, cấp bậc chân thật là cấp 89, cho nên hiện tại kinh nghiệm đầy đủ, trực tiếp đột phá cấp 90, bại lộ cấp bậc chân thật. cho nên thương diên cấp 86 khẳng định cũng là giả, dựa theo diêu tuấn phong tình muốn này, thương diên cấp bậc chân thật nói không cho phép là cấp 95. Lúc này, Vương Thanh Phong liên sát mấy người, lên tới cấp 87, cũng đưa tới không ít người quan tâm. Địch ngữ Hàm lão sư còn chưa lên trận. Nàng là Khương Diên bí mật át chủ bài, đối ngoại biểu hiện đẳng cấp vẫn là Phục hoạt Đảo đi ra sau cấp 75, thực tế đẳng cấp thì là cấp 83. Rất nhanh, cái này hơn 100 cái 78 trụ cấp Thiên Long Nhân bị giết băng sau, La hội trưởng trở lại cấp 92. Trần hội trưởng đột phá đến cấp 91, mà Phong Thiên Giật cũng thuận lợi đột phá cấp 90. Trừ đó ra, 10 cái cấp 70 Thiên Kiêu cũng chỉ có 2 cái phụ trợ hệ còn không có đột phá cấp 80. Đội ngũ thực lực tổng hợp ngay tại nhanh chóng lớn mạnh, Thương Diên đem cuối cùng nhốt tại một cái khắc kiến trúc đại cầu bên trong thiên long nhân thả một nửa đi ra. Còn lại một nửa hắn muốn mang đến phía trên trụ sở bí mật lấy máu bổ sung phục sinh chi quan bay liên tục, đồng thời cho Vương Thanh Phong cùng địch ngữ hàm thiên vị, để bọn hắn cũng có thể mau chóng đột phá cấp 90. Chương 103, tốc độ lên cấp quả thực không muốn quá mạnh chương 103, tốc độ lên cấp quả thực không muốn quá mạnh phục sinh chi quan cần bổ sung máu tươi tiến hành bay liên tục, chúng ta đi lên tăng máu. Thương Diên nói lấy, trực tiếp gọi Diêu Khả Ân, Vương Thanh Phong cùng địch ngữ hàm, tiếp đó thông qua nam châm truyền tống đến phía trên trụ sở bí mật Diêu Tuấn Phong cùng Mềm Nhũ Lưu tại phía dưới, ngăn che tháp cần bọn hắn trông coi, tránh cho bị Thiên Long Nhân phá hủy đóng lại. Thương Diên đi lên sau, trực tiếp kiểm định tại kiến trúc đại cầu bên trong 450 tên Thiên Long Nhân cho toàn bộ thả đi ra. Trong đó có 11 cái Thiên Long Nhân là cấp 80 trở lên, bọn hắn lao ra lúc, ánh mắt phản ứng đều có chút kinh ngạc. Bởi vì trước mặt bọn họ tuy là bị giam ở bên trong, chậm chạp vô pháp phá vây rết ra tới, nhưng mà tinh thần lực có thể cảm ứng được bên ngoài năm chục trăm người, trong đó đại đa số đều là trùng đế cấp tứ đỉnh giả. Kết quả hiện tại đi ra, phát hiện trước mắt cũng chỉ có 4 cái giang ạ. Loại trừ một cái cấp 90 nữ tử trẻ tuổi, cùng cấp 90 ma long, còn lại ba người đều là hai cái hơn 80 cấp, một cái cấp 75. Mà bọn hắn có gấp 10 lần nhân số ưu thế, cho nên cân thắng lợi là nghiêng về bọn hắn. Cùng tiến lên. Giết bọn hắn. Cầm đầu, đẳng cấp cao nhất cấp 87 thiên long nhân hô hào, thương duyên hiện tại cấp 97, chí ít cũng đến giết cấp 88 địch nhân mới có thể thu được đến kinh nghiệm. Bởi vậy nhiệm vụ của hắn bây giờ liền là trọng thương trong đó đẳng cấp cao nhất thiên long nhân tiến hành lấy máu, bổ sung phục sinh chi quan bay lên tủ. Sửa chữa. Phù ma kỹ năng đổi thành nham ma. Tại nơi này, Thương Diên liền có thể tùy tâm sở dụng thi triển sửa chữa kỹ năng. Hóa thân thành nham ma hình thái khư diên, lập tức điều khiển dưới chân nham thạch hướng về bốn phía mở rộng, bộc lộ ra dấu kín trong đó cấp 94 phục sinh chi quan tiếp đó đẩy ra nắp quan tài. Chỉ thấy to lớn phục sinh chi quan bên trong, máu tươi đã nhanh muốn tiêu hao thấy đáy, độ bền cũng tiêu hao đến chỉ còn 17. Thi triển độ bền kỹ năng, cấp 97 khư diên, chỉ cần một cái kỹ năng liền có thể để phục sinh chi quan độ bền kéo căng. Lúc này, Nam Châm Sách gà con như, buộc phải mang theo một cái cấp 87 thiên long nhân. Bóng trái mang theo một cái cấp 86, đem nó đảo lại nâng tại phục sinh chi quan bên trên. Chỉ thấy phía trước còn gọi lấy cùng tiến lên, cảm thấy có nhân số ưu thế, có thể giết bốn người này, một thú cấp 87 thiên long nhân, hiện tại toàn thân xương cốt tan ra thành từng mảnh, mặt mũi tràn đầy thống khổ tuyệt vọng. Trong tay thương Diên cấp 95 ma vương kiếm lần lượt sát qua cổ của bọn hắn. Bọn hắn bị nam châm nắm lấy dựng ngược tại phục sinh chi quan trên không, chỗ cổ máu tươi tuôn ra, như là giết gà lấy máu như. Lập tức lấy thanh máu của bọn hắn sắp thấy đáy, thương tiên lập tức hô hào, Diêu Khả Hân, cho hai người bọn hắn thi triển kỹ năng trị liệu. Diêu khả hân lập tức thi triển Thánh quang kỹ năng, để hai cái này toàn thân tan ra thành từng mảnh, đồng thời kém chút bởi vì mất máu quá nhiều mà tử vong thiên long nhân khôi phục đầy máu trạng thái. Nhưng mà nên đón bọn hắn lại là một kiếm đức cổ. Thừa dịp nam châm nắm lấy bọn hắn lấy máu bổ sung phục sinh chi quan bay liên tục, Thương diên thi triển sửa chữa kỹ năng. Dơm dạ chim kỹ năng đổi thành hình nộm, Cấp 97 Thương diên, triệu hồi ra tới hình nộm có thể thu được thân thể của hắn 97 thuộc tính. Khương Diên liên tục thi triển chín cái hình độ kỹ năng, tiếp đó đồng thời tinh thần chi phối, điều khiển chín cỗ hình nộm đem còn lại chín cái cấp 80 trở lên thiên long nhân đều cho bắt tới lấy máu. Như vậy, 11 cái cấp 80 trở lên thiên long nhân liền như vậy bị Khương Diên cho thoải mái bắt mở, tiếp đó không ngừng cắt thiết hầu lấy máu, không ngừng tiếp nhận trị liệu. Đáng sợ nhất là Khương Diên còn thi triển bạn vật chất lọc kỹ năng, chất lọc trong cơ thể của bọn hắn ma lực cùng tinh thần lực bổ sung ba thân. Như vậy, còn lại 3-40 cái cấp 80 trở xuống tiên long nhân, không cần Khương Diên xuất thủ, Diêu Khả hơn 3 người cũng đủ để thoải mái trấn sát. Diêu Khả hơn hiện tại cấp 92, hiện tại chỉ có thể giết bị thương Diên lấy máu hơn 80 cấp Thiên Long Nhân mới có thể thu được đến kinh nghiệm. Đã cấp 87 Vương Thanh Phong, đem một cái cấp 79 Thiên Long Nhân, cùng hai cái cấp 78 Thiên Long Nhân giết sau cũng không cách nào thu được kinh nghiệm. Bởi vậy, vậy bọn hắn tiếp xuống liền là trợ giúp địch ngữ Hàm lão sư săn giết thăng cấp, đồng thời hắn cũng đem đột phá đến cấp 80 toàn phong lang cho thả đi ra. Cấp 83 địch ngữ Hàm lão sư rất nhanh liền thăng cấp một, tiếp đó những cái này bị giết tới cấp 74 trở xuống Thiên Long Nhân nàng vô pháp thu được kinh nghiệm sau Nàng cũng đem ngày hồn qua khế ước sau tốc thông tân thủ thôn, đặt tới cấp 20 tử long thú cho thả đi ra. So với năm châm, cái tử long thú này liền là một đầu không có cánh, sẽ không bay rồng tập trụng, thoạt nhìn như là một đầu làn da hiện thổ hạ sắc kỳ lân. Rất nhanh, mấy ngày này long nhân đẳng cấp bị dết tới rất xuống cấp 70 sau, bọn hắn đều không thể thu được kinh nghiệm. Thế là cấp 20 tử long thú dưới sự giúp đỡ của bọn họ, vượt cấp giết lên cấp 70 thiên long nhân. Chỉ thấy Vương Thanh Phong tàn nhẫn xé ra một cái cấp 70 Thiên Long Nhân lồng ngực, vụt lộ ra bên trong nhảy lên trái tim, tiếp đó tại đối phương thời khắc sắp chết, Tứ Long Thú ngắm trái tim dưới một chảo đi, thành công bổ đao, đem nó đánh giết. Đánh giết cấp 70 Thiên Long Nhân, kinh nghiệm 5600 cấp 20 lên tới cấp 21, cần 2.000 kinh nghiệm, cấp 21 đến cấp 22, cần 2.100 kinh nghiệm. Một chảo này xuống dưới, Tứ Long Thú trực tiếp thăng liền cấp 2. Vương Thanh Phong tiếp tục như vậy giúp nó phá vỡ Thiên Long Nhân phòng ngự, để nó thoải mái hoàn thành bổ đao bằng không cấp 20 từ Long thú là không có khả năng phá vỡ cấp 70 cường giả nhục thân phòng ngự đem nó đánh giết cứ như vậy từ Long thú thăng cấp như bùn nước rất nhanh liền tăng liên tục cấp 30 đột phá đến cấp 50 dựa theo lúc sinh ra đời ở giữa để tính nó liền tương đương với sinh ra không đến 2 ngày trực tiếp đột phá cấp 50 tốt máu của bọn hắn càng ngày càng kém có thể tiễn bọn hắn lên đường Thương duyên đem cái này mười một cái lập đi lặp lại cắt thiết hầu lấy máu thiên long nhân giao cho Diêu Khả hơn trước hết giết Diêu Khả hơn vừa vặn có thể đột phá cấp một đặt tới cấp 93 Ngay sau đó đến Thiên vương Thanh Phong đánh giết, hắn hiện tại cấp 87, lên tới cấp 88 cần 11 vạn kinh nghiệm. Đánh giết cấp 82 Thiên Long Nhân có thể thu được 7.380 kinh nghiệm, đánh giết 10 cái cấp 82 Thiên Long Nhân liền là 73.800 kinh nghiệm. Bởi vậy hắn đem cái này 11 cái cấp 83 trở xuống Thiên Long Nhân giết tới cấp 79, vừa bắn đột phá đến cấp 89, khoảng cách cấp 90 cũng chỉ còn lại lâm môn một ước. Ngay sau đó, địch ngữ hàng lão Sư đem bọn hắn giết tới rất xuống cấp 76 lúc, đẳng cấp cũng liền thăng cấp 2, đột phá đến cấp 86. Tiếp đó liền là Toàn Phong Lang cùng Từ Long Thú theo ở phía sau ăn canh. Toàn Phong Lang đột phá đến cấp 82, Từ Long Thú là thoải mái nhất, cấp 20 nó tại các đại lao trợ giúp tới, trực tiếp thăng liền cấp 46, đột phá đến cấp 66. Còn phải là Phục sinh Chi Quan A. Có nó tại tốc độ lên cấp quả thực không muốn quá mạnh. Vương Thanh Phong từ đấy lòng cảm khái. Thương Diên thi triển sửa chữa kỹ năng, đem địch ngữ hàm Lao Sư thời gian tiếng vọng kỹ năng cho đổi thành thời gian hồi tưởng. Địch Lao Sư, ngươi tiếp xuống cùng Vương Thanh Phong tại nơi này trông coi. Ngươi sửa chữa sau thời gian hồi tưởng kỹ năng cùng từ long thú truyền tống kỹ năng là bí mật của chúng ta đoàn sát thủ, ngươi biết càng ít càng tốt. La hội trưởng Thiên Nhãn có thể nhìn trộm đến trừ ta bên ngoài tất cả mọi người kỹ năng thượng đỉnh, vì để tránh cho hắn sau đó bị bắt, hoặc là bị thiên Long Nhân giết chết sau thông qua kỹ năng gì thủ đoạn hấp thụ ký ức, cho nên từ giờ trở đi, ngươi không thể xuất hiện tại La hội trưởng trước mặt, đối ngoại ta sẽ giải thích, nói vương Thanh Phong cùng ngươi cùng đi ra khảo cổ thiên giới. "Ần ân." Định Ngữ Hàm gật đầu một cái. "Vậy chúng ta đi xuống trước." Cương Diên đem những cái này bị giết tới tinh thần súc độ thấp nhất còn có ba mươi mấy cấp thiên long nhân toàn bộ bắt lại, tiếp đó mang lên đẳng cấp đội thành cấp 91 Diêu Khả ẩn, thông qua nam châm truyền thống kỹ năng trở về phía dưới đại bản doanh. Lập tức, mùi máu tanh nồng đậm xông vào mũi. Chương 104, Tổng chỉ huy Khương Diên chương 104, Tổng chỉ huy Khương Diên dưới đất vượt qua 10 vạn mét sâu trong đại bản doanh, mọi người còn tại săn giết Khương Diên cùng La hội trưởng mang về mấy ngày này long nhân. Bốn phía tràn ngập nồng đậm mùi máu tươi, tất cả thiên long nhân đều đã bị giết tới tinh thần sụp đổ, mất đi ý thức. Khương Diên trở về, đem bị giết còn lại 450 cái Thiên Long Nhân phong suất, để mọi người triệt để nghiền ép xong trên người bọn hắn kinh nghiệm giá trị. Cái này tốc độ lên cấp quá sung sướng. Các cường giả đem mấy ngày này Long Nhân cho giết sụp đổ, chúng ta theo ở phía sau không cần bạo hiểm, giơ tay chém xuống liền có thể thu được kinh nghiệm. Quá mạnh, ta đều nhanh thăng liền cấp 10, lần sau lại mang một đợt Thiên Long Nhân trở về, ta liền có cơ hội đột phá cấp 70. Trong đám người, Dương Hồng Vĩ đã đột phá cấp 70, hắn cuối cùng biết vì sao Khương Diên cùng Ngưng Thành Phong bọn hắn tốc độ lên cấp nhanh như vậy. Chiếu tốc độ này xuống dưới, không dùng đến mấy ngày là hắn có thể đột phá cấp 80, tiếp đó cũng có thể cùng Khương Diên đồng dạng, trở thành cấp 90 trở lên tồn tại. Khương Diên ma nhãn quét tới, La hội trưởng trở lại cấp 92, Trần hội trưởng đột phá đến cấp 91. Phong tiên giật từ cấp 86 đột phá đến cấp 89, Lâm Bá cũng từ cấp 80 thăng liền cấp 4, đạt tới cấp 84. Mấy vị khác cấp 80 thức tỉnh giả trí ít cũng đều thăng liền cấp 2. Mệm Nút lúc trước bị Khương Diên giết một lần rớt xuống cấp 86, hiện tại thừa cơ giết mấy người cũng trở lại cấp 87. Rất nhanh, những cái này bị lập đi lặp lại một sát Tinh thần ý thức sớm đã sụp đổ thiên long nhân đều bị giết tới cấp 20 trở xuống. Những cái kia cấp 23 tân binh đảng tử hiện tại cũng không cách nào thu được kinh nghiệm. La hội trưởng mở miệng nói, đem các ngươi khế ước ma thú phóng xuất, để ma thú tiếp tục săn giết, đem địch nhân kinh nghiệm giá trị cho triệt để ego. Khó trách triệu tập phía trước để không có khế ước ma thú thiên kiêu đám tuyển thủ đều đi khế ước ma thú. Mọi người vội vàng đem khế ước ma thú từ trong nhẫn chứa vật lấy ra, trong đó không ít ma thú đều là hôm qua hoặc là hôm nay mới khế ước, bởi vậy còn chưa kịp mang đến tốc thông tân thủ thôn lên tới cấp 20. Nhưng mà hiện tại Hơn Hải Chung như là người thực vật đồng dạng, phục sinh rất cấp sau không có bất kỳ phản ứng thiên long nhân có thể để cho bọn hắn khế ước tu sủng càng thoải mái mau lẹ lên tới cấp 23. Khương Diên mở miệng nói, đem tất cả từ thiên long nhân trên mình tịch thu được nhẫn chứa vật cùng trang bị đều lấy ra tới giao cho ta. Đồng loại hình đẳng cấp khác nhau ma tinh cùng trang bị, ta có thể thi triển kỹ năng đem nó hợp lại thăng cấp, tỉ như một mai cấp 60 cùng một mai cấp 20 nhẫn chứa vật, ta có thể hợp lại thành cấp 70. Ngoài ra ta còn có thể để cho một kiện trang bị dung nhập hai cái ma tinh, cho nên làm tăng cường mọi người chỉnh thể chất lực. Tất cả từ địch nhân trên mình tịch thu được trang bị ma tinh đều lên giao cho ta tiến hành thăng cấp phân phối. Thương Diên lời nói này đi ra, tất cả mọi người cảm nhận được chấn kinh cùng xúc động. Ngoa đảo, một kiện trang bị có thể dung hợp hai cái ma tinh. Khó trách phía trước hắn từ truyền thống trong đài rỡ xuống hai cái ma tinh, nguyên lai like là chuyện như vậy. La hội trưởng mở miệng nói, Thương Diên là tổng chỉ huy, tất cả người, bao gồm ta đều nghe theo mệnh lệnh của hắn an bài. T. La hội trưởng lời nói này đi ra, mọi người càng chắc chắn Khương Diên đẳng cấp cùng thực lực đều vượt qua La hội trưởng. Nguyên nhân chính là như vậy, Thương Diên mới sẽ biến thái như vậy một kiếm miểu sát cấp 91 thiên long nhân cường giả, trực tiếp chặt xuống đối phương đầu. Chỉ thấy trên 70 cấp mọi người nhộn nhịp đem phía trước từ mấy ngày này long nhân trên mình lỗ xuống nhẫn chứa vật cùng trang bị mang theo người đều lên giao cho trên tay của Khương Diên. Diêu Khả ân huynh muội hỗ trợ quy nạp phân loại, bởi vì hiện trường chỉ có hai huynh muội bọn họ biết Khương Diên nắm giữ có thể đổi một chữ, vĩnh cửu thay đổi ma tinh hiệu quả cùng nghề nghiệp kỹ năng hiệu quả sửa chữa kỹ năng. Cho nên nhiệm vụ của bọn hắn liền là trong bóng tối đem những cái kia nhìn lên cực kỳ hấp dẫn nhưng mà có thể sửa chữa đến rất nhiều thứ hoặc là có thể đổi thành đồng loại hình mà tinh trang bị đều cho sửa sang lại, đến lúc đó để thương diên trong bóng tối sửa chữa. Cấp 85 trở lên, hiện tại tới nhận lấy một mai cấp 85 nhận chữ vật, cùng một bộ cấp 85 trang bị, chờ các ngươi đột phá cấp 90, đến lúc đó lại giúp các ngươi đem trang bị lên tới cấp 90. Thương diên hiện tại chính là không bao giờ thiếu nhận chữ vật cùng đủ loại đẳng cấp cơ sở trang bị. Ngoài ra còn có một bộ cấp 85 hoạt tính khải rác, sau khi mặc vào có thể thu được 2 tầng phòng ngự, đồng thời có thể tránh địch nhân ma nhãn phân biệt. Cái này cũng coi là khắc chế La Hộ trưởng thiên nhãn cho nên mang vào khải giáp sau. La hội trưởng thiên nhắn cũng chỉ có thể nhìn trộm khải giáp đẳng cấp tin tức, vô pháp vượt qua khải giáp nhìn trộm cá nhân đẳng cấp tin tức. Phong Thiên giật cùng mấy vị khác cấp 85 trở lên cường giả kích động đi tới nhận lấy một mai cấp 85 nhận chữ bận, trong đó chưa lấy một bộ đầy đủ cấp 85 trang bị cùng hoàn tính khải giáp. Những trang bị này đều không có dung hợp ma tình, các ngươi có muốn dung hợp ma tình, ta có thể giúp các ngươi lắp giáp dung hợp đi bảo. Nếu như không có, vậy liền chờ ta chỉnh lý xong tất cả ma tình, đến lúc đó căn cứ nghề nghiệp của các ngươi năng lực, theo thứ tự phân phối cho các ngươi. Nói xong, Thương Diên nhắc nhở lấy, cấp 80 đến cấp 84 hiện tại tới nhận lấy cấp 80 nhẫn trữ vật cùng cơ sở trang bị, lâm ba đã sớm có khương diên đưa cho hắn cấp 80 khải giáp cùng một bộ đầy đủ thuộc tính cực cao cấp 80 trang bị, bởi vậy hắn không cần lại tới nhận lấy, chờ tiếp xuống đột phá cấp 85 lại nhận lấy mới. cứ thế mà suy ra, cấp 75 đến cấp 50 khoảng, mỗi một cái đẳng cấp giai đoạn tất cả mọi người phân đến bọn hắn nằm mơ đều không dám nghĩ cao cấp nhận trữ vật cùng thuộc tính cơ sở cao như vậy một bộ đầy đủ trang bị. cuối cùng trên thị trường cấp 23 nhận trữ vật đều giá trị mấy trăm vạn, đúng chi vẫn là cao cấp như vậy hiếm thấy nhận trữ vật. Bởi vậy bọn hắn nhìn xem Khương Diên ánh mắt đều tràn ngập cảm kích cùng sùng bái. Thấp hơn cấp 50, tạm thời không cần thiết thay đổi trang bị, cuối cùng tiếp xuống các ngươi tốc độ lên cấp cũng sẽ rất nhanh, cho nên nhận lấy trang bị người khác có thể đem đào thải mất đê cấp trang bị đưa cho cấp 50 trở xuống tuyển thủ. Không bao lâu, cái này hơn 200 tiên long nhân đều bị những cái này mới nhất khế ước đê cấp ma thú cho giết tới rất xuống cấp 10. Khương Diên để Nam Châm dẫn dắt hắn truyền tống đi lên đem phục sinh chi quan thu vào, chỉ để đưa mấy ngày này long nhân lên đường. Tiếp đó thi thể của bọn hắn đều bị mọi người khế ước ma thú chiến xuống ăn, dạng này cũng không cần hủy thị dị tích. La hội trưởng không kịp chờ đợi nói, chờ ta phong thiên kỹ năng hồi chiêu thời điểm kết thúc, đến lúc đó lại đi bắt một nhóm thiên long nhân tới, tốt nhất nhiều bắt mấy cái cấp 90. Thương Diên nói, bên ngoài bây giờ khẳng định toàn thành đề phòng, tiếp xuống chờ trời, trời tối lại đi dạ tập một tòa thành trì. 4 giờ sau, Thương Diên chỉnh lý xong lần này tất cả chiến lợi phẩm, lấy trong đó mấy cái có thể hợp lại thành cấp 90, kỹ năng coi như không tệ ma tinh dung nhập vào La hội trưởng cùng Trần hội trưởng trang bị bên trong, tăng lên rất nhiều trang bị của bọn họ chiến lược. Rất nhanh, trời tối. Thương Diên trong bóng tối liên hệ khôi điền cùng đêm khuya tìm hiểu một chút tình huống ngoại giới. Tiếp đó lần này chuẩn bị dẫn dắt La hội trưởng cùng Trần hội trưởng ra ngoài làm việc lớn. Chương 105, Thương Diên tiểu tử này là thật biến thái a. Chương 105, Thương Diên tiểu tử này là thật biến thái a. La hội trưởng cấp 92, Trần hội trưởng cấp 91, lại thêm cấp 97 Thương Diên, cùng cấp 93 Diêu Khả Hân, cái chiến lược này đều có thể trực tiếp xâm lấn Thiên Đế hoặc là Long Đế địa bàn. Nhưng Thương Diên không dám dẫn bọn hắn mạo hiểm. Cuối cùng La hội trưởng chỉ có cấp 92, hắn Phong Thiên lĩnh vực kỹ năng khẳng định là phong tỏa không được Thiên Đế cùng Long Đế. Nhất là Thiên Đế cái kia vi lực tinh người khai thiên tích địa kỹ năng tùy tiện một kiếm xuống dưới, la hội trưởng phong thiên kỹ năng kết giới khẳng định sẽ bị thoải mái bổ ra. cho nên Khương diên lần này để mắt tới chính là thập nhị vương một trong võ vương. võ vương đảo khoảng cách thiên thần đảo xa xôi, mà võ vương cấp bậc là cấp 95, Khương diên cấp 97, có lòng tin có khả năng đem nó chấn áp. lần này chúng ta phải đối mặt địch nhân là thập nhị vương một trong võ vương cấp 95 mươi lăm tồn tại. võ vương trong đảo cấp 90 trở lên cường giả tăng thêm võ vương tổng cộng có 3 cái, đến lúc đó ta cùng diêu khả hơn hợp thể có thể thoải mái chấn áp võ vương. chúng ta nhiều nhất chỉ có hai phút đồng hồ thời gian. Cho nên các ngươi cần tại 2 phút đồng hồ bên trong trọng thương cái khác 2 cái cấp 90 thiên long nhân. Về phần cái khác 7, 8 trụ cấp thiên long nhân, nam châm khí độc kỹ năng có thể để cho bọn hắn trọng thương. Giao phó xong cụ thể nhiệm vụ sau, Thương Diên dẫn dắt mọi người hành động. Vẫn là như cũ, vì để tránh cho trên đường bạo lộ thân phận, Thương Diên lần lượt thi triển ngụy trang kỹ năng, đem chính mình cùng Diêu Khả hơn còn có La hội trưởng hai người đều cho ngụy trang thành thiên long nhân bộ dáng. Như thế nào? Thiên khuyết bộ có thể vượt qua võ vương đạo kết giới hộ thuẫn trực tiếp xâm lấn đi vào ư? Thương Diên tinh thần truyền âm hỏi đến La Hộ trưởng. La hội trưởng khẽ bất cằm, nói, cái này cấp 90 kết giới hộ thuận vô pháp đón đỡ tinh thần lực, tinh thần lực của ta chỉ cần có thể thấm vào, liền có thể coi thường hết thể ngăn cản, trực tiếp thi triển thiên khuyết bộ vượt qua hư không, tiến vào bên trong. Ngư bức. Thương Diên thò tay ôm chặt La hội trưởng bà bay, nhắc nhở Diêu Khả hân ôm chính mình. Chân hội trưởng thì tại La hội trưởng sau lưng một mực ôm lấy La hội trưởng, nắm chặt, ta muốn bước tới. La hội trưởng thi triển thiên khuyết bộ trực tiếp từ mặt đất rầm rầm, vượt qua vạn mét xuất hiện tại ngàn mét cao không đảo nội bộ. Ngay sau đó, La hội trưởng thi triển phong thiên kỹ năng. Trực tiếp đem tòa này không đạo cho trọn vẹn bắt đầu phong tỏa. Mà Khương Diên lập tức từ trong nhẫn chứa vật lấy ra thăng cấp đến cấp 95 ngăn tre tháp đồng thời làm hai tầng bảo hiểm, vẫn là như thường lệ thi triển trang bị cách mạng kỹ năng. Trong khoảnh khắc, trong toàn bộ tiểu đảo tất cả trang bị tin tức một mạch mà tràn vào đến Khương Diên tinh thần chi hải bên trong. Hắn lập tức tức vũ khí phong cấm không đạo bên trong mấy chục cái dung hợp âm dương đổi chỗ mà tinh trang bị, phong cấm hai tòa truyền tống đại. Trừ đó ra, võ vương trên mình cấp 95 nhẫn chứa vật cũng bị Khương Diên cho nháy mắt ước vũ khí phong cấm. Bọn hắn đột nhiên sầm lớn, lập tức đưa tới võ vương chú ý chỉ thấy võ vương tại khương diên lấy ra cấp 95 mươi năm ngăn tre tháp cùng thi triển trang bị cách mạng kỹ năng lúc liền đã từ trong vũ vương phủ bay ra ngoài ma tộc dương nghiệt sầm lớn võ vương tinh thần truyền âm nhắc nhở toàn thành khương diên đem nam châm thả đi ra tinh thần truyền âm nói các ngươi cùng tiến lên ta trước cùng diêu khả hơn hợp thể la hội trưởng cùng trần hội trưởng từ trong nhẫn chứa vật lấy ra khương diên giúp bọn hắn thăng cấp qua dung hợp hai cái cấp 90 ma tinh trường kiếm lần lượt thẳng hướng võ vương thiên bát bộ la hội trưởng một bước phóng ra xuất thủ trước một kiếm bổ về phía võ vương Võ Vương trực tiếp đấm ra một quyền, nắm đấm đối đầu La hội trưởng một kiếm này, không mẹn mẹn không có bị thương, ngược lại còn chấn đến La hội trưởng cầm kiếm hai tay đều có chút tê dại. Quá cứng nắm đấm. La hội trưởng mắt nhíu lại, thầm nghĩ xứng đáng là Võ Vương, xứng đáng là cấp 95 cường giả. Trần hội trưởng lần lượt đánh tới, tuy là Trần hội trưởng đẳng cấp so La hội trưởng thấp cấp một, nhưng mà hắn thức tỉnh chính là cấp S kiếm thánh nghề nghiệp. Đây là bị ca tụng là cận chiến vô địch, sát thương vật lý biến thái nhất nghề nghiệp. Trần Phong Trạm, Trần hội trưởng kỹ năng này để Võ Vương đánh hơi được khí tức nguy hiểm, hắn lần này lựa chọn lách mình tránh né. Không có di chuyển vị trí. Nam Châm Thi triển độc long thổ tức đối Vũ Vương phủ điên cuồng phun ra ẩn chứa kịch độc khí thể. Thương Diên Thi triển hợp thể kỹ năng, thành công cùng Diêu Khả Hân hợp làm một thể. Cấp 97 Thương Diên, cùng cấp bậc chân thật biểu hiện là cấp 93 Diêu Khả Hân hợp thể nháy mắt bắn ra một cỗ cường đại đến để Võ Vương càng thêm cảm thấy uy hiếp khí tức. Chúc phúc. Hợp thể hình thái phía dưới khương Hân cho bản thân cùng lão hội trưởng hai người còn có Nam Châm Thi triển toàn thuộc tính tăng phúc 93 chúc phúc kỹ năng. Trong khoảnh khắc, bọn hắn thuộc tính cơ hồ tăng đột một lần, tương đương với so người khác nhiều xuyên qua một bộ đầy đủ cấp 90 trang bị. Hắn giao cho ta, các ngươi đối phó người khác. Sát đánh. Thương Hân thân ảnh hóa thành một đạo tiệm điện, nháy mắt giết tới Võ Vương trước mặt. Thật nhanh. Võ Vương biến sắc mặt, không kịp thi triển kỹ năng tiến hành đó nữa, chỉ có thể kiên trì giơ hai tay lên tiến hành đó nữa. Bạo kích. Phá giáp. Hai cái cấp 95 ma tình kỹ năng đồng thời phát động, Võ Vương hai tay cẳng tay nháy mắt bị Thương Hân một kiếm chặt đứt, đồng thời Ma Vương kiếm còn thuận thế rơi vào Võ Vương trên đầu. Ầm. Chỉ thấy Võ Vương đỉnh đầu cấp 90 trồng cải tóc phát động bị động, nháy mắt xuất hiện tầng một cấp 90 quan tuấn. Hả? Thương Hân ánh mắt sáng lên, Không nghĩ tới Võ Vương đỉnh đấu căn này châm cài tóc dĩ nhiên dung hợp một mai có thể bị động phát động hộ thuấn cấp 90 ma tinh. Đáng tiếc, cấp 90 hộ thuận đối với hợp thể trạng thái đồng thời còn thu được 93 toàn thuộc tính tăng phúc Khương hân thật sự mà nói là không chịu nổi một kích, nhất là ma vương kiếm còn dung hợp cấp 95 bạo kích ma tinh cùng cấp 95 phá giáp ma tinh. Bất quá phía trước Võ Vương hai tay cẳng tay bị chém đứt lúc triệt tiêu mất không ít thương tổn, cho nên Khương hân một kiếm này đánh tan cấp 90 hộ thuẫn liền không có đến tiếp sau. Dù vậy, Võ Vương vẫn là cảm nhận được sự hãi hãi sâu. Nếu không phải hai tay triệt tiêu không ít thương tổn, đầu của hắn tuyệt đối sẽ bị đối phương cho một kiếm bổ ra. Chỉ dựa vào cấp 90 bị động bộ thuẫn căn bản không có khả năng chống đỡ được đối phương như vậy biến thái một kiếm. La hội trưởng cùng Trần hội trưởng âm thầm tắt ngợi, Khương Diên tiểu tử này là thật biến thái a. Cùng Diêu Khả Hân hợp thể sau, dĩ nhiên kém chút một kiếm dây cấp 95 cỡ giả. Nhanh chóng chữa trị. Võ Vương cấp bách thi triển một cái khác nghề nghiệp ban cho trị liệu kỹ năng, bị chém đứt hai tay ý đồ tại ma lực cùng tinh thần lực dẫn dắt xuống tiếp nối chữa trị, nhưng mà Khương Hân Thế Công so nhanh chóng chữa trị còn nhanh chóng hơn. Đồng thời Kương Hân còn thi triển thủ một giai binh kỹ năng, điều khiển cấp 90 vũ vương phủ, đem nó cụ hiện thành hình người kiến trúc binh sĩ, rũa ra bàn tay lớn nắm lấy 78 trụ cấp tiên long nhân hướng đại sảnh vị trí trong bụng nhét. Phốc. Nhan chóng chữa trị cũng không cách nào chữa trị thương thế Võ Vương bị bịương Hân cho chém đến toàn thân đẫm máu, phun ra một cái lao huyết. Lúc này, tương Hân từ trong nhẫn chữa vật lấy ra một đầu cấp 96 xích, đầu này xích là Khương Diên trước đó không lâu tạo ra, dung hợp một mai cấp 96 trấn áp ma tình, khóa lại đối phương có thể suy yếu đối phương 50 thuộc tính, trấn áp 96 giây. Chói chặt Võ Vương sau, Khương Hân lần lượt thẳng hướng bị La hội trưởng cùng Trần hội trưởng cho giết đến liên tục bại lui hai cái cấp 90 trở lên tiên long nhân, một cái là cấp 90, một cái là cấp 92. Nhanh chóng trọng thương hai người này, Khương Hân thông qua cấp 96 chân áp xích, đem bọn hắn tính cả võ vương một chỗ trói lại. Lúc này, La hội trưởng biến sắc mặt. Không tốt, bên ngoài có cường giả ngay tại công kích phong thiên kết giới. Chương 106, một cái thịt cũng không lưu lại cho chúng ta chương 106, một cái thịt cũng không lưu lại cho chúng ta bỏ đi. Biết được bên ngoài có người ngay tại công kích La hội trưởng phong thiên kết giới sau, Hợp thể hình thái phía dưới Thương Hân cấp bách La lên rút lui. Bọn hắn hiện tại bắt được quan trọng nhất cấp 95 Võ Vương, cùng hai cái cấp 90 trở lên gia hỏa, cho nên biết được hành động đã bại lộ, có người ở bên ngoài công kích phong tiên kết giới sau, Thương Diên không cần thiết tiếp tục mạo hiểm, cho người khác bắt lấy càng nhiều 7, 8 chục cấp Thiên Long Nhân trở về. Nam Châm chuẩn bị đi trở về. Thương Diên tinh thần truyền âm hô hào Nam Châm, Nam Châm lập tức nắm lấy cấp 95 ngăn tre tháp tiếp đó bay tới. Thương Hân thông qua thủ một giai binh kỹ năng, đem cụ hiện thành cự nhân hình dáng Vũ Vương phụ cho cải tạo áp xúc thành một cái hình cẩu kiến trúc, đem bên trong bắt mấy chục người cho một mực nút lại. Bỏ đi, nhắc nhở lấy La hội trưởng cùng Trần hội trưởng trở về, thương Hân để Nam Châm tranh thủ thời gian thi triển truyền tống kỹ năng rời khỏi. Liên đại bọn hắn rời đi tiếp theo một cái trước mắt, La hội trưởng Phong Thiên kết giới bị thập nhị vương một trồng, đẳng cấp đồng dạng là cấp 95 quỷ vương trò đánh tan. Thiên thần, bọn hắn chạy. Vũ Vương phụ biến mất, võ vương ma lực khí tức cùng trong vương phụ rất nhiều cao cấp cường giả cũng đều biến mất. Quỷ vương sắc mặt âm trầm báo cáo lấy võ vương đảo tình huống. Thiên thần âm thanh thông qua ma đạo máy truyền tin yếu ớt truyền đến, đã bọn hắn đã chạy, vậy ta cũng không cần phải đi qua. Quỷ Vương phục hồi xong, lập tức cảm ứng được một cỗ cường đại ma lực khí tức, tiếp đó quay đầu nhìn lại, cung kính nói: "Thiên đế." "Hân." Thiên đế khẽ mỉm cằm, Nương mi nói, lại tới chậm. Nhìn tới Võ Vương là giữ nhiều lạnh ít, hơn phân nửa muốn cùng Ma Đế đồng dạng, trở thành đối phương thăng cấp kinh nghiệm. Nói lấy, Thiên đế nhẹ têo lên tiếng, "Cỗ ma lực này khí tức." Quỷ Vương dò hỏi, "Sao rồi?" Thiên đế hạ xuống mắt đi Vũ Vương phủ phế tích chiến trường, từ dưới đất nhặt lên một sợi dây chuyền, nói, "Không chút, chỉ là cảm giác hiện trường xuất lại ma lực khí tức bên trong, dường như có một cỗ giống như đã từng quen biết ma lực." dưới đất đại bản doanh nam châm mang theo hợp thể dưới trạng thái Khương hân cùng la hội trưởng trần hội trưởng truyền tống trở về Khương hân lập tức hủy bỏ bản thân cùng la hội trưởng cùng trần hội trưởng ngụy trang kỹ năng để bọn hắn theo thiên long nhân thân phận khôi phục lại ta đi địa phương khác giết ba người này các ngươi giải quyết người khác lưu lại cấp 95 ngăn tre tháp Khương hân thông qua thủ một giai binh kỹ năng mở rộng hình cầu vũ vương phủ thả mọi người bên trong đi ra ngay sau đó Khương hân nắm lấy buộc chặt tại một chỗ võ vương cùng cái khác hai cái cấp chín trở lên thiên long nhân để nam châm truyền tống đi lên chỉ thấy mọi người như lâm đại địch đồng thời cảm nhận được khiếp sợ không gì sánh nổi. Bởi vì lần này Khương Diên bọn hắn bắt trở về Thiên Long Nhân bên trong dĩ nhiên nắm giữ cấp 95 tồn tại. Còn nữa liền là bọn hắn không biết rõ Khương Diên nắm giữ có thể cùng người khác hợp thể kỹ năng, cho nên Hiếu Kỵ nắm lấy võ vương ba người Khương Hân là thần thánh phương nào. Chỉ là không chờ bọn hắn quá nhiều Hiếu Kỵ, vị này thần bí đại lão liền đã cùng Nam Trâm một chỗ hư không tiêu thất. Tiểu tử này là một cái thịt cũng không lưu lại cho chúng ta a. La hội trưởng yếu đốt chửi bậy. Lần này bọn hắn ra ngoài làm một ván lớn, bắt được ba cái cấp chín trở lên Thiên Long Nhân trở về, kết quả Khương Diên toàn bộ mang đi. Bọn hắn cũng chỉ có thể giết một thoáng hơn 80 cấp Thiên Long Nhân thu được kinh nghiệm. Lần này ra ngoài bại lộ, có càng cường đại hơn Thiên Long Nhân cường giả công phá phong thiên kết giới, cho nên lần này cũng chỉ bắt được mười mấy cái bảy tám chục cấp gia hỏa trở về, mọi người thích hợp giết đi." La hội trưởng nói lấy, trước tiên xuất kích bổ về phía người thứ nhất giết đi gia cấp 88 Thiên Long Nhân. Ở vào dưới đất đại bản doanh phía trên độc thuộc tại Khương Diên trụ sở bí mật của bọn hắn bên trong, Vương Thanh Phong cùng địch ngữ Hàm lão sư nhìn xem hợp thể hình thái phía dưới Khương Hân mang theo ba cái cấp 90 trở lên Thiên Long Nhân tới, bên trong một cái vẫn là cấp 95 lúc cũng là nho nhỏ mà chấn động một thoáng, nhưng nghĩ lại, Thương Diên liền cấp 97 ma đế đều dễ qua, chỉ là cấp 95 thiên long nhân, dường như cũng coi như không được cái gì. Giải trừ hợp thể. Thương Diên tay cầm cấp 95 ma vương kiếm, bổ về phía bị trọng thương, bị cấp 96 chấn áp xích chói lại, khó mà tránh thoát võ vương. Bạo kích. Phá giáp. Cấp 95 bạo kích ma tinh, tỷ lệ bạo kích cao tới 95, hiện tại cơ hồ mỗi một lần công kích đều sẽ phát động bạo kích hiệu quả. Chỉ thấy võ vương của bị Thương Diên một kiếm này trực tiếp chém vào hơn phân nửa, máu tươi lập tức phun ra ngoài, túa toé Thương Diên một loạt Địa giới người. Võ Vương chịu được đau nhức kịch liệt, ý đồ tránh thoát xích nhưng lại có lòng không đủ lực. Đầu này xích dung hợp cấp 96 chân áp ma tình, trực tiếp chân áp hắn cùng mặt khác hai cái tộc nhân 50 lực lượng, căn bản khó mà tránh thoát. Bọn hắn cũng là cho tới bây giờ, nhìn thấy người khác, cùng giải trừ ngụy trang kỹ năng hiệu quả khưng riêng, mới biết được xâm lấn võ vương đảo, đem bọn hắn trọng thương mang đi không phải giả bảo thiên long nhân ma tộc dương nghiệt, mà là chủng tộc biểu hiện là hoa hạ tộc địa giới người. Không nghĩ tới sao? Thương Diên thi triển sửa chữa kỹ năng, đem sửa chữa kỹ năng đổi trở lại cải tạo tiếp đó đem Ma Vương kiếm cho cải tạo thành Ma Vương cơ hình thái. Một giây sau, Thương Diên tay trái bắt được võ Vương đỉnh đầu đối tóc, tay phải nắm lấy Ma Vương cơ qua lại các cơ. Mỗi cơ một thoáng, cơ hồ đều có thể phát động bạo kích hiệu quả, tiếp đó võ Vương biểu tình cùng ánh mắt đều bởi vậy toát ra hoảng sợ thống khổ phản ứng. Cùng hắn buộc chặt tại một chỗ hai cái thiên long nhân cường giả lập tức lấy cấp 95 võ Vương liền như vậy bị đối phương cho cưỡng ép cơ phía dưới đầu, thu dọa đến sắc mặt cũng vì đó tái nhợt. Ma quỷ, cái này địa giới người so những cái kia ma tộc dư nghiệt còn muốn ma quỷ. Diêu khả hơn đều quen thuộc, nhưng vương thanh phong cùng địch ngữ hàm lão sư mắt thấy thương diên đem ma vương kiếm cho cải tạo thành ma vương cưa, tiếp đó qua lại cắt cưa địch nhân cổ chẳng cảnh, chỉ cảm thấy tê cả da đầu. Á á á, võ vương thống khổ tiêu thảm, giống như nổi điên tùy tiện thi triển đủ loại kỹ năng, nhưng vô luận là loại công kích hình kỹ năng, vẫn là phòng ngự hoặc trị liệu loại hình kỹ năng, giờ khắc này ở thực lực tuyệt đối trước mặt đều lộ ra không có chút nào chứng dụng. huống chi hắn hiện tại hai tay cùng hai chân đều bị cấp 96 chấn áp xích cho bó đến gắt đau. Cứ như vậy, thương diên qua lại cắt bốn lần, trực tiếp đem võ vương đầu đem cắt xuống. Máu tươi tung vแ Khương diên một thân, cũng tung vแ buộc chặt tại một chỗ cái khác hai cái thiên long nhân một thân. Đánh giết cấp 95 thiên long nhân, kinh nghiệm 19000 Khương diên theo võ vương bùi tóc bên trong rút ra chi này cấp 90, dung hợp cấp 90 bị động hộ tổn trâm cài tóc, vượt cho Diêu Khả Ân. Tiếp đó, Khương diên đem võ vương đầu ấn trở về. Chỉ thấy mất đi trâm cài tóc võ vương, chói thành bùi tóc tóc dài bắt đầu tán lạc xuống, rất có một loại cường giả vẫn là thề mị cảm giác. Đến các ngươi, Khương diên thi triển cải tạo kỹ năng, đem ma vương cơ đổi trở lại ma vương kiếm. Tiếp đó thoải mái chém giết cùng võ vương buộc chặt tại một chỗ hai cái này cấp 92 cùng cấp 90 thiên long nhân.